Quy một chương 326, toàn trường chân phục chương 326, toàn trường chân phục thứ giai lôi chi kiếm đạo chân ý thứ giai hỏa chi kiếm đạo chân ý lôi viêm kiếm do dương tú ngũ phẩm thấu minh kiếm nguyên khí tội động ẩn chứa hai chủng tứ giai kiếm đạo chân ý mạnh liệt trùng kích từ phía trên không chém giết mà xuống tiêu không lập tức cảm nhận được một cỗ cực hạn sắc bén khí thức đã tập trung vào chính mình nội tâm cảm thấy uy hiếp linh bảo chi uy quá mức khủng bố một kiếm này nếu là bổ chúng thân thể của hắn đủ để đưa hắn chém thành hai khúc hiu một đạo kiếm quang theo tiêu không đỉnh đầu xuống ra cũng là linh bảo trường kiếm được từ Tại Thấu Minh kiếm phủ trong. Hai đạo kiếm quang trên không trung va chạm, phát ra một tiếng bạo hưởng, đồng thời phản chấn mà khai, tựa hồ thế lực ngang nhau. Tiêu Khung một tiếng cười lạnh, "Linh bảo, ta cũng có, mặc dù bổn mạng của ngươi linh bảo so sánh lợi hại, nhưng ta cũng có thể bằng tu vi nghiền áp ngươi." Hắc <cười> hắc. Thiên Phủ Tông chính là ngũ phẩm tông môn, Tiêu Khung thân là tông chủ thân truyền, tu luyện chính là Thiên Phủ tông cao nhất bí tịch Thiên Phủ bảo điện trong cơ thể Thiên Phủ nguyên khí cũng là ngũ phẩm nguyên khí. Đều là ngũ phẩm truyền thừa, Thiên Phủ bảo điện chỉ là sơ giai huyền quân truyền thừa, mà Thấu Minh kiếm quyết là cao giai huyền quân truyền thừa, tu luyện ra nguyên khí Tự nhiên là thấu minh kiếm nguyên khí càng cường đại hơn. Chỉ là, hai người tu vi chênh lệch quá xa, Dương Tú mới là tố hồn cảnh cửu trọng, mà Tiêu Khung là tụ linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tu vi mới là ảnh hưởng nguyên khí mạnh yếu lớn nhất nhân tố, dù là Dương Tú tu luyện lục giai công pháp truyền thừa, luyện được tứ phẩm nguyên khí, cũng đền bù không được tố hồn cảnh cửu trọng cùng tụ linh cảnh nhị trọng ở giữa tu vi chênh lệch. Dương Tú công gia linh bảo, sở dĩ có thể cùng Tiêu Khung linh bảo thế lực ngang nhau, là vì Dương Tú võ đạo ý chí hơn xa tại Tiêu Khung, tứ giai kiếm đạo chân ý, tăng lên thật nhiều Dương Tú linh bảo trưởng kiếm chi uy. Hơn nữa Dương Tú là luyện khí sĩ, đối với linh bảo khống chế cũng muốn còn hơn tiêu khung lúc này mới có thể đủ tại tu vi cực kỳ hoàn cảnh xấu điều kiện tiên quyết đem linh bảo chi uy tăng lên đến không kém hơn tiêu khung tình trạng hai thanh linh bảo trường kiếm sau khi tách ra tại hai người dưới sự khống chế lại hào quang tách ra mạnh liệt đụng vào nhau trong lúc nhất thời ai cũng không thể áp đảo ai tiêu khung tay trái vừa nhất lại xuất hiện một chỉ tứ dai phú bút bắt đầu song bút đồng thời vẫy bừa tay phải vẫy bừa đều là một số mà tiểu, phú bút tại trong hư không vẽ một cái mà qua liền xuất hiện một chi hỏa diễm trường mâu công hướng dương thú tay trái vẫy bừa tắc thì muốn chậm hơn rất nhiều Không phải động tác chậm, mà là hỏa phù binh muốn phức tạp rất nhiều, cho nên, hỏa lên thời gian càng dài, cùng tay phải một số mà tiểu tốc độ so sánh với, lộ ra chậm chạp. Vài nét bút qua đi, Tiêu Không tay trái chớ hỏa phù binh, vực vòng quanh hình dạng, là một tòa đốt hỏa diễm thiêu đốt bảo tháp 7 tầng. Cái này phù binh, là thiên phù bảo điện ở bên trong, ghi lại một loại huyền giai linh bảo thất bảo phần thiên tháp, dùng phù bút họa ra thất bảo phần thiên tháp, uy lực tự nhiên không thể cùng thật sự thất bảo phần tiên pháp đánh đồng, nhưng uy lực hằng định cũng so bình thường phù binh cường đại hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Không có thể một số ma kỹu vẽ ra hỏa diễm trường mâu. nhưng thất bảo phần thiên tháp nhưng lại cần cần bên trên 10 giây thời gian mấy chục bút phát họa rốt cục, thất bảo phần thiên tháp hoàn toàn phát họa thành hình tản ra làm cho người khủng bố vì thế bằng này bảo tháp tiêu không tự tin coi như là tam trọng tụ linh hắn đều có thể chống lại một hai tam trọng phía dưới tuyệt đối không đâu được nổi tiêu không cười lạnh một tiếng nói dương tú hảo hảo cảm thụ thoáng một phát thất bảo phần thiên tháp hương vị a vừa mới nói xong theo tiêu không cuối cùng một số chém ra thất bảo phần thiên tháp lập tức bay lên lập tức biến lớn trong nháy mắt thất bảo phần thiên tháp trở nên cao tới bảy trượng từ trên trời giáng xuống hướng dương tú anh tới bảy trượng cao bảo tháp, tiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, nhìn về phía trên trông rất sống động, cái kia cảnh tượng. quả thực người xem hái hùng kiếp vía, coi như một kiện chính thức huyền giai linh bảo hành xuống dưới. cho dù là một ít tụ linh cảnh trung giai, cao giai võ giả, nhìn xem thất bảo phần thiên tháp đều sắc mặt một túc, cái này nếu là thật sự thất bảo phần thiên tháp, đủ để chấn sát huyền quân phía dưới bất luận kẻ nào. bất quá, tiêu không thất bảo phần thiên tháp, là do hắn nguyên khí thông qua phủ bút ngưng tụ mà thành, không có hắn tư thế, lại vô chân chính thất bảo phần thiên tháp ý lực, tự nhiên là thường không đến những tụ linh cảnh kia trung giai, cao giai các cường giả. nhưng đối với tố hồn cảnh cựu trọng dương tú. nhưng lại đầy đủ cường đại. Đương thất bảo phần thiên tháp nhất thành hình, Dương Tú liền cảm nhận được sự cường đại của nó chỗ. Lập tức, Dương Tú quanh thân tách ra sáng chói kiếm quang, hiện lộ ra vô cấu kiếm thể chân thân. Một cỗ kinh khủng kiếm thế, theo Dương Tú trong cơ thể xung ra, khủng bố kiếm ý càng là lập tức quét ngang bốn phương tám hướng, làm cho phụ cận khí lưu đều hóa thành trong suốt mũi kiếm, toàn bộ lôi đài như là hóa thành một cái kiếm thế giới. Dương Tú tay trái, lập tức nhiều ra một thanh tứ giai linh binh bảo kiếm. Thất bảo phần thiên tháp quá lớn, trên lôi đài, Dương Tú căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chính diện chống lại. Chỉ thấy Dương Tú hai tay tất cả cầm một kiếm Đồng thời bộc phát ra chỉ sợ một kích, giao nhau chạm hướng lên bầu trời. Tay phải chi kiếm, phong lôi hội tụ, tay trái chi kiếm, thủy hỏa giao hòa. Phong, lôi, thủy, hỏa bốn loại tứ giai kiếm đạo chân ý bộc phát, lại là tại Dương tú vận dụng vô cấu kiếm thể chân thân thời điểm, uy lực mạnh, tuyệt thế khủng bố. Hai đạo phóng lên trời kiếm quang, giao nhau cùng một chỗ, như là một thanh cực lớn trường tắt bỏ, lập tức cùng thất bảo phần thiên tháp đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Hư không chấn động, trùng trùng điệp, điệp gợn sóng hướng bốn phương tám hướng kích mà ra. Giờ khắc này, sáng chói hào quang nổ bắn ra, làm cho người ánh mắt không thể nhìn gần. cơ hội tránh mù chúng người đang xem cuộc chiến mắt, không ít người đang xem cuộc chiến không chịu nổi, vội vàng tránh ra bên cạnh đầu, chuyển di ánh mắt. đương cái kia sang chói cường quang nhặt nhòa, chúng người đang xem cuộc chiến xoay đầu lại, trên mặt đều lộ ra rung động chi sắc. chỉ thấy thất bảo phần thiên tháp rơi vào dương tú hướng trên đỉnh đầu một mét chỗ, liền đình chỉ. hai đạo giao nhau kiếm quang dài đến mấy trượng, chặn thất bảo phần thiên tháp. một màn này quả thực làm cho đang xem cuộc chiến đám võ giả kinh bạo ánh mắt, khủng bố như thế một kích, dương tú mới tố hồn cảnh tự trọng. vậy mà chặn, cái này là bực nào khủng bố chiến lực tiêu không giờ khắc này cũng thần sắc rung động, quả thực há hốc mồm. đối không nghĩ tới, Dương Tú lại có thể bằng bản thân thực lực ngăn trở thất bảo phần thiên tháp một kích. Còn không đợi Tiêu Không trong nội tâm có ý kiến gì không, đột nhiên, trên không khen một tiếng bạc hưởng, Tiêu Không thân thể chấn động mạnh. Chỉ thấy, trên không hai kiện chiến đấu linh bảo trường kiếm, rốt cục phân ra thắng bại. Dương Tú vận dụng vô cấu kiếm thể, kiếm thế, kiếm ý đại thịnh, linh bảo lôi viêm kiếm lực lượng cũng như diều gặp gió, tự nhiên là chế trụ Tiêu Không linh bảo trường kiếm, đem kích đánh bay. Tiêu Không thụ linh bảo trường kiếm cho thụ lực lượng chấn động, thân thể nhịn không được lui về phía sau một bước. lúc này lôi viêm kiếm theo trên bầu trời mãnh liệt đánh rất mà xuống lôi quang địa thiểm hỏa diễm đằng đằng một kiếm này uy thế dung trời tiêu không kinh hãi linh bảo trường kiếm vừa mới bị đánh bay nhất thời thu hồi không kịp tay phải phủ bút vẽ một cái vội vàng vẽ ra một chi hỏa diễm trường mâu phóng lên trời với anh hỏa diễm trường mâu lập tức hóa thành nát bẫy, căn bản ngăn không được lôi viêm kiếm mảy may lôi viêm kiếm chém xuống một cái tiêu không lập tức miệng phun máu tươi bạo lui ngã xuống lôi đài trên quảng trường sở hữu người đang xem cuộc chiến nhìn xem dương tú đều bị trấn phục quy một chương ba người rất không may trên 327, người rất không may. Tốt. không ít đang xem cuộc chiến võ giả đều lớn tiếng quát khen, nguyên một đám vô mạnh chống con trưởng, trong hai mắt bắn ra hưng phấn hào quang. Sảng khoái, bọn hắn trong nội tâm quá sảng khoái rồi. Ngay từ đầu, đang xem cuộc chiến đám võ giả tiểu đối với Dương Tú lòng mang chờ mong. Thế nhưng mà, Tiêu Không công ra thất bạo phần thiên tháp lúc, uy thế rung trời, quá mức khủng bố, tất cả mọi người đối với Dương Tú đã mất đi tin tưởng. Nhưng cuối cùng kết quả, làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Dương Tú vậy mà chặn thất bạo phần thiên tháp công kích. Thất bạo phần thiên tháp chấn áp tại Dương Tú đỉnh đầu một mét phía trên. Dương Tú cầm trong tay lượng thanh trường kiếm, giao nhau ngăn trở hình ảnh, rung động mỗi một vị người đang xem cuộc chiến tâm linh. Loại này vốn là tuyệt vọng sau đó đạt được ước muốn cảm giác, tự nhiên làm cho mỗi một vị người đang xem cuộc chiến đều hưng phấn vô cùng, đối với Dương Tú, sùng bái được của nhiệt. Chúng hậu bối thiên tài, nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt đầy rung động, Dương Tú có thể đánh bại Tiêu khung, hiển nhiên làm cho bọn hắn đại gia sở liệu. Mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là nhân vật thiên tài, nhưng đối với Dương Tú cũng không khỏi không bội phục. Nhất là thập tam công chúa Sương, vô đối với Dương Tú vài phần kính trọng, bây giờ nhìn lấy Dương Tú trong hai mắt càng là sương mù mịt mờ. một khoả tâm hồn thiếu nữ thâm thụ chấn động cảm giác thiên hạ này nam tử không còn có so dương tú càng xuất sắc được rồi cách đó không xa dương tiệm nhìn xem trên lôi đài dương tú trong mắt mũi nhọn lợi hại tới cực điểm dương tú biểu hiện quá yêu nghiệt rồi lần lượt vượt qua dự liệu của hắn hiện tại dương tú thì có như thế nghịch thiên chiến lực nếu là tụ linh cảnh về sau thực lực còn đem trên phạm vi lớn tăng lên cái này làm cho dương tiệm trong nội tâm cảm thấy uy hiếp hắn tại tố hồn cảnh cựu trong lúc cũng không dương tú thực lực mạnh như vậy nếu là dương tú đột phá tụ linh cảnh thực lực tự nhiên là so với hắn còn muốn càng tốt hơn cái này làm cho dương tú thập phần khó chịu, ánh mắt lợi hại ở chỗ sâu trong, cất giấu khắc cốt sắc cơ, đánh bại tiêu khung, hắn hẳn là dùng hết toàn lực, thực lực tuy nhiên có thể quét ngang nhị trọng tụ linh, nhưng cùng tam trọng tụ linh so sánh với, cuối cùng là phải kém sắc một ít, uy hiếp không được của ta đệ nhất vị. bất quá, nếu là chờ hắn phát triển đến tụ linh cảnh, ta thật đúng là chưa hẳn có thể áp chế được hắn, hừ. xuân hoa Yến bên trên, ta không thể giết chết ngươi, nhưng tiến vào tiềm long bí cảnh ở bên trong, ta nhất định phải ngươi có đi không về. dương tiệm trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, dương tú đưa cho hắn uy hiếp lại đại, tại xuân hoa Yến bên trên, cũng uy hiếp hắn không được. Dương Tiệm nghĩ như thế, tâm tình tự nhiên tốt lên rất nhiều. Tốt nhất là trận tiếp theo chiến đấu chúng ta có thể an bài đến cùng một chỗ, Dương Tú. Ta sẽ đang tại tất cả mọi người mặt đem ngươi dấm nát dưới chân, diện tận ngươi danh tiếng." Dương Tiệm hư lạnh một tiếng, chờ mong lấy vòng tiếp theo trong chiến đấu, gặp được Dương Tú. Dưới lôi đài, Tiêu khung khỏe môi nứt lên vết máu, nghe bốn phương tám hướng truyền đến từng đạo hướng khen thanh âm, vẻ mặt không dám tin chi xác. Hắn hiện tại cảm giác, cùng lệ vô kỵ bị Dương Tú ban hạ lôi đài lúc đầu dạng, quả thực hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. thực lực của hắn, tại nhị trọng tụ linh cảnh trong là thuộc về vô địch tồn tại, đặt ở hướng giới xuân hoa Hiến, thực lực như hắn có thể vững vàng cầm xuống đệ nhất danh. Nhưng bây giờ, hắn thua ở tố hồn cảnh cựu trọng dương tú trong tay, liền xuân hoa Hiến bán kết đều không có có thể đi vào. Giờ khắc này Tiêu Khung, quả thực tại hoài nghi nhân sinh của mình. Dương Tú nhàn nhạt, nhạt nhìn Tiêu Khung liếc, theo trên lôi đài nhảy xuống. Trên lôi đài không, Ngụy Tây Nguyên đem dung động ánh mắt theo Dương Tú trên người thu hồi, lớn tiếng nói: "Đang tiến hành xuân hoa uyên, bán kết quyết ra, theo thứ tự là đại ngụy vương tộc Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Thế gia Tư Mã Lâm Phong, Thiên Kiếm Tông Dương Tiệm, Thanh Viêm Cốc Dương Tú." dương một chút ngụy tây nguyên lại nói tiếp vòng tiếp theo trận đầu ngụy nguyên sương quyết đấu dương tiệm trận thứ hai tư mã lâm phong quyết đấu dương tú ngụy nguyên sương tư mã lâm phong hai người đều là tụ linh cảnh tam trọng tiên tiêu hai người tu vi xa xa vượt lên đầu là tranh đoạt đệ nhất nóng nhất người chọn lựa tự nhiên không thể để cho hai người quá sớm gặp nhau cho nên một trận chiến này chỉ có thể như vậy phân phối nghe được ngụy tây nguyên an bài dương tiệm có chút lắc đầu một cái lộ ra vẻ tiếc mới tại hắn xem ra một trận chiến này hắn không có gặp gỡ dương tú liền cùng dương tú tại xuân hoa hiến bên trên đã mất đi giao thủ khả năng một trận chiến này Dương Tiệm tự tin, tất thắng Ngụy Nguyên Sương, hạ một trận chiến đem tranh đoạt đệ nhất vị. Dương Tú cùng Tư Mã Lâm Phong chiến đấu, Dương Tiệm tự nhiên là cho rằng tụ linh cảnh tam trọng Tư Mã Lâm Phong chiến thắng, đem Tư Mã Lâm Phong trở thành hạ một trận chiến cùng hắn tranh đoạt đệ nhất đối thủ. Về phần Dương Tú, chỉ có thể cùng Ngụy Nguyên Sương đi tranh đoạt danh thứ ba. Dương Tiệm nhìn thật sâu Dương Tú liếc, lộ ra vẻ thất vọng, hắn còn chuẩn bị tại Xuân Hoa Yến bên trên, đang tại sở hữu người đang xem cuộc chiến mặt, vạn chúng chú mục phía dưới đem Dương Tú giẫm nát dưới chân, hiện tại không có cơ hội này, hắn cảm thấy thất vọng. Dương Tú cảm ứng được Dương Tiệm ánh mắt, quay đầu nhìn sang, hai người bốn mắt tương đối. Dương Tiệm khỏe miệng nít lên, lạnh lùng cười cười, nói: Ngươi rất may mắn. Dương Tú khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: Ngươi rất không may. Dương Tiệm lông mi nhảy lên, ngươi nói cái gì? Dương Tú thản nhiên nói: Ta nói, ngươi rất không may. Dương Tiệm trên mặt lộ ra vẻ nạo nhiên, cười lạnh nói: Ngươi cho rằng thập tam công chúa là tam trọng tụ linh, tự là đối thủ của ta sao? Dương Tú khẽ lắc đầu, nói: Không liên quan thập tam công chúa sự tình, bởi vì có ta, cho nên ngươi nhất định cùng Xuân Hoa hiến đệ nhất vô duyên. Dương Tiệm hơi sững sờ, có chút kinh nghi nhìn xem Dương Tú, lập tức cười lên ha ha, ha ha. bà ngươi bây giờ tố hồn cảnh cựu trọng tu vi, ngươi cũng xứng ngăn ta đoạt xuân hoa hiến đệ nhất. Tư Mã Lâm phong cái kia một cửa, ngươi qua được không? Dương Tú cười nhạt một tiếng, không nói gì, nhưng trên mặt tự tin chi sắc, nhưng lại cấp ra đáp án. Ha ha. Dương Tiệm lại lạnh cười rộ lên, nói, như ngươi thật sự còn có thủ đoạn không? Ra, may mắn thắng Tư Mã Lâm vòng, đó mới là cái bất hạnh của ngươi. Ta chưa kịp không có cách nào cùng ngươi giao thủ mà cảm thấy đáng tiếc đâu rồi, như có cơ hội, ngươi hôm nay sở hữu phong quang, đều muốn bị ta dấm nát dưới chân. Dương Tú thản nhiên nói, yên tâm, ngươi có cơ hội này, nhưng, ai bị giấm nát dưới chân? tiêu khó mà nói rồi, hai cái cuồng vọng chi đồ rõ ràng, một đạo quát lạnh âm thanh từ một bên vang lên, tư mã lâm phong lạnh lùng nhìn xem hai người, nói, các ngươi có thể xâm nhập bán kết, đã là thiên đại vật khí, chính ở chỗ này tuyên bố tranh đoạt thứ nhất, xuân hoa hiến đệ nhất, có hai người các ngươi phần sao? phụ cận đều là tham gia xuân hoa hiến thiên tài hậu bối, sớm cũng bởi vì dương tú, dương tiệm đối thoại mà nguyên một đám xem của bọn hắn, nghe xong tư mã lâm phong lời nói, đều nở đủ cười, hiển nhiên không có người cho rằng dương tú cùng dương tiệm có tranh đoạt xuân hoa hiến đệ nhất khả năng, dù sao bán kết bên trong, thế nhưng mà có ngụy nguyên dương. tư mã lâm phong hai cái tụ linh cảnh tam trọng tồn tại Dung ngụy nguyên sương tư mã lâm phong tư chất bọn hắn thực lực tại cùng cảnh giới ở bên trong tuyệt đối không tầm thường tiêu tính toán dương tú dương tiệm đều biểu hiện ra có thể chống lại tam trọng tụ linh thực lực nhưng cũng không có người cho rằng hai người có thể đã thắng được ngụy nguyên sương cùng tư mã lâm phong trên lôi đài ngụy tây nguyên thanh âm chuyển đến trận đấu, thập tam công chúa dương tiệm có thể đã bắt đầu vèo vèo hai đạo thân ảnh đồng thời nhảy lên lôi đài trên quảng trường lập tức buộc phát ra trời long đất nợ giống như tiếng hoan hô thập tam công chúa thập tam công chúa Quy 1 chương 328, Dương Tiệm quyết đấu Ngụy Nguyên Sương. Chương 328, Dương Tiệm quyết đấu Ngụy Nguyên Sương. Thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, dung mạo tuyệt đại, đẹp như tiên nữ mà lại thiên phú siêu quần, tại Đại Ngụy Tiềm Long bảng bên trên, xếp hạng thứ nhất. Nàng 20 xuất đầu, đối với tụ linh cảnh võ giả mà nói, chính trực tốt linh, vô luận thân phận, tư chất, tu vi, Ngụy Tây Nguyên đều là nhất gia loại gầy tụy một cái, tự nhiên là thâm thụ Đại Ngụy quốc võ giả yêu thích. Nhất là tại Ngụy Ương thành ở bên trong, rất nhiều võ giả đều muốn Ngụy Nguyên Sương xưng là Đại Ngụy đệ nhất mỹ nhân. Mỹ nữ, từ trước đến nay hấp dẫn người con mắt một cái thiên phú siêu quần, tu vi cao tuyệt mà lại thân phận cao quý mỹ nữ cái kia càng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài đang tiến hành xuân hoa yến, ngụy nguyên sương là đệ nhất danh cực kỳ có lực tranh đoàn người cũng là tại người đang xem cuộc chiến người trong khí cao nhất một người cho nên đương nàng xuất hiện trên quảng trường buộc phát ra trời long đất nợ tiếng hoan hô không có người tin tưởng dương tiệm sẽ là ngụy nguyên sương đối thủ dù cho dương tiệm lúc trước trong chiến đấu biểu hiện được cực kỳ xuất chúng đang xem cuộc chiến đám võ giả trong nội tâm cũng đứng tại thập tam công chúa ngụy nguyên sương bên này trên lôi đài ngụy nguyên sương nhìn xem dương tiệm thần sắc có chút nghiêm túc Nàng nghe xong Dương Tú, Dương Tiệm hai người nói chuyện, biết rõ Dương Tiệm đối với trận chiến này có một trăm tin tưởng. Nàng cũng biết Dương Tiệm thực lực, phi thường cường đại, bởi vì tại Hạo Diễm Huyền Quân Thọ Yến bên trên, nàng được chứng kiến Dương Tiệm ra tay. Lúc ấy Dương Tiệm tuy nhiên bị Dương Tú dùng Phệ Huyết yêu đằng đánh bại, nhưng Dương Tiệm biểu hiện ra thực lực, tại Tam Trọng Tụ Linh trong đã cực kỳ cường đại. Hiện tại gần nửa năm qua đi, Dương Tiệm lại có linh bảo, thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Tại Ngụy Nguyên Sương trong mắt Dương Tiệm là so Tư Mã Lâm Phong đáng sợ hơn tình địch. Dương Tiệm đối với Ngụy Nguyên Sương ủy quyền, nói thập tam công chúa, gác tội. Ngụy Nguyên Sương khẽ gật đầu, nói: Xuân Hoa Yến chính là các ngươi bảy ra tao nhã địa phương, cứ việc toàn lực ra tay, không cần hạ thủ lưu tình. Đang khi nói chuyện, Ngụy Nguyên Sương trong tay nhiều hơn một thanh tứ giai bảo kiếm, đồng thời một đạo sáng chói kiếm quang theo Ngụy Nguyên Sương đỉnh đầu xung ra, vận dụng linh bảo trường kiếm, một cỗ kinh khủng kiếm thế phóng lên trời. Ngụy Nguyên Sương cũng là một cái kiếm đạo cao thủ. Đối mặt tụ linh cảnh tam trọng Ngụy Nguyên Sương, Dương Tiệm tuy nhiên tự tin, lại cũng không dám khi thị, đồng dạng lấy ra tứ giai linh binh bảo kiếm, đỉnh đầu linh bảo trường kiếm bay ra, từng đạo kiếm quang theo Dương Tiệm trong cơ thể tán phát ra. trong cơ thể kiếm mạch hắn đã kích hoạt, hơn nữa vận dụng kiếm thể chi lực, lập tức, bành trướng kiếm thế bay thẳng đến chân trời, Lăng lệ ác liệt kiếm ý mang tất cả bát phương, thanh thế một chút cũng không thể so với ngụy nguyên sương chỗ thua kém. Hiu, hiu, hai người linh bảo trường kiếm trước hết nhất buộc phát ra, như là lưỡng đạo lưu quang nổ bắn ra về phía trước, lập tức tại trong hư không va chạm, Ken một tiếng, lưỡng kiếm lập tức phản chấn mạc khai, nháy mắt sau đó, linh bảo trường kiếm hào quang tách ra, lần nữa chém giết cùng một chỗ. Ngụy nguyên sương linh bảo trường kiếm mang theo một tầng băng sương, ẩn chứa cực hạn hàn băng chi lực. mỗi một lần va chạm, Dương Tiệm liền cảm ứng được một cô đến lệnh khí tức truyền tống mà đến, làm cho hắn đều cảm giác được rét lạnh. Rét lạnh kia cảm giác, không là tới từ ở thân thể, mà là tới từ ở cùng Linh Bảo Trường Kiếm liên tiếp tinh thần cảm ứng. Cái này làm cho Dương Tiệm đối với Linh Bảo Trường Kiếm không chế có chút chậm chạp. Cao thủ so chiêu, mảy may chậm chạp, đều là thật lớn lỗ thủng. Hai thanh Linh Bảo Trường Kiếm gần kề giao kích mấy hiệp, Dương Tiệm liền bại hạ trận đến, bị Ngụy Nguyên Sương Linh Bảo Trường Kiếm giết được liên tục bại lui. Hai người vẫn không có động thủ, vẻn vẹn là Linh Bảo giao phòng, Dương Tiệm cũng đã đại lạc hạ phong. Như Dương Tiệm ngăn không được Ngụy Nguyên Xương Linh Bảo, như vậy. một trận chiến này rất nhanh muốn châm dứt. trên quảng trường đang xem cuộc chiến đám võ giả nhìn xem một màn này cảm xúc càng là hưng phấn nhiệt liệt, nguyên một đám trong mắt thần sắc đại hỉ. dương tú nhìn xem một trận chiến này nhưng lại thần sắc lạnh lùng, hắn biết rõ dương tiệm còn không có sử dụng toàn bộ thực lực, bởi vì dương tiệm mạnh nhất kiếm cốt chi lực còn không có vận dụng. trên lôi đài ngụy nguyên sương cũng không có bởi vì đại chiến thượng phong mà có bất kỳ sắc mặt vui mừng, nàng rất rõ ràng dương tiệm thực lực không chỉ như thế, dương tiệm cũng không có bởi vì rơi xuống hạ phong mà có bất kỳ hề bại, chỉ là khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, không cần kiếm cốt chi lực. thật đúng là không có cách nào đoạt được đệ nhất ta bởi vì trên người kiếm cốt là đoạt từ ở dương tú cho nên dương tiệm rất muốn tại không sử dụng kiếm cốt chi lực dưới tình huống đoạt được xuân hoa hiến đệ nhất đến lúc đó hãn Thị có đầy đủ lực lượng cùng dương tú nói một câu không có của ngươi kiếm cốt lao tử làm theo có thể cầm xuân hoa yến thứ nhất lao tử làm theo là đại ngụy kiệt xuất nhất thiên tài có thể sự thật tăng cốc không cần kiếm cốt chi lực một trận chiến này dương tiệm phải thua ở ngụy nguyên xương trong tay đem vô duyên xuân hoa yến đệ nhất tại dương tiệm trong nội tâm đoạt được xuân hoa yến đầu tiên là xếp hạng vị trí đầu não Hắn cũng sẽ không vì tại Dương Tú trước mặt kiên cường một câu mà buông tha cho Xuân Hoa Hiến đệ nhất vị. Cho nên, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Dương Tiệm hay vẫn là không chút do dự vận dụng kiếm cốt chi lực. Một cú cực kỳ sắc bén kiếm thế, theo Dương Tiệm trong cơ thể sung ra, trong chốc lát bay thẳng thiên khung, làm cho trên bầu trời vân khai vụ tản. Dương Tiệm phía sau lưng xuyên suốt ra mãnh liệt kiếm quang, kiếm quang quá cường liệt rồi, mắt thường có thể thấy được, Dương Tiệm trong quần áo phía sau lưng huyết đục bên trong, xương sống lưng tựa hồi hóa thành một thanh hào quan vạn trượng thần kiếm, làm cho Dương Tiệm uy thế trương lên một đoạn. Lập tức, Dương Tiệm khống chế linh bảo kiếm lực lớn tăng. hơn nữa tại khủng bố kiếm thế phía dưới cái kia tinh thần cảm ứng trong truyền lại mà đến hàn băng khí thức bị nát bấy không còn thấy bóng dáng thăm hơi dương tiệm linh bảo trường kiếm lập tức nịch chuyển hoàn cảnh xấu ngược lại đối với ngụy nguyên dương linh bảo trường kiếm tâm sự tạo thành áp chế xu thế một màn này làm cho sở hữu người đang xem cuộc chiến chấn động theo nguyên một đám chừng lớn hai mắt tuyệt đối không có ngờ tới dương tiệm mới tụ linh cảnh nhất trọng tu vi có thể thực lực vậy mà cường hãn đến tận đây mà ngay cả trên đài cao huyền quân các cường giả cũng đều có chút lộ ra kinh ngạc không ít đều nhìn thụy dương huyền quân liếc trước khi bởi vì dương tú Nghịch tiên biểu hiện Thủy Dương Huyền Quân tâm tình rất là khó chịu, hiện tại cảm nhận được mặt khắc Huyền Quân kinh ngạc ánh mắt, Thủy Dương Huyền Quân trong nội tâm rốt cục có đi một tí đặc ý. Dương Tiệm nếu là đánh bại Ngụy Nguyên Sương, đoạt được Xuân Hoa Yến đệ nhất cơ hồ đã không có trở ngại, nghĩ đến Dương Tiệm đoạt được Xuân Hoa Yến thứ nhất, Thủy Dương Huyền Quân trong nội tâm liền sướng được đến như là nở hoa. Trên lôi đài, Ngụy Nguyên Sương thi triển ra một môn kiếm pháp, hướng Dương Tiệm công tới, thân thể tách ra cực hạn lạnh như băng khí tức, làm cả lôi đài nhiệt độ rồi đột nhiên hạ thấp. Ngũ Gai kiếm thuật, Huyền ấm Hàn băng kiếm pháp, lập tức liền có một đạo như là băng trụ Hàn băng chiếu quang nổ bắn ra mà ra, hướng Dương Tiệm chém tới. thứ giai kiếm thuật, toái ngọc kim nguyên kiếm pháp, dương tiệm tại kiếm thể, kiếm cốt, kiếm mạch chi lực toàn bộ triển khai trạng thái xuống, một kiếm công già, sáng chói kim quang tách ra, hướng tiền Vương xuyên thủng mà ra, vang một tiếng bạo hưởng, cái kia Hàn băng kiếm quang bị kim quang kiếm mang lập tức xuyên thủng, tán loạn, Dương tú Long mi nhảy lên, hắn theo Dương tiệm kiếm thuật ở bên trong cảm ứng được tứ giai kiếm đạo chân ý, Dương tiệm cũng đem một môn tứ giai kiếm pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa, trực chỉ kiếm đạo chân ý cảnh giới, quy một chương ba trăm hai mươi chín, Dương tiệm danh tiếng, chương ba trăm hai mươi chín, Dương tiệm danh tiếng, ngũ giai kiếm thuật. tự nhiên so tứ giai kiếm thuật lợi hại. Nhưng là, Ngụy Nguyên Sương Huyền Âm Hàn Băng kiếm pháp mới vừa vận nhập môn, mà Dương Tiệm Ngọc Kim Nguyên kiếm pháp, nhưng lại xuất thần nhập hóa, tu luyện ra tứ giai kim chi kiếm đạo chân ý. Hơn nữa Dương Tú kiếm thể, kiếm mạch, kiếm cốt chi lực gia trì, tự nhiên là có thể dùng tứ giai kiếm thuật bán mở hàng đầu năm giai kiếm thuật. Ngụy Nguyên Sương thần sắc một quái lạ, không nghĩ tới. Nàng thi triển ra ngũ giai thuật, lại bị Dương Ô Lập tức, Phong gào thét, cùng Phong cùng Hàn Băng khí tức hỗn hợp, cả tòa lôi đài giống như là nổi lên Hàn Băng phong bạo. Từng đạo hàn băng kiếm quang nổ bắn ra mà ra, lại không có trực tiếp công hướng Dương tiệm, mà là vây quanh Ngụy Nguyên Sương thân thể xoay tròn, như cùng một cái đầu hàn băng xiển xích. Ngụy Nguyên Sương đang thi triển Huyền Âm Hàn Băng Kiếm pháp bên trong nhất thức cực kỳ lợi hại sát chiêu, cựu Long Băng Phong Quấn. Một chiêu này hoàn toàn thi triển đi ra, có thể công ra chín đầu băng long, theo Hàn Băng Phong Bạo mà vũ, những nơi đi qua, không có gì không hủy. Dùng Ngụy Nguyên Sương hiện tại tạo nghệ, chỉ có thể đủ thi triển ra ba đầu băng long, nhưng đủ để làm cho thực lực của hắn, tại Tam Trọng tụ linh cảnh quét ngang cùng giai. Dương Tiệm cảm thụ được Ngụy Nguyên Sương càng ngày càng cường thịnh khí tức, không có vội vã đoạt công, mà là thản nhiên nói: Thập Tam Công chúa, ngươi không là đối thủ của ta. Kiếm thuật của ngươi tuy mạnh, có thể ngươi lĩnh ngộ không sâu, coi như là sát chiêu, lại có thể cường đi nơi nào? Dương Tiệm đang khi nói chuyện, Ngụy Nguyên Sương Hàn băng kiếm quang đã ngưng tụ thành ba đầu băng long, theo Hàn băng phong bạo hướng Dương Tiệm đánh giết mà đến. Ba đầu băng long như đẳng vân giá sương ngụ, cưới gió ngự vân, uy thế cực kỳ khủng bố. Người đang xem cuộc chiến ở bên trong, rất nhiều tụ linh cảnh tam trọng võ giả đều lộ ra tim đập nhanh chi sắc, tự hỏi đối mặt như thế một kích, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mặc ngươi chiêu thức như thế nào biến hóa? Ta tự một kiếm phá chi Dương Tiệm lạnh quát một tiếng, kiếm trong tay một lần hành động, quanh thân kiếm quang cách ra, sáng chói tới cực điểm, kiếm mạch kiếm thể, kiếm cốt chi lực vận chuyển tới cực hạn. thứ dai kim chi kiếm đạo chân ý, bành trướng kim quang kiếm mang, tự bảo kiếm trong xuyên suốt mà ra, phóng lên trời. Cùng lúc đó trên bầu trời đang tại trong khi giao chiến hai thanh linh bảo trưởng kiếm, Dương Tiệm khống chế một thanh này cũng ánh sáng phát ra rực rỡ. Dương Tiệm đón ba đầu băng long một bước về phía trước, một kiếm chém xuống, dai đến mấy trượng kim sắc kiếm quang, mãnh liệt bổ mà xuống, phía trước hư không lập tức hóa thành hai nửa. một kiếm này tuyệt thế khủng bố trên bầu trời linh bảo trường kiếm đồng dạng uy thế trừng lên keng liền đem ngụy nguyên xương linh bảo trường kiếm đánh lui sau đó từ trên trời giáng xuống dung nhập cái kia đạo kim quang trong kiếm quang làm cho một kiếm này càng là thế không thể đỡ phúc phúc phúc ba đầu băng long tại kim quang kiếm mang xuống toàn bộ bị chém thành hai đoạn cuồng bạo hàn băng phong bạo bị kiếm quang một phân thành hai máy mắt kim quang kiếm mang triệt để đánh xuống băng long tán loạn phong bạo nhạt nhòa ngụy nguyên xương một chiêu này bị phá được không còn một mảnh Mà Dương Tiệm cũng đã xuất hiện tại Ngụy Nguyên Sương trước mặt, kiếm trong tay chỉ vào Ngụy Nguyên Sương cổ họng. Ngụy Nguyên Sương thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi thắng." Dương Tiệm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đem kiếm vừa thu lại, nói: "Thập Tam công chúa, đa tạ rồi. Ta sẽ đoạt được Xuân Hoa yến thứ nhất, tiến vào Tiềm Long bí cảnh, ta sẽ bảo hộ ngươi." Nhìn xem trên lôi đài một màn này, không biết bao nhiêu người đang xem cuộc chiến thần sắc kinh sững sợ, kinh hãi. Bọn hắn cho rằng đang tiến hành Xuân Hoa yến thứ nhất, hẳn là Thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, tuyệt đối không có ngờ tới, Ngụy Nguyên Sương còn chưa tiến vào trận chung kết, cũng đã thua ở Dương Tiệm trong tay. cái này làm cho bọn hắn trong nội tâm quá rung động rồi cảm giác như là ngũ lôi doanh đỉnh một đạo dòng điện từ đỉnh đầu đánh tới lòng bàn chân phía dưới lôi đài chúng hậu bối thiên tài cũng nguyên một đám trận mắt há hốc mồm ngụy nguyên sương tại hậu bối thiên tài ở bên trong nhân khí càng là tràn đầy rất nhiều hậu bối thiên tài đều muốn ngụy nguyên sương coi là trong mộng nữ thần bọn hắn vô cùng khát vọng chứng kiến ngụy nguyên sương đoạt được xuân hoa hiến đệ nhất thế nhưng mà một trận chiến này ngụy nguyên sương lại thua ở dương tiệm thủ hạ hay vẫn là bị dương tiệm càng lưỡng trọng cảnh giới đánh bại bọn hắn trong lòng rung động So dương tú tại tố hồn cảnh cựu trọng càng lưỡng trọng cảnh giới đánh bại nhị trọng tụ linh còn muốn càng thêm mãnh liệt dương tiệm thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế Liên thập tam công chúa cũng không phải dương tiệm đối thủ a dương tiệm mạnh đến nổi cũng quá lịch thiên a chật chật ta còn tưởng rằng thập tam công chúa nhất định phải xuân hoa hiến đệ nhất đâu rồi thật sự là không nghĩ tới dương tiệm có thể so với thập tam công chúa còn cường đại hơn Cường đại quá cường đại đang tiến hành xuân hoa hiến đệ nhất không có huyền niệm trước khi ta còn tưởng rằng dương tiệm là khoác lẫn đấy hắn vậy mà thực sự như vậy lịch thiên thực lực dương tiệm mới tụ linh cảnh nhất trọng tu vi a. trong lịch sử từng có tụ linh cảnh nhất trọng đoạt được xuân hoa yến đệ nhất đấy sao? là xuất hiện qua nhưng giải rác một hai lần mà thôi a hơn nữa lúc ấy không có gặp được tụ linh cảnh tam trọng đối thủ a. khóa trước xuân hoa yến ở bên trong xuất hiện tụ linh cảnh tam trọng võ giả số lần cực nhỏ, mỗi một lần xuất hiện tụ linh cảnh tam trọng đều là dùng nghiền áp tính ưu thế đã lấy được xuân hoa yến thứ nhất, căn bản không người có thể chống lại. như vậy xem ra dương tiệm thật là người tiên, tụ linh cảnh nhất trọng tu vì đánh bại tụ linh cảnh tam trọng đoạt lị xuân hoa yến thứ nhất chưa từng có ai a. từng đạo tiếng kinh hô theo chúng hậu đối thiên tài trong vang lên. một trận chiến này. Dương Tiệm biểu hiện là thật đem những hậu bối này thiên tài cho Trấn đã đến. Dù sao, Dương Tiệm đối thủ Ngụy Nguyên Sương thật sự là cường đại, là đang tiến hành Xuân Hoa hiến đệ nhất danh cực kỳ có lực tranh đoạt người. Hiện tại, Ngụy Nguyên Sương thua ở Dương Tiệm thủ hạ, đệ nhất danh cực kỳ có lực tranh đoạt người, tự nhiên là biến thành Dương Tiệm. Thậm chí, đại đa số hậu bối thiên tài đã đem Dương Tiệm trở thành Xuân Hoa hiến đệ nhất. Tư Mã Lâm Phong nhìn Dương Tiệm cùng Ngụy Nguyên Dương chiến đấu, nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn đột phá tụ linh cảnh thời gian so Ngụy Nguyên Dương đoạn, cũng không có luyện thành ngũ giai vũ kỹ, hắn có tự mình hiểu lấy. Thực lực so ngụy nguyên dương phải kém sắc một bậc, tự nhiên lại càng không là dương tiệm đối thủ. Không nghĩ tới a, xuân hoa yến thứ nhất vậy mà không phải thập tam công chúa, mà là dương tiệm cái này tụ linh cảnh nhất trọng. Ai? Tư mã lâm phong trong nội tâm thở dài, chiến ý lập tức giảm bớt rất nhiều. Hậu bối chính mới ở bên trong, chỉ có dương tú, thần sắc như thường. Dương tiệm chiến thắng ngụy nguyên dương, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạo diễm huyền quân thọ yến bên trên, dương tú cùng dương tiệm đã giao thủ, hắn so bất luận kẻ nào cũng biết, dương tiệm thực lực là cỡ nào cường đại. Hiện tại, dương tiệm đánh bại tiếng hô cao nhất ngụy nguyên Sương, tự nhiên là phong quang vô hạn. Tuyệt đại đa số hậu bối thiên tài đều muốn hắn dự định đã trở thành Xuân Hoa Hiến đệ nhất, Thiên Kiếm Tông, Dương Tiệm. Thiên Kiếm Tông, Dương Tiệm. Thiên Kiếm Tông, Dương Tiệm. Trên quảng trường người đang xem cuộc chiến ở bên trong, không biết hai cái thứ nhất hô lên thanh âm, lập tức liền có đại lượng võ giả cùng kêu lên nổi quất lên. Những người đang xem cuộc chiến này vô cùng nhất kiến phong sử Đà, cái nào lợi hại liền ủng hộ cái nào, cơ hội đều muốn Dương Tiệm trở thành Xuân Hoa Hiến đệ nhất. Dương Tiệm, chính như ngươi nói, đương ngươi bị ta giẫm nát dưới chân lúc, ngươi hôm nay phong quang đều muốn hóa thành hư ảo, ngươi bây giờ càng phong quang. đợi chút nữa ngươi biết càng thống khổ càng khó thụ Dương Tú nhìn xem trên lôi đài vẻ mặt đắc ý Dương Tiệm khỏe miệng có chút nít lên ngược lại lộ ra mỉm cười quy một chương 330, có dám đánh cuộc hay không chương 330, có dám đánh cuộc hay không gác cao phía trên chúng Huyền Quân cường giả đối với cái này một trận chiến kết quả cũng thật bất ngờ Vô luận là Dương Tú hay vẫn là Dương Tiệm trong mắt bọn hắn tấn cấp bán kết là Xuân Hoa Yến Tới Hạ không có người nghĩ tới bọn hắn hội đánh bại Tam Trọng Thủ Linh đạt được tranh đoạt Xuân Hoa Yến đệ nhất tư cách thế nhưng mà Dương Tiệm thực lực vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. càng đem Ngụy Nguyên Dương đánh bại. Ngụy Nguyên Dương tại tụ linh cảnh nhị trọng lúc, tu vi liền còn hơn Tư Mã Lâm Phong, lại so Tư Mã Lâm Phong sớm hơn đột phá đến tụ linh cảnh tam trọng, thực lực bây giờ, có lẽ do so Tư Mã Lâm Phong chỉ mạnh không yếu. Về phần Dương Tú, mới là tố hồn cảnh cửu trọng tu vi, ngoại trừ cơ trưởng tiêu, đó là tuyệt đối không có người sẽ cho rằng hắn có thể chiến thắng tam trọng tụ linh. Cho nên, Dương Tiệm chiến thắng Ngụy Nguyên Dương, chúng huyền quân cường giả cơ bản xác định Dương Tiệm hội cầm xuống xuân hoa Hiến đệ nhất. Vô Dương Huyền Quân thân là đại ngụy quốc quân, chính là nhị trọng huyền quân, Dương Tú đánh bại nữ nhi của hắn Ngụy Nguyên Dương, làm hắn lao mắt mà nhìn. Vô Dương Huyền Quân nói, Thiên Kiếm Tông cái này vị đệ tử rất rất giỏi à, hắn mới tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, thậm chí ngay cả Tiểu Thập Tam đều không phải là đối thủ của hắn, tiền đồ vô lượng. Vô Nhai Huyền Quân ngồi ở một bên, thần sắc có chút kinh ngạc, nói, đích thật là rất rất giỏi, còn tưởng rằng Nguyên Sương có thể đoạt được đang tiến hành Xuân Hoa Hiến thứ nhất, không nghĩ tới Dương Tiệm có thể đánh bại Nguyên Sương đang tiến hành Xuân Hoa Hiến thứ nhất, xem ra là Dương Tiệm được rồi. Tư Mã Thế gia Hạo Diễm Huyền Quân nói, Đại Ngụy Quốc Thiên Tài xuất hiện lấp lấp, thế hệ này đặc biệt vi nhất, Ngụy Quân, đây là Đại Ngụy Chi Phúc à, chờ bọn hắn lớn lên. Đại Ngụy Quốc thực lực ổn thỏa nâng cao một bước. Thiên phủ Tông Thiên võ Huyền Quân nói, Dương Tú cùng Dương Tiệm năm nay đều là mười tám tuổi, hai người tư chất đều rất nguy tiên. Bất quá Dương Tiệm đã là tụ linh cảnh, Dương Tú vẫn còn tố hồn cảnh tiểu trọng, tương đối hay vẫn là Dương Tiệm càng thêm nguy tiên. Thụy Dương Hinh, các ngươi Thiên Kiếm Tông thật đúng là ra một vị chính thức Thiên Chi Tiêu tử a, Dùng Dương Tiệm tư chất phóng nhãn toàn bộ trăm quốc chi vực đều được cho nhất đẳng thiên tài, ta xem hắn tương lai so Dương Tú càng có hy vọng, danh chấn toàn bộ trăm quốc chi vực. Thụy Dương Huyền Quân vẻ mặt cười vui, cả người bật hơi dương mi. cảm giác mặt khác Huyền Quân nhìn xem hắn, trong ánh mắt đều có được vẻ hâm mộ, trong nội tâm thoải mái rất nhanh. hắn ha ha cười cười, nói, Thiên võ huynh vẫn là của ngươi tầm mắt khoáng đạt, ánh mắt chắc tuyệt à, mượn ngươi cắt ngôn. Dương Tiệm tương lai nhất định sẽ tại trăm quốc chi vực sông ra một phen thành tựu, cho ta đại ngụy làm vẻ vang. Cơ trưởng Tiêu thấy thế, khoe miệng có chút nít lên, xem Thụy Dương Huyền Quân hiện trong một đắc ý, đợi chút nữa Dương Tiệm nếu là thua ở Dương Tu trong tay, chắc hẳn nét mặt của hắn sẽ rất đặc sắc. Thụy Dương Huyền Quân trong nội tâm đắc ý thời điểm cũng liếc trộm Cơ trưởng Tiêu phản ứng, hắn muốn nhất chứng kiến, là Cơ trưởng Tiêu hâm mộ. có thể hắn không chỉ có không thấy được cơ trường tiêu hâm mộ ngược lại thấy được cơ trường tiêu không hiểu cười nụ cười này trong làm cho thụy dương huyền quân cảm ứng được ý trào phúng thụy dương huyền quân đúng là đắc ý thời điểm ở đâu nhận chịu được cơ trường tiêu trào phúng lập tức liền quát cơ trường tiêu ngươi cười cái gì ngươi là gặp bùn tông đệ tử dương tiệm quá mức xuất sắc áp qua đệ tử của ngươi dương tú một đầu cho nên trong nội tâm não mà sinh ghen ghen mà chê cười sao cơ trường tiêu không có ngờ tới chính mình mỉm cười lại bị thụy dương huyền quân cho bắt đà đến phản ứng còn lớn như vậy điều này nói rõ thụy dương huyền quân một mực tại chú ý mình cái này làm cho cơ trưởng tiêu rất là im lặng. ở đây huyền quân cường giả nhiều như vậy, ta với ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi một mực chú ý ta làm gì? cơ trưởng tiêu nhìn thụy dương huyền quân liếc, gặp thụy dương huyền quân chính vinh và hung hăng nhìn xem hắn. thụy dương huyền quân gặp cơ trưởng tiêu không nói lời nào, thư lệnh một tiếng, nói, như thế nào? ngươi là xem thường bổn tông thiên tài đệ tử dương tiệm sao? ha ha, vô luận ngươi thấy thế nào, ngươi đệ tử dương tú, cũng chỉ có thể dừng bước tại bán kết, mà dương tiệm, tất đoạt xuân hoa yến thứ nhất, một giới này xuân hoa yến, hào quang chỉ thuộc về dương tiệm. thiên võ huyền quân cười hắt hắt nói, thụy dương minh, nói thật. dương tú cũng là cực kỳ yêu nghiệt thiên tài hậu bối đáng tiếc hắn sinh sai rồi thời đại đặt ở di vãng dương tú nhất định có thể quét ngang cùng thế hệ thành làm một cái truyền kỳ có thể cùng dương tiệm cùng tồn tại một cái thời đại chỉ sợ chỉ có bị dương tiệm trà đạp vận mệnh cả đời đều bị dương tiệm giấm nát dưới chân sao mà bi quá thay cơ cốc chủ vì vậy mà trong nội tâm khó chịu đối với dương tiệm sinh ra lòng gánh tỵ không thể tránh được ta xem hắn cười không là cười nhạo, mà là không thể làm gì cười khổ là miễn cưỡng cười vui thụy dương huyền quân nghe xong thiên võ huyền quân lời nói tâm tình đại sướng cười nói thì ra là thế Ngược lại là ta hiểu lầm hắn rồi, Cơ Trường Tiêu. Ngươi cứ tiếp tục cười khổ a, ha, ha ha. Cơ Trường Tiêu bạn không muốn phản ứng Thụy Dương Huyền Quân, nhưng người khác chân đã dẫm lên đầu mình lên đây, tự nhiên không thể nhẫn nhịn khí nuốt sinh. Cơ Trường Tiêu khỏe miệng nít lên, lại nở nụ cười, nói, ta chính là cười nhạo. Cười nhạo có ít người cao hứng được qua sớm, cái này đệ nhất còn không có nắm bắt tới tay trong đâu rồi, tự lấy đệ nhất tự cho mình là, giao dạt tự cho mình là, đợi chút nữa nếu là đệ nhất bị người khác cầm đi, không biết là mất mà sao. Thụy Dương Huyền Quân thần sắc lạnh lẽo, nói, liền thập tam công chúa cũng không phải dương tiệm đối thủ, còn có ai có tư cách cùng dương tiệm tranh đoạt thứ nhất xuân hoa hiến đệ nhất vị không phải dương tiệm không ai có thể hơn thiên võ huyền quân vẻ mặt trêu tức nhìn xem cơ trường tiêu nói cơ cốc chủ ngươi nên sẽ không cho là đệ tử của ngươi dương tú có tư cách cùng dương tiệm tranh đoạt đệ nhất ta lời vừa nói ra thiên võ huyền quân cùng thụy dương huyền quân đều cười lên ha ha. Ú u đọc sách vê lút vê lút vê vô cản xù con thụy dương huyền quân cười to nói chỉ bằng dương tú cũng xứng cùng dương tiệm tranh đoạt đệ nhất thiên võ huynh lời này của ngươi chớ không phải là tại gây cười sao Dương Tú liền Tư Mã Lâm phong cửa ải này đều gây khó dễ, liền cùng Dương Tiệm giao thủ tư cách đều không có. Ha ha. Thiên Võ Huyền Quân cũng cười nói, ta xem cơ cốc chủ thần sắc tự tin, đại khái trong lòng của hắn tựu là nghĩ như vậy à? Ha ha. Gặp Cơ Trường Tiêu cùng Thụy Dương Huyền Quân đối với đứng lên, chúng Huyền Quân cường giả đều vẻ mặt xem cuộc vui thái độ, xem của bọn hắn. Cơ Trường Tiêu đối với Dương Tú kiếm trận, có lòng tin tuyệt đối, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, Thụy Dương Huyền Quân, Thiên Võ Huyền Quân, hai người các ngươi như vậy coi được Dương Tiệm đoạt được thứ nhất, dám đánh với ta cái đánh bạc sao? Thụy Dương Huyền Quân nói, tốt, có gì không dám. Thiên Võ Huyền quân hỏi. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Cơ trưởng Tiêu đem Huyền giai Linh Bảo Bạch Ngọc Long Lệnh đem ra, nói: Ta cá là đệ tử của ta Dương Tú, đoạt được Xuân Hoa Hiến thứ nhất. Nếu không là Thụy Dương Huyền Quân, cái này Huyền giai Linh Bảo quy ngươi, Thiên Võ Huyền Quân, ta với ngươi đánh bạc một trăm vạn tứ phẩm linh thạch, như thế nào? Có dám đánh cuộc hay không? Huyền giai Linh Bảo, chúng Huyền Quân nhìn xem Cơ Trường Tiêu trong tay Bạch Ngọc Long Lệnh, nguyên một đám ánh mắt cực nóng, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Cái này Cơ Trường Tiêu là điên rồi sao? Lại đem Huyền Gai Linh Bảo lấy ra đánh bạc đệ tử của hắn đoạt được Xuân Hoa Hiến đệ nhất, đây không phải rõ ràng đem nó chắp tay tặng người sao? Chúng Huyền Quân nhìn xem Thụy Dương Huyền Quân, không không lộ ra vẻ hâm mộ, đây quả thực là có người tặng không huyền giai linh bảo, cái này là bực nào vận khí à. Thụy Dương Huyền Quân nhìn xem Bạch Ngọc Long Lệnh, cũng ánh mắt lựa nóng, nói: "Bổn quân có gì không dám đánh bạc." Cơ trưởng Tiêu đem Bạch Ngọc Long Lệnh vừa thu lại, nói: "Vậy thì mời Thụy Dương Huyền Quân, cầm đồng dạng giá trị cùng Huyền giai linh bảo tương đương thứ đồ vật đi ra, để ở trường các vị huyền quân làm chứng." Quy 1 chương 331, kiếm trận chi huy. Chương 331, kiếm trận chi huy. Cơ trưởng Tiêu làm cho Thụy Dương Huyền Quân xuất ra một kiện giá trị cùng Huyền giai linh bảo tương đương vật phẩm. cái này có thể gọi thụy dương huyền quân khó xử rồi. thụy dương huyền quân trên người, còn thật không có có thể cùng huyền giai linh bảo giá trị tương đương bảo vật. gặp thụy dương huyền quân thần sắc khó xử, cơ trường tiêu nói, xem ra trên người của ngươi không cùng huyền giai linh bảo giá trị tương đương bảo vật. trên người của ngươi đều có bảo vật gì? nói ra nghe một chút. có ta nhìn chúng, tự đánh bạc. thụy dương huyền quân nói, thượng phẩm bạo linh châu, ngọc linh quả, thượng phẩm linh yêu tinh huyết, tứ giai kim tinh. còn gì nữa không? thụy dương huyền quân trên người vật phẩm, đương nhiên không chỉ những này, nhưng những là lấy này được ra tay, còn lại giá trị bình thường, tự nhiên không có để. cơ trường tiêu nói. Ngươi những này, toàn bộ đều là đối với tụ linh võ giả có tác dụng, đối với huyền quân một chút tác dụng đều không có bảo vật, cộng lại đều không đáng một kiện huyền giai linh bảo, bất quá, nhìn ngươi cũng cầm không xuất ra vật gì tốt, thử cái này bốn dạng cộng lại, với ngươi đánh bạc. Thụy Dương Huyền Quân nói ra cái này bốn dạng, cộng lại hoàn toàn chính xác so ra kém một kiện huyền giai linh bảo, gặp cơ trưởng Tiêu đồng ý, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng. Thụy Dương Huyền Quân đứng dậy, đi đến Vô Dương Huyền Quân trước mặt, nói, ta cùng với cơ trưởng Tiêu đồng ước, tính xin Ngụy Quân làm người trung gian, tiền đánh bạc trước hết mời Ngụy Quân tổ tiên vi đảm bảo. Vô Dương Huyền Quân khẽ gật đầu, nói phóng trên mặt bàn a, ở đây huyền quân đều nhìn, đã đánh bạc, các ngươi ai cũng không thể quy nợ. Thụy Dương huyền quân đem bốn dạng bảo vật đặt ở Vô Dương huyền quân phía trước trên mặt bàn, nhìn xuống Cơ Trường Tiêu. Cơ Trường Tiêu đi tiến lên đây, đem bạch ngọc long lệnh cung dùng, nói, làm phiền ngụy quân cùng quyết định. Lúc này, trong sân rộng trên lôi đài, Dương Tú, Tư Mã Lâm phòng đã lên sân khấu. Thụy Dương huyền quân nhìn trên lôi đài hai người liếc, ánh mắt thu hồi, cười lạnh nói, Dương Tú liền tiến vào trận trung kết tứ cách đều không có, còn Xuân Hoa hiến đệ nhất. Thật là một cái chế cười, Cơ Trường Tiêu. Ngươi lây làm muốn hướng ta hiến vật quý a. Cơ trưởng Tiêu Thản nhiên nói, ai cho ai hiến vật quý, đợi chút nữa sẽ biết. Sau đó, cơ trưởng Tiêu đi trở về chỗ ngồi, đối với thiên phủ Tông Tiên Võ Huyền Quân nói, "Thiên Võ Huyền Quân, ngươi thì sao? Đánh bạc hay vẫn là không đánh bạc?" Thiên Võ Huyền Quân bị Huyền giai Linh bảo tiền đặt cược hấp dẫn rất rồi, một mực đang nhìn nủa dỡn, so sánh với Huyền giai Linh bảo, 100 vạn tứ phẩm linh thạch, căn bản tính toán không được cái gì. Thiên Võ Huyền Quân nói, "Đánh bạc, 100 vạn tứ phẩm linh thạch tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng ngươi muốn được, bổn quân cũng không chê ít." Trong lòng của hắn đang thở dài, Cơ trưởng Tiêu cùng hắn đánh bạc tiền đặt cược quá ít, nếu như Cơ trưởng Tiêu dùng cái Tiếc kiện Huyền giai linh bảo đến cùng hắn tướng đánh bạc, vậy thì thật tốt quá. Cơ trưởng Tiêu thản nhiên nói, một lời đã định. Cơ trưởng Tiêu mục đích không tại ở thắng Thiên Võ Huyền Quân bao nhiêu thứ, chỉ là làm cho hắn tùy tiện thua một điểm, tại chúng Huyền Quân trước mặt ném cái mặt mũi mà thôi. Về phần Thụy Dương Huyền Quân, Cơ trưởng Tiêu là muốn hắn đã mất mặt, còn ném một điểm tâm huyết, cái kia bốn kiện bảo vật tuy nhiên so không được Huyền giai linh bảo, nhưng đối với tụ linh cảnh võ giả mà nói, mỗi đồng dạng đều là giá trị cực cao bảo vật. Chỉ là 100 vạn tứ phẩm linh thạch mà thôi, không cần phải trước giao ra đây. ở đây nhiều như vậy Huyền Quân Cường giả nhìn vô luận là Cơ Trường Tiêu hay vẫn là Thiên Võ Huyền Quân cũng sẽ không bởi vì một vạn tứ phẩm linh thạch mà đi ném đi thể diện trên lôi đài Dương Tú cùng Tư Mã Lâm Phong chiến đấu đã bắt đầu Dương Tú vận dụng linh bảo lôi viêm kiếm vận dụng vô cấu kiếm thể một loại loại tứ giai kiếm đạo chân ý vận chuyển đem thực lực buộc phát đến cực hạn thế nhưng mà tại tụ linh cảnh tam trọng Tư Mã Lâm Phong trước mặt hay vẫn là không đủ xem Tư Mã Lâm Phong dùng linh bảo trường kiếm ngăn chặn Dương Tú lôi viêm kiếm trong tay một thành tứ giai linh binh bảo thường vung vẩy được uy vũ sinh phòng thương mang chỗ kích chỗ Dương Tú kiếm quang nhau, nhau tán loạn. liên tục đẩy lui giữa hai người tu vi tranh lệnh quá xa dù là dương tu thực lực toàn bộ triển khai cũng không cách nào cùng tụ linh cảnh tam trọng chống lại chiến đấu ngay từ đầu liền đại lạc hạ phong gác cao bên trong thụy dương huyền quân thiên võ huyền quân đều lạnh cười rộ lên thiên võ huyền quân cười nói cơ cấp chủ ngươi cái này một trăm vạn tứ phẩm linh thạch sợ là bạch đưa cho ta rồi dương tú trận chiến này thất bại liền cùng dương tiệm giao thủ tư cách đều không có a nói xong hắn lại hướng thụy dương huyền quân ôm cười nói thụy dương huynh chúc mừng được không một kiện huyền giai linh bảo đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a ha, ha. thụy dương huyền quân khe môi nết lên nồng đậm vui vẻ, chúng Huyền Quân nhìn xem hắn đều lộ ra vẻ hâm mộ. Huyền giai Linh bảo a, toàn bộ Ngụy quốc có lẽ chỉ có Đại Ngụy Vương trong tộc mới có được. Thụy Dương Huyền Quân tự nhẹ nhàng như vậy đạt được một kiện, sao không làm cho người hâm mộ? Cơ Trường Tiêu trên mặt không thấy chút nào vẻ khẩn trương, ngược lại mỉm cười nhìn Thiên Võ Huyền Quân liếc, nói: Thiên Võ Huyền Quân, cơ mốt nhưng lại không biết, ngươi sống lâu như vậy, lại vẫn tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống loại sự tình này, ha ha. Ngươi cái này Huyền Quân có phải hay không quá đơn thuần hơi có chút, cái gọi là đơn thuần, ra một điểm, Tiệu là ngu ngốc. Thiên Võ Huyền Quân sắc mặt cứng đờ. nói Dương tú tại tư mã lâm phong trước mặt đều không hề phần thắng, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài hay sao? Nói đến đây, thiên võ huyền quân trong nội tâm không biết sao, bay lên một cố dự cảm bất hảo. Còn lại huyền quân cũng thần sắc kinh ngạc nhìn cơ trường tiêu liếc, ánh mắt đã rơi vào trên quảng trường chiến đấu hai vị hậu bối trên người, ngược lại muốn nhìn cơ trường tiêu đối với Dương tú tin tưởng đến tuột cùng đến từ nơi đâu? Lập tức Dương tú đã lui đến bên bờ lôi đài, đã lui không thể lui, chỉ thấy Dương tú trong lúc đó một giậm chân, Bành nguyên khí tứ tán khai, từng đạo lóe sáng trận văn, dùng thân thể của hắn vi tròn dùng bao trùm hướng bốn phương tám hướng, chật pháp. Cái này là Dương Tú Át chủ bài. Dương Tú chân pháp, không phải liền lệ vô kỵ đều không địch lại sao? Làm sao có thể ngăn cản Tư Mã Lâm Phong? Đồng dạng một cái chân pháp, tiêu tính toán Dương Tú trước khi co ẩn tàng, nhưng có thể che giấu bao nhiêu thực lực. Gác cao bên trong, chúng huyền quân cường giả gặp Dương Tú vận dụng chân pháp, đồng thời nói ra. Nhưng mà, lời của bọn hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy ba đạo kiếm quang theo Dương Tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo kiếm quang là ba thanh thượng phẩm linh bảo trường kiếm, lộ ra tuyệt thế khủng bố sắc bén kiếm thế. Tam quang đồng trần kiếm trận. gác cao bên trong Vị chỉ thế ra Hắc Sơn Huyền Quân, ánh mắt mãnh liệt sáng ngời, trong nội tâm chấn động, vậy mà, thật là trong truyền thuyết kiếm trận sư. Ba đạo kiếm quang phóng lên trời, hình thành kiếm khí trùng kích, liền làm cho Tư Mã Lâm Phong trong nội tâm phát lạnh, trong tay bảo thương chấn động, lập tức bảo lui, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là cái gì trận pháp, uy thế thật không ngờ khủng bố. Tư Mã Lâm Phong trong nội tâm kinh hồ, thần sắc nghiêm trọng nhìn xem Dương Tú, Như Lâm đại địch. Trên bầu trời, ba thanh linh bảo trường kiếm tách ra sáng chói quan đoàn, giống nhau Liệt Nhật, giống nhau Hạ Nguyệt, giống nhau Minh Tinh. Tam quang đồng chân trận, phối hợp ba thanh linh bảo trường kiếm, uy lực đạt tới nghe dợn cả người tốc độ. vẹn vẹn là kiếm trận chi uy là được quét ngang sơ dài tụ linh dương tú tay phải một lần hành động lâm bổ mà xuống trên bầu trời ba thanh thượng phẩm linh kiếm đồng thời chém ra một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống Tư mã lâm phong hơi thương liền ngăn cản linh bảo trường kiếm cũng thu hồi phòng ngự phanh phanh phanh ba tiếng bạo hưởng cùng còn là cùng trong nháy mắt vang lên linh bảo trường kiếm bạo lui tứ giai linh binh bảo thường cũng rời tay mà bay Tư mã lâm phong càng là như bị trọng kích thân thể như là một phát như là tháo lập tức hướng phía sau bắn tới kiếm trận chi uy lại khủng bố như vậy, mỗi một vị người đang xem cuộc chiến đều thấy ngốc trệ, nội tâm chấn động mạnh. Quy một chương 332, lại có như thế yêu nghiệt lịch thiên chi nhân. Chương 332, lại có như thế yêu nghiệt lịch thiên chi nhân. Tư Mã Lâm Phong bị trực tiếp đánh xuống lôi đài, ngã tại mặt đất, Tư Mã Lâm Phong vẻ mặt không dám tin nhìn về phía lôi đài. Nhưng hắn là tụ linh cảnh tam trọng tu vi, vậy mà hội thua ở một cái tố hồn cảnh cửu trọng trong tay. Cái này quá không phù hợp đạo lý, cái này so nguy nguyên xương thua ở tụ linh cảnh nhất trọng trong tay, còn muốn làm cho người rung động gấp trăm lần. Tụ linh cảnh nhất trọng cùng tam trọng tâm đó, chỉ kém hai cái cảnh giới. hơn nữa cũng đều tại tụ linh cảnh cái này đại cảnh giới trong thế nhưng mà tố hồn cảnh cựu trọng cùng tụ linh cảnh tam trọng chính giữa kém ba cái cảnh giới không nói còn ở vào hai cái bất đồng đại cảnh giới tư mã lâm phong với tư cách đại ngụy tiềm long bảng bên trên bài danh thứ hai tồn tại vẫn cho là hắn chỉ phục một người cái kia chính là thập tam công chúa ngụy nguyên sương vừa rồi một trận chiến ngụy nguyên sương thua ở dương tiệm trong tay làm hắn đối với dương tiệm cũng lau mắt mà nhìn lúc ấy hắn ngay tại nghĩ thầm mình tuyệt đối không thể thua ở dương tú trong tay hôm nay là xuân hoa yến vô số võ giả đang xem cuộc chiến vạn chúng nhìn chừng, chừng. Tu vi cảnh giới kém lớn như vậy, nếu là thất bại, thật sự là không mặt mũi gặp người. Nhưng cuối cùng, Tư Mã Lâm Phong vẫn bại. Nhìn xem trên lôi đài Dương Tú, Tư Mã Lâm Phong nội tâm vô cùng chấn động. Trên đời này lại có như thế yêu nghiệt lịch Thiên tri Nhân, không chỉ là Tư Mã Lâm Phong nội tâm chấn động, tham gia Xuân Hoa Yến Hổ bối những thiên tài, trên quảng trường đếm đều đếm không rõ ràng lắm xem chiến võ giả nhóm, gác cao bên trên những cao cao tại thượng kia huyền quân các cường giả đang xem cuộc chiến mỗi người vô luận tu vi cao thấp, giờ phút này nội tâm cũng không có so chấn động. Cho dù là Dương Tú sư phụ cơ Trường Tiêu, sớm đã biết rõ Dương Tú có thực lực như vậy, có thể nội tâm của hắn đồng dạng chấn động. Cái này, cũng là cơ Trường Tiêu lần đầu gặp Dương Tú vận dụng Tam Quang Đồng Trần kiếm trận tấn công địch, tố hồn cảnh cửu trọng tu vi, dễ dàng liền đánh bại tụ linh cảnh tam trọng, dù cho cơ Trường Tiêu sớm biết như vậy, cũng cảm thấy rung động. Về phần Thụy Dương Huyền Quân, Thiên Võ Huyền Quân, tất thì là hoàn toàn mắt choáng váng, cái này kết quả, bọn hắn tuyệt đối không có lường trước đến. Dương Tú thực sự đánh bại tam trọng tụ linh thực lực, cái này làm cho trong lòng hai người chấn động đồng thời, cũng sinh ra một cố dự cảm bất hảo. Đại Ngụy quốc quân là ở trường duy nhất nhị trọng huyền quân thấy như vậy một màn thần sắc hắn chấn động kích động đứng lên đây là kiếm trận vô dương huyền quân lên tiếng kinh hô ngữ khí có chút không dám tin dương tú dĩ nhiên là trong truyền thuyết kiếm trận sư với tư cách đại ngụy quốc quân vô dương huyền quân biết đến sự tình so bình thường huyền quân muốn hơn rất nhiều mặc dù là vạn năm trước kiếm trận sư hắn đều tại sách cổ trong đã từng gặp giới thiệu kiếm trận sư ở đây huyền quân phần lớn đều chưa nghe nói qua bất quá bọn hắn có thể nhìn ra được dương tú mới vừa rồi là vận dụng một cái kiếm trận kiếm trận công phạt chi lực cực kỳ khủng bố. là trong trận pháp cực kỳ đáng sợ sát trận trận pháp bởi vì bày trận cần trận pháp cùng linh bảo trường kiếm kết hợp hết sức phức tạp cho nên cơ bản không có khả năng có người trực tiếp bố thành kiếm trận dương tú lại có thể trực tiếp bày trận linh bảo cùng trận pháp trực tiếp liền dung hợp cùng một chỗ đây quả thực nghe rợn cả người bất quá loại này tùy thời bố thành kiếm trận thủ đoạn dùng kiếm trận sư để hình dung, ngược lại là cực kỳ chuẩn xác chúng huyền quân nghe xong kiếm trận sư liền biết là có ý gì Hắc sơn huyền quân cũng kích động đứng lên nói đúng vậy đúng là kiếm trận sư đây là luyện khí sĩ trung cực tồn tại chỉ ở luyện khí sĩ trong điện tịch ghi lại qua không nghĩ tới trên đời thật sự có kiếm trận sư Vô nhai huyền quân cũng thần sắc rung động ánh mắt của hắn sáng lời nói ta hiểu được thấu minh kiếm phủ bên trong truyền thừa không phải cái gì thuật sĩ truyền thừa mà là kiếm trận sư truyền thừa cơ cấp chủ người đã nói chúng ta hội mở rộng tầm mắt hiện tại quả nhiên là mở rộng tầm mắt ta mới tố hồn cảnh cựu trọng tu vi là có thể nhẹ nhõm đánh bại tam trọng tụ linh cái này kiếm trận sư thực lực thật đúng là cường đại được khủng bố trường tôn thế gia vạn bảo huyền quân nói lần này xuân hoa hiến, thật đúng là thiên tài tụ tập đặt ở lần trước ra một cái tam trọng tụ linh thiên tài hậu bối đó là bách nhiên khó gặp hiếm có sự tình Lần trước, tam trọng tụ linh hội dùng nghiến áp tính ưu thế, đoạt được Xuân Hoa Hiến thứ nhất, có thể một giới này, duy nhất một lần ra hai cái tam trọng tụ linh, cái này là lần trước Xuân Hoa Hiến chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình Nhưng này hai cái tam trọng tụ linh, vậy mà đều bị người càng cấp đánh bại, một cái đều không có có thể đi vào Xuân Hoa Hiến trận chung kết, cái này thật đúng là, thật đúng là một cái kỳ tích. Lần này Xuân Hoa Hiến, tuyệt đối là cái này không tiền khoáng hậu một lần. Chúng huyền quân nghe vậy, đều âm thầm gật đầu. hai cái tam trọng tụ linh liền tranh đoạt đệ nhất tư cách đều không có ngược lại là một cái tụ linh cảnh nhất trọng cùng một cái tố tố hồn cảnh cửu trọng đem hai cái tam trọng tụ linh cho đào thải cái này giới xuân hoa yến đích thật là không tiền khoáng hậu nghe mọi người tiếng than thở thụy dương huyền quân sắp mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó xem bất quá như là đã đánh bạc thụy dương huyền quân tự nhiên sẽ không sớm nhận kinh sợ hắn nói ra dương tú lại vẫn có bực này thủ đoạn đích thật là làm cho người ra ngoài ý định bất quá dương tiệm thực lực có thể vượt qua sa tư mã lâm phong có thể đánh đồng dương tú có thể đã thắng được tư mã lâm phong chưa chắc là dương tiệm chi địch. cơ trường tiêu cười nhạt một tiếng không cùng thụy dương huyền quân tranh chấp nhưng nụ cười của hắn ở bên trong tràn đầy tự tin tới đối lập thụy dương huyền quân nói có chút tái nhuận trong sân rộng trên lôi đài dương tú đánh bại tư mã lâm phòng không có ly khai mà là ánh mắt bắn thẳng đến mà xuống nhìn về phía dương tiệm dương tiệm hai mắt có chút nhữ lại lang lệ ác liệt ánh mắt đồng dạng hướng dương tú xem đi qua trong ánh mắt của hắn có cực hạn rung động tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. rất hiển nhiên dương tú kiếm trận thủ đoạn ngoài dương tiệm dự kiến tuyệt đối không nghĩ tới dương tú thực lực cường đại đã đến tình trạng như thế thật có thể đủ uy hiếp hắn tranh đoạt xuân hoa hiến đệ nhất còn lại hậu bối thiên tài nhìn xem dương tú thì là nguyên một đám giật này mình trong mắt bọn hắn dương tú quả thực chính là một cái yêu nghiện có như thần tiên hạ phàm không giống phàm nhân Phàm nhân làm sao có thể tố hồn cựu trọng chiến tam trọng tụ linh cái này vượt qua bọn hắn nhận thức thập tam công chúa nguyễn nguyên sương nhìn xem dương tú đồng dạng là vẻ mặt rung động nội tâm rung động như là dòng điện kích qua bình thường trong hai mắt lộ ra vẻ khó tin nhưng này rung động cảm giác thoáng qua một cái mà chuyển biến thành chính là cuồng Ngụy nguyên sương tâm hồn thiếu nữ mạnh Dương Tú vượt cấp đánh bại nhị trọng tụ linh lúc Ngụy Nguyên Sương cũng đã đối với Dương Tú lau mắt mà nhìn, cho rằng Dương Tú là đương thời kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử. Hiện tại Ngụy Nguyên Sương càng thêm xác định, dù là Dương Tiệm càng lưỡng trọng cảnh giới đánh bại nàng, cũng làm cho Ngụy Nguyên Sương thập phần ngoại ý muốn cùng rung động. Nhưng ở Ngụy Nguyên Sương trong nội tâm, Dương Tú thủy chung muốn so với Dương Tiệm càng tốt hơn. Lôi đài bên trên, chủ trì Xuân Hoa hiến Ngụy Tây Nguyên, hắn chính là tụ linh cảnh cựu trọng cường giả, có thể hắn nhưng bây giờ là vẻ mặt rung động nhìn xem Dương Tú, vừa rồi một màn, cơ hồ làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Trên đời này lại có như thế yêu nghiệt thiên thế hệ. Ngụy Tây Nguyên trong nội tâm, cùng Tư Mã Lâm Phong có đồng dạng kinh tiếp cùng nghi vấn, liền tuyên bố trận chung kết đều đã quên. Quy một chương 333, bắt đầu quyết chiến. Chương 333, bắt đầu quyết chiến. Ta, ta không nhìn lầm a. Tư Mã Lâm Phong. Vậy mà thất bại. Đường Đường Tam Trọng Tụ Linh, thua ở Tố Hồn cảnh cửu trọng trong tay. Ông trời ơi, Tố Hồn cảnh cửu trọng đánh bại Tam Trọng Tụ Linh, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Trên đời lại có như thế yêu nghiệt nghịch tiên chi nhân. tiên, Dương thú quá tiên, một trận chiến này hoàn toàn vượt qua dự liệu của ta a. một cái tố hồn cảnh tự trọng làm sao có thể có được như thế thực lực đáng sợ vừa rồi dương tiệm dùng nhất trọng tụ linh chiến tam trọng tụ linh cũng đã đầy đủ người thiên hắn tuổi còn trẻ tiểu là tụ linh cường giả ta cho là hắn tiểu là đại ngụy kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài đâu rồi hiện tại xem ra dương tú tựa hồ còn muốn càng thêm yêu nghiệt càng thêm người thiên dương tú là lục phẩm thế lực đệ tử điều này nói rõ cái gì nói rõ đại ngụy kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài không nhất định xuất từ ở thập đại ngũ phẩm thế lực chúng ta lục phẩm thế lực cũng có khả năng xuất hiện yêu nghiệt nghịch thiên thế hệ liền ngũ phẩm thế lực thiên tài hậu bối đều có thể quất ngang Trên quảng trường xem chiến võ giải nhóm, chứng kiến Tư Mã Lâm Phong bị thua, vốn là kinh tiếp được trận mắt há hốc mồm một mảnh vẻ kinh ngạc. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, lập tức liền nhấc lên một hồi nhiệt liệt kinh hô thanh âm, trong thanh âm tràn đầy cảm khái cùng rung động, đối với Dương Tú đều bị giật nảy mình. Đồng thời, bọn hắn cũng đúng kế tiếp Xuân Hoa Yến trận chung kết, chờ mong giá trị bạo đã đến điểm cao nhất. Đường ban kết danh sách lúc đi ra, không có người sẽ nghĩ tới, lần này Xuân Hoa Yến sẽ là Dương Tú cùng Dương Tiệm tranh đoạt đệ nhất. Lúc ấy, Ngụy Nguyên Xương tiếng hô cao nhất, mà nàng đối thủ cạnh tranh, sở hữu người xem cũng thống nhất cho rằng là Tư Mã Lâm Phong. Có thể kết quả Nhưng lại Dương Tiệm đánh bại Ngụy Nguyên Sương, Dương Tú đánh bại Tư Mã Lâm Phong, Xuân Hoa Hiến đệ nhất chi tranh, ngược lại biến thành Dương Tú cùng Dương Tiệm ở giữa tranh đoạn, quả nhiên là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, điều này cũng làm cho sở hữu người đang xem cuộc chiến trong nội tâm vô cùng chờ mong, vô cùng hiếu kỳ, không biết Dương Tú cùng Dương Tiệm ai hội đạt được cuối cùng nhất thắng lợi, trở thành Xuân Hoa Hiến đệ nhất. đệ nhất chỉ có một, từ xưa đến nay đệ nhất danh bị người nhớ rõ nhiều, tên thứ hai bị người nhớ rõ thiếu. Dương Tú, Dương Tiệm hai người đều là sử thượng hiếm thấy thiên chi tiêu tử, một cái vượt cấp năng lực chiến đấu càng tốt hơn, một cái tu vi rất cao một bậc. Cuối cùng nhất, ai hội đạt được Xuân Hoa Yến thứ nhất, thật đúng là làm cho người khó có thể đoán trước. Ngụy Tây Nguyên thật lâu không có tuyên bố trận chung kết bắt đầu, không ít võ giả ánh mắt đều hướng Ngụy Tây Nguyên nhìn sang. Cảm nhận được từng tia ánh mắt quan đến, Ngụy Tây Nguyên rốt cục kịp phản ứng, rung động ánh mắt theo Dương Tú trên người thu hồi, nói: "Lần này Xuân Hoa Yến trận chung kết, Thiên Kiếm Tông Dương tiệm, quyết đấu thanh viêm cốc Dương Tú, hiện tại bắt đầu." Ngụy Tây Nguyên trong thanh âm, như trước cần chứa rung động chi ý, Dương Tú đã đến thời điểm, hắn cho rằng tố hồn cảnh của Cựu Trọng Dương Tú chỉ là phá hôi. Có thể Dương Tú, mỗi chiến tất thắng. đào thải lần lượt so với hắn tu vi rất cao đối thủ hiện tại vọt vào Xuân Hoa Hiến trận chung kết xa xa vượt qua Ngụy Tây Nguyên dự kiến hiện tại Ngụy Tây Nguyên nhớ tới trước khi nghĩ cách trong nội tâm liền rất xấu hổ hưu Dương Tiệm phóng lên trời tựa như một đạo kiếm quang trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung rơi vào trên lôi đài trên lôi đài Dương Tú Dương Tiệm ánh mắt lập tức liền đụng vào nhau giờ này khắc này hai người rốt cục tại Xuân Hoa Hiến bên trên đứng ở đồng nhất lôi đài trong mắt hào quang đều lăng lệ ác liệt tới cực điểm đứng xa xa nhìn Dương Tú Dương Tiệm hai người tất cả mọi người có thể cảm nhận được giữa hai người sắc bén rằng co. Ánh mắt hai người đều lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hơn nữa lộ ra cực hạn lạnh như băng chi ý. Ánh mắt ở chỗ sâu trong đều ẩn ẩn để lộ ra một tia sắc cơ. Cái này không giống như là hai cái tranh đoạt xuân hoa hiến đệ nhất thiên tài hậu bối đối lập, giống như là hai cái có được thâm cửu đại hận chi nhân đứng lại với nhau. Chúng người đang xem cuộc chiến, cùng hậu bối những thiên tài đều cảm ứng được giữa hai người không tầm thường khí cơ. Đối với Dương Tú, Dương Tiệm ở giữa ấn đoán, biết được võ giả không nhiều lắm. Đối với giữa hai người không tìm kiếm khí cơ, đều cảm thấy nghi hoặc. Trên lôi đài, ánh mắt hai người lạnh lùng tương đối. Dương Tiệm ánh mắt thực tế âm lãnh. Có như độc xà nhìn thẳng con mồi, cắn hàm răng lạnh lùng nói: Người tên tiện chủng này, năm đó tiểu không nên chỉ là đào ngươi cốt, có lẽ trực tiếp ném ngươi đi cho chó ăn, cũng chưa có hôm nay nhiều như vậy phiền toái." Theo cái tiếng nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm, có thể nghe được đi ra, Dương Tiệm tâm tình thật không tốt, có chút cực kỳ bại hoại. Hiển nhiên, Dương Tú có thời làm cho hắn cảm nhận được đại uy hiếp. Năm trước tại Thanh Viêm Cốc, hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, Dương Tiệm còn không có đem Dương Tú để vào mắt. Năm trước tại Tư Mã Thế gia, hai người lần thứ hai gặp mặt, Tuy nhiên Dương Tiệm bị Dương Tú dùng vẹn huyết yêu đằng nghiền áp, nhưng cũng không có đem Dương Tú xem vì đối thủ chân chính, bởi vì Dương Tiệm tự tin bằng bản thân Tu Vi cùng thực lực, hắn đều có thể nghiền áp Dương Tú. Nhưng bây giờ Dương Tiệm trong nội tâm rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Dương Tú quật khởi tốc độ quá là nhanh, hắn đối với lòng tin của mình sinh ra dao động. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Dương Tiệm, nói: chiếm của ta kiếm cốt, so với ta nhiều tu luyện 3 năm thời gian, ngươi cũng không quá đáng là Tu Vi so với ta cao một cái cảnh giới của ta kiếm cốt chuyển rời đến ngươi như vậy phế vật trên người, thật sự là phung phí của trời, bị đạp thứ tốt. hai người đối thoại nghe được tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau thần sắc rung động dương tiệm trên người trời sinh kiếm cốt vậy mà không phải trời sinh mà là đoạt từ ở dương tú dương tiệm chiếm dương tú kiếm cốt tu luyện tới hiện tại tu vi cũng chỉ là so dương tú cao một cái cảnh giới mà thực lực hai người còn nói không chừng ai mạnh ai yếu nếu là dương tú kiếm cốt không có bị dương tiệm cướp đi tu luyện tới hiện tại thật là là một bộ như thế nào cảnh tượng hội thiên tài đến hạng gì tình trạng tất cả mọi người có thể khẳng định dương tiệm nếu là không có kiếm cốt hiện tại khẳng định còn lâu mới có thể cùng dương tú đánh đồng hai người đoán Tại vạn tức lâu một cha liền có thể biết được Dương Tiệm phủ nhận Dương Tú lời nói cũng không có gì ý nghĩa cũng không có mở miệng phủ nhận mà là cực kỳ bại hoại quát thì tính sao hiện tại ta mới là tụ linh ngươi vẹn vẹn là tố hồn tự coi như ngươi có thể thắng được Tư Mã Lâm Phòng ta Dương Tiệm làm theo có thể nghiền nát ngươi chúng chi nếu không là ngươi tại Thấu Minh Kiếm phủ trong đã lấy được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa ngươi bây giờ nào có tư cách đứng tại ta Dương Tiệm trước mặt cùng ta tranh đoạt Xuân Hoa đệ nhất đang khi nói chuyện Dương Tiệm quanh thân liền tách ra từng đạo đẹp mắt quang trong cơ thể kiếm mạnh kích hoạt xương sống lưng tách ra sáng chói đến cực điểm quang. hóa thành một thanh khủng bố bảo kiếm, kiếm thể, kiếm mạch, kiếm cốt chi lực, đồng thời bộc phát, dương tiệm đỉnh đầu lõe ra một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, linh bảo trường kiếm nổ bắn ra mà ra, linh bảo trường kiếm tách ra lấy sáng chói kim quang, như là một vòng kim sắt mặt trời, làm cho người ánh mắt khó có thể nhìn gần. Dương tiệm động thủ, vừa động thủ là thực lực toàn bộ triển khai, linh bảo trường kiếm như là một đạo kim quang thẳng hướng dương tú, trong hư không truyền đến một tiếng bén nhọn đâm tiếng nổ, một kiếm pha không, uy thế dung trời. Quy 1 chương ba trăm ba mươi dương tú chiến dương tiệm. Chương ba trăm ba mươi dương tú chiến dương tiệm. Dương tiệm bộc phát kiếm thể. kiếm mạch, kiếm cốt chi lực đồng thời, Dương Tú một giậm chân, lóe sáng trận văn, lập tức giậm dạp bốn phương tám hướng, ba đạo sáng chói kiếm quang, theo Dương Tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, phóng lên trời. Một kiếm hóa thành liệt nhật, một kiếm hóa thành hạ nguyệt, một kiếm hóa thành minh tinh, treo cao vũ thiên. Dương Tú tại nhật, nguyệt, tinh ba loại hào quang chiếu dọi xuống, hơn nữa vô cấu kiếm thể tách ra kiếm quang, cả người tản ra thần thánh ánh sáng chói lọi, như là một thần chỉ. Đương Dương tiệm công gia linh bảo trường kiếm, như là kim quang nổ bắn ra mà đến, trên bầu trời ba thanh thượng phẩm linh binh bảo kiếm, nổ bắn ra mà xuống, giống như là một khoa liệt nhật. một khỏa hạ nguyệt, một khỏa minh tinh từ phía trên mà long, ken, ken, ken, cùng một thời gian, ba tiếng bạo hưởng, kim quang bắn ngược mà quay về, dương tiệm linh bảo trường kiếm bị chấn trở về. Dương tiệm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn công gia linh bảo trường kiếm uy lực mạnh, thủ linh cảnh tam trọng, ít có người có thể chống lại, lại bị kiếm trận chi lực một kích liền chấn hồi. Lôi đài tứ phương, chúng hậu bối thiên tài, chúng người đang xem cuộc chiến võ giả, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, sợ nháy mắt bỏ lỡ trong nháy mắt, gác cao bên trong. Chúng Huyền Quân cường giả cũng nguyên một đám thần sắc chuyên chú, chuẩn bị đủ tinh thần. Bọn hắn đối với cái này một trận chiến kết quả cũng tràn đầy huyền nghi cùng chờ mong. Trong đó nhất vội vàng hai người là Thụy Dương Huyền Quân cùng Thiên Võ Huyền Quân. Thiên Võ Huyền Quân tự nhiên là bởi vì Cơ Trường Tiêu đổ ước trong nội tâm vội vàng nóng nhìn Dương Tiệm chiến thắng. Thụy Dương Huyền Quân càng không cần phải nói, hắn và Cơ Trường Tiêu ở giữa tiền đặt cược kinh người. Hơn nữa, mặc dù là không có đổ ước, hắn cũng tuyệt không nguyện chứng kiến Dương Tú chiến thắng. Dương Tú tam quan đồng trần kiếm trận uy thế hoàn toàn chính xác cường đại được khủng bố. Mỗi một lần công kích đều là ba thanh linh bảo phi kiếm đồng thời công ra. Dương Tiệm Linh Bảo Trường Kiếm, căn bản không cách nào chống lại. Đinh đinh đinh. Dương Tiệm toàn lực tồi động lên Linh Bảo Trường Kiếm, ngăn cản Dương Tú ba thanh Linh Bảo Trường Kiếm công kích, không ngừng đẩy lui. Rất nhanh, Dương Tiệm Linh Bảo Trường Kiếm liền lui đến Dương Tú trước người. Lúc này, Dương Tiệm trong tay nhiều hơn một thanh tứ giai linh binh bảo kiếm, lập tức, kiếm trong tay tách ra sáng chói kim quang, thi triển ra toái ngọc kim nguyên kiếm pháp. Thứ giai kim chi kiếm đạo chân ý vận dụng. Dương Tiệm kiếm pháp xuất thần nhập hóa, mỗi từng chiêu từng thức đều không thành chương pháp, nhưng tùy tâm sử dụng, kim sắc kiếm quang tung hành tứ phương, cùng Linh Bảo Trường Kiếm phối hợp, cùng Dương Tú ba thanh Linh Bảo Trường Kiếm Đại chiến, tiêu tính toán không sử dụng linh bảo trường kiếm, Dương tú thực lực, tại tụ linh cảnh tam trọng trong cũng bài đỉnh tiêm cấp độ, kiếm thuật của hắn huyền diệu, kiếm thể, kiếm mạch, kiếm cốt chi lực bộc phát đến cực hạn, linh bảo trường kiếm như là một đạo kim quang tại bên cạnh hắn xuyên, khiến cho vốn là huyền diệu kiếm pháp càng là cao thầm mặt chắc. Đinh đinh đinh đinh, mũi kiếm giao kích thanh âm, liên miên bất tuyệt, sáng chói hỏa hỏa không ngừng phát hiện. Tam quang đồng trần kiếm trận, lực lượng hoàn toàn tối động, Dương tú phất tay tầm đó, ba thanh linh bảo trường kiếm theo ý niệm của hắn mà động, hợp thành một chuỗi hướng Dương tiệm công kích mãnh liệt. Thế nhưng mà từ khi Dương tiệm thi triển ra kiếm thuật. Thân thể cùng linh bảo phối hợp, liền đem Tam Quang Đồng Trần kiếm trận công kích, ngăn đỡ được. Hơn nữa, trải qua lần lượt ngăn cản, Dương Tiệm đối mặt Tam Quang Đồng Trần kiếm trận công kích càng ngày càng thành thạo. Chỉ thấy Dương Tiệm xuất kiếm như phong, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, vô cùng kỳ diệu, thấy mỗi một vị người đang xem cuộc chiến, mục không nhập tiếp, trong nội tâm đều bị rung động kinh ngạc. Tại kiếm thuật cùng linh bảo trường kiếm công kích phối hợp phía dưới, Dương Tiệm không ngừng đem tấn công mạnh mà đến liệt nhật chi kiếm, hạ nguyệt chi kiếm, minh tinh chi kiếm nhiều lần đánh lui. Trên lôi đài một màn, mà ngay cả tụ linh cảnh sơ giai võ giả, đều thấy hoa mắt. Tụ linh cảnh phía dưới nhìn xem dương tú thân ảnh ngược lại là tin tưởng nhưng nhìn xem dương tiệm chỉ thấy một mảnh kim sắc kiếm quang cùng không ngừng vẩy ra hỏa hoa căn bản thấy không rõ dương tiệm thân ảnh chớ nói chi là thấy rõ dương tiệm kiếm pháp chúng người đang xem cuộc chiến nguyên một đám chừng mắt mắt to to mày nhìn về phía trên tựa hồ là dương tú tại công dương tiệm tại phòng là dương tú tại đệ nặng dương tiệm tại đánh nhưng là nhìn cái kia kim sắc kiếm quang phòng thủ được kín không kẽ hở dương tú ba thanh linh bảo trưởng kiếm nhiều lần bị đánh lui tựa hồ dương tú trong lúc nhất thời cũng không làm gì được dương tiệm trên lôi đài thế cục tựa hồ cũng không có hình thành tuyệt đối ưu huyết hai người chiến đấu. trước mắt còn lực lượng ngang nhau, đinh đinh đinh đinh bảo hưởng chiến đấu rằng có mấy chủ hiệp, trong lúc đó dương tiệm bước về phía trước một bước, kim sắc kiếm quang vung nhảy, linh bảo trường kiếm cũng như kim quang tại dương tiệm bên cạnh quay trung quanh, dương tú ba thanh linh bảo trường kiếm lần nữa bị đánh lui, dương tiệm cũng không có bởi vì bước về phía trước một bước mà có bất kỳ thế vẫn, trong lúc kích chiến, dương tiệm lại bước về phía trước một bước, trước mắt bao người, dương tiệm một bên cùng tam quang đồng trần kiếm trận ba thanh linh bảo trường kiếm kích chiến, một bên liền đại ba bước, tụ linh cảnh phía dưới võ giả tự nhiên thấy không rõ dương tiệm bộ pháp nhưng có thể nhìn ra. dương tiệm thi triển mà ra kim sắc kiếm quang tại về phía trước di động dương tiệm tiếng cười to theo kiếm sắc trong kiếm quang chuyển ra ha ha ha ha dương tú kiếm trận của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại nhưng là có thể làm khó dễ được ta đối đại ta giết đến phụ cận nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta đang khi nói chuyện dương tiệm lại bước về phía trước một bước hắn cùng với dương tú ở giữa khoảng cách lại tới gần một bước mỗi một vị người đang xem cuộc chiến cũng nhìn ra được dương tú là bằng kiếm trận mới có thể cùng dương tiệm chống lại nếu là dương tiệm không ngừng hướng dương tú tới gần nói rõ dương tú kiếm trận ngăn không được dương tiệm một khi dương tiệm tiếp cận dương tú thậm chí đều không cần tiếp cận chỉ cần dương tiệm phạm vi công kích đem dương tú bao trùm dương tú như thế nào ngăn cản dương tiệm công kích lập tức dương tiệm khiêng kiếm trận chi uy một bên cùng ba thanh linh bảo trưởng kiếm đại chiến một bên từng bước một hướng dương tú tới gần trong lòng mọi người đối với cái này một trận chiến cách nhìn liền trong sáng có người lộ ra vẻ tiếc đối cũng có người thần sắc kích động lên gác cao phía trên thụy dương huyền quân thiên võ huyền quân đều lộ ra vẻ vui thích trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười thiên võ huyền quân cười hát hát nói ta đã nói rồi hay vẫn là dương tiệm càng tốt hơn dương tú thực lực không thể bảo là không thể đáng tiếc Hắn cùng với Dương Tiệm Sinh ở đồng nhất thời đại, nhất định cũng bị Dương Tiệm nghiền áp. Trên lôi đài, lập tức Dương Tiệm từng bước một tới gần mà đến, Dương Tú trên mặt không thấy chút nào vẻ kinh hoàng, chỉ là một mảnh nghiêm túc cùng lạnh lùng. Dương Tiệm kiếm quang, có thể công ra 10 trượng có hơn, lập tức hai người khoảng cách tiếp cận 10 trượng, Dương Tú trong lúc đó bộc phát ra một cố kinh thiên động điệu kiếm thế. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, bảy loại tứ giai kiếm đạo chân ý, đồng thời bộc phát, cùng kiếm trận dung hợp cùng một chỗ, làm cho tam quang đồng trần kiếm trận uy thế, lập tức trương lên một đoạn. Trước khi Dương Tú chỉ là động thắng được trận pháp cơ bản uy lực, dùng nguyên khí tồi động trận pháp. Hiện tại, Dương Tú sắp nhập vào bản thân kiếm đạo lĩnh ngộ, bảy loại tứ giai kiếm đạo chân ý cùng kiếm trận dung hợp, tự nhiên là làm cho kiếm trận uy lực lớn tăng. Chỉ thấy Dương Tú giơ lên tay khẽ vẫy, ba thanh linh bảo trường kiếm lập tức thu hồi đến trước trước. Sau đó, Dương Tú mãnh liệt một trường đẩy ra, ba thanh linh bảo trường kiếm hợp thành một đường, mãnh liệt hướng dương tiệm bản tới. Quy một chương 335, trăm ba đinh sắt dương tiệm. Chương ba đinh sắt dương tiệm. Dương Tú trong lúc đó uy thế trừng lên. làm cho sở hữu người đang xem cuộc chiến trong nội tâm đều chấn động mạnh không nghĩ tới dương tú lại vẫn có thể tăng thực lực lên chúng hậu bối thiên tài nhìn xem một màn này cũng nguyên một đám lộ ra rung động chi sắc về phần thập tam công chúa nguyễn nguyên sương thì là trong rung động lộ ra kinh hỉ nội tâm cực kỳ vui mừng gác cao bên trong thụy dương huyền quân thiên võ huyền quân nụ cười trên mặt lập tức cứng lại hiển nhiên đối với cái này rất là ra ngoài ý định về phần cơ trường tiêu nghiêm trọng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng dương tú hoàn toàn chính xác không để cho hắn thất vọng hiu hiu hiu Ba thanh linh bảo trường kiếm hợp thành một đường, tách ra lấy sáng chói hào quang, nhật, nguyệt, tinh ba loại hào quang hội tụ tại bảy loại tứ giai kiếm đạo chân ý ra chỉ xuống, buộc phát ra nghe giận cả người một kích. Dương Tiệm sắc mặt cứng đờ, vui vẻ lập tức cứng lại. Dương Tú trong lúc đó uy thế trừng lên, buộc phát ra khủng bố một kích, làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Công kích chưa đến, cái kia sắc bén đến cực điểm kiếm ý cũng đã đưa hắn bao phủ, làm cho hắn cảm giác như đến hầm băng. Phía sau lương phát lạnh. giết. Dương Tiệm hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển tới cực điểm, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Tại áp lực cực lớn xuống, Dương Tiệm thực lực. vừa xa người thường một phát kiếm trong tay liên kích mà ra xuất thần nhập hóa bên cạnh linh bảo trường kiếm như là một đạo kim quang lên đỉnh đầu một cái xoay quanh cũng mãnh liệt diệt hướng tiền phương dương tiệm kim hệ kiếm thuật tự ý công không sợ trường thủ tự nhiên là toàn lực xuất kích cùng dương tú chính diện chống lại chống đỡ được bằng hắn rất cao tu vi càng hùng hậu nguyên khí dương tiệm còn có thắng khả năng ngăn không được tự nhiên là hết thể đều hết ken ken ken ba đạo tiếng nổ vang liên tục vang lên dương tiệm linh bảo trường kiếm chặn đệ nhất chuôi liệt nhật chi kiếm công kích đang cùng thứ hai trôi Hạo Nguyệt Chi kiếm va chạm thời điểm bị đánh bay, thứ ba trôi Minh Tinh Chi kiếm cùng Dương Tiệm trong tay tứ giai linh binh trưởng kiếm đụng vào nhau. Dương Tiệm cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích mà đến, trong tay linh binh trưởng kiếm mãnh liệt liệt chấn động, xuất hiện một đạo đại lỗ hổng, thân thể không tự chủ được hướng phía sau bạo rời khỏi mấy trượng. Dương Tiệm không có bị thương, nhưng sở hữu người đang xem cuộc chiến đều theo một cách này nhìn ra Dương Tiệm hoàn cảnh xấu. Gác cao bên trong Thụy Dương Huyền Quân, Thiên Võ Huyền Quân sát mặt trong lúc đó trở nên cực kỳ khó coi. Dương Tú buộc phát ra thực lực đã đến Dương Tiệm không cách nào chống lại tình trạng. Trên lôi đài. Dương Tú hai tay vừa nhấc, ba thanh linh bảo trường kiếm lập tức phóng lên trời, một lần nữa tách ra sáng chói hào quang. Đột nhiên, Dương Tú tay niết trợ ấn, hai tay hợp lại, trên bầu trời ba thanh linh bảo trường kiếm lập tức tụ hợp cùng một chỗ. Ba thanh linh bảo trường kiếm như là ngưng tụ thành một thanh kiếm, liệt nhật chi quang, hạo nguyệt chi quang, minh tinh chi quang cũng ngưng tụ thành một cái chính thể, hình thành một đạo tự đại tam sắc quang trụ. Theo Dương Tú hai tay đánh xuống, cái kia tam sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, như là một đạo trường hồng quang không, gai ngược mà xuống, thẳng hướng dương tiệm. dương tiệm nội tâm chấn động lúc này đây cảm nhận được ý hiếp so về trước đó lần thứ nhất công kích càng thêm đáng sợ làm cho lòng hắn sinh hoảng sợ dương tiệm trừng mắt hai mắt giống to một tiếng một bên điều khiển linh bảo trường kiếm một bên vung vậy bắt tay vào làm bên trong linh binh trường kiếm như là một mảnh kim sắc quang thuẫn phòng ngự tại trên đỉnh đầu keng dương tiệm linh bảo trường kiếm dẫn đầu cùng tam sắc quang trụ đụng vào nhau một tiếng bạo hưởng dương tiệm linh bảo trường kiếm lập tức nổ bắn ra mà mở nháy mắt sau đó tam sắc quang trụ cùng dương tiệm kiếm thuật biến thành mà thành kim sắc quang va chạm giác kim sắc quang tán loạn dương tiệm trong tay linh binh trưởng kiếm lập tức đứt gãy tam sát quang trụ thế như buôn lôi một rơi mà xuống đánh trúng vào dương tiệm thân thể trong chốc lát dương tiệm bị tam sát quang trụ bao phủ hét thảm một tiếng vang lên cái này hét thảm một tiếng thanh âm thê lương vang vọng tại mỗi một vị người đang xem cuộc chiến trong thai làm cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động dương tiệm sẽ không phải bị dương tu trực tiếp giết ta đây chính là xuân hoa hiến đại ngụy quốc vì tuyển bạn hậu bối thiên tài mà khai hậu bối thiên tài tầm đó chiến đấu khả năng phân thắng lại thu tay lại bất trụ đã tạo thành thương thế cũng không thành vấn đề nhưng là có thể không thể giết người có lại đại ân đoán cũng không thể tại xuân hoa hiến bên trên giết người nếu không tự là đối với ngụy quân đại bất kính cũng là đối với ngụy quốc đại bất kính cái kia tam sắc quang trụ như là một đạo kiếm thật lớn mang một đâm mà xuống đem dương tiệm hoàn toàn bao phủ một màn kia thấy thật sự là dọa người thập tam công chúa sắc mặt kinh biến dương tú lập tức lấy được thắng lợi đạt được xuân hoa hiến thứ nhất lúc này thời điểm nếu là đem dương tiệm giết đi vậy cũng tự giữ họa vào thân rồi gác cao bên trong chúng huyền quân cường giả nhìn xem một màn này cũng đều thần sắc khẽ động thụy dương huyền quân càng là vụ thoáng một phát, liền đứng lên thần sắc kinh sợ đương cái kia tam sắc quang trụ một đâm đến địa, rất nhanh liền nhạt nhòa không thấy, hiện lộ ra dương tiệm thân thể. ba thanh linh bảo trường kiếm, toàn bộ đâm vào dương tiệm trên người, một kiếm đâm trúng bụng của hắn, lưỡng kiếm đâm trong hai chân của hắn, đưa hắn đính tại mặt đất. dương tú ra tay, tự có trường mực, ba thanh linh bảo trường kiếm đều không có đâm trúng dương tiệm chỗ hiểm, không cần dương tiệm thánh mạng. nhưng là dương tiệm bị ba thanh linh bảo trường kiếm xuyên thủng thân thể, nhưng lại hết sức thống khổ, bị đinh tại mặt đất kêu rên. dương tú tiến lên, một cước nát dương tiệm lồng ngực, nói, còn nhớ rõ ta tại thanh viêm Cốc đã từng nói qua lời nói sao? khi đó ngươi là tố hồn cảnh bắt trọng. cao cao tại thượng, mà mới là hóa huyết cảnh võ giả, ta đối với ngươi nói, Xuân Hoa Huyễn bên trên, ta tất siêu việt ngươi, hiện tại, nói được thì làm được. Dương Tiệm vẻ mặt khuất nhục chi sắc, ngày đó Dương Tú nói lời, hắn có thể nào không nhớ rõ, nhưng hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Dương Tiệm từ trước đến nay dùng đại ngụy đệ nhất thiên kiêu tự cho mình là sở hữu hậu bối thiên tài, hắn đều không để vào mắt, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ bị người khác siêu việt, nhất là bị Dương Tú siêu việt. Dương Tiệm không chỉ có nhớ tới Dương Tú tại Thanh Viêm Cốc nói lời, còn nhớ tới ngay tại Xuân Hoa Huyễn trong lúc, hắn đối với Dương Tú nói lời, Như ngươi thật sự còn có thủ đoạn không ra, may mắn thắng Tư Mã Lâm vòng, đó mới là cái bất hạnh của ngươi. Ta chưa kịp không có cách nào cùng ngươi giao thủ mà cảm thấy đáng tiếc đâu rồi. Như có cơ hội, ngươi hôm nay phong quang, đều muốn bị ta giấm nát dưới chân. Lúc ấy, Dương Tiệm tràn đầy tự tin, Dương Dương đắc ý, trong nội tâm Vi không cách nào cùng Dương Tú giao thủ mà cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại, hắn rốt cục như nguyện cùng Dương Tú giao thủ, thế nhưng mà kết quả, nhưng lại cùng hắn suy nghĩ, một trời một vực, bị giấm nát dưới chân, không phải Dương Tú, mà là hắn. Dương Tiệm, hôm nay hắn biểu hiện được lại người tiên, lại phong quang. hiện tại dương tú một cước đặt xuống cũng chỉ còn lại có cốt đủ người khác chỉ biết nhớ rõ dương tú phong hoa tuyệt đại chỉ nhớ rõ dương tú đưa hắn dẫm nát dưới chân dương tiệm danh tiếng tại đại ngụy quốc đem vĩnh viễn bị dương tú dẫm nát dưới chân dương tú công tử dương tú công tử dương tú công tử trên quảng trường lập tức truyền đến từng đạo hoan hô thanh âm theo trong kinh ngạc kịp phản ứng về sau một số võ giả thần sắc kích động tự nhiên là nhiệt liệt hoan hô lên một trận chiến này là cuối cùng nhất của chiến dương tú đánh bại dương tiệm xuân hoa yến hết thể đều kết thúc dương tú cái này tố hồn cảnh cự trọng vậy mà đánh bại nhiều như vậy thiên phú yêu nghiệt thiên tài hổ bối đoạt được thứ nhất, chỉ để làm cho đang xem cuộc chiến đám võ giả thuyết phục hoan hô võ giả càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền như sơn băng hải thiếu quy một chương ba trăm ba mươi sáu xuân hoa hiến đệ nhất chương ba trăm ba mươi sáu xuân hoa hiến đệ nhất tố hồn cảnh cựu trọng đoạt được xuân hoa hiến thứ nhất khai tiền cổ không có chi kỳ tích nhất là một giới này xuân hoa hiến thiên tài xuất hiện lớp lớp ra hai vị tụ linh cảnh tam trọng yêu nghiệt nhân vật còn sẽ ra dương tiệm bực này thiên chi tiêu tử cùng với dư đại hàm loại này thuật sĩ đặc thù võ giả về phần còn lại tụ linh cảnh nhị trọng võ giả càng là một cái bàn tay đều đến không hết. Dương tú dùng tố hồn cảnh cựu trọng tu vi, trong một nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài hậu bối trong chỗ hết tài năng, đoạt được xuân hoa hiến thứ nhất, là thật làm cho người rung động. ở đây võ giả nhìn xem Dương tú đều bị giật nảy mình, đại ngụy hậu bối đệ nhất thiên tài danh tiếng, Dương tú danh xứng với thực. chúng võ giả trong nội tâm tin tưởng, Dương tú đâu chỉ là đại ngụy hậu bối đệ nhất thiên tài, nói hắn là đại ngụy từ trước tới nay đệ nhất thiên tài đều một điểm bất quá. đại ngụy lịch sử thượng còn chưa bao giờ có như thế yêu nghiệt lịch thiên chi nhân. dương tú cùng những võ kia sử lưu danh tiền bối các cường giả so sánh với duy nhất trên lệch đúng là mấy tuổi còn trẻ không có lớn lên tất cả mọi người cơ hồ cũng có thể xác định đợi một thời gian dương tú chỉ cần không chúng đồ vẫn lạc lớn lên về sau dương tú hội siêu việt đại ngụy lịch sử thượng sở hữu tiền bối cường giả đến lúc đó dương tú tất thành đại ngụy một cái truyền kỳ một cái thần thoại ở đây đám võ giả may mắn chứng kiến một cái truyền kỳ một cái thần thoại sinh ra đời trong nội tâm tự nhiên hưng phấn được vô cùng nhất là hậu bối những thiên tài nguyên một đám nhìn xem dương tú hai mắt nóng lên phát nhiệt trong nội tâm của đoạn đối với dương tú sùng bái sắt đất gác cao ở bên trong, thiên võ huyền quân sắc mặt lập tức trắng bệch, nhất là thụy dương huyền quân, sắc mặt càng là trắng bệch. dương tiệm thất bại, bị bại rất triệt để, rất thê thảm. thiên võ huyền quân, thụy dương huyền quân cùng cơ trưởng tiêu đồ Ước đều thua. thiên võ huyền quân khá tốt, chỉ là thua một trăm vạn tứ phẩm linh thạch, ném cái thể diện mà thôi. mà thụy dương huyền quân, xuất ra bốn kiện bảo vật tất cả đều giá trị bất phàm, đối với tụ linh cảnh võ giả mà nói đều là cực kỳ chân quý bảo vật, hiện tại toàn bộ đều muốn bại bởi cơ trưởng tiêu, nhất làm cho thụy dương huyền quân thống hận, là cơ trưởng tiêu xuất ra huyền giai linh bảo, hắn đã coi là đã vật. một kiện huyền giai linh bảo à, hắn toàn thân ra sản cộng lại cũng mua không được một kiện mắt xem bánh từ trên trời rớt xuống cái này huyền giai linh bảo muốn rơi vào trong tay của hắn thế nhưng mà theo dương tiệm bị thua thụy dương huyền quân thoáng cái liền về tới hiện thực tản khốc nào có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình lúc này thụy dương huyền quân mới nhớ tới cơ trường tiêu đối với thiên võ huyền quân đã từng nói qua lời nói nội tâm tức là thống khổ lại là phẫn nộ thụy dương huyền quân xoay chuyển ánh mắt đối với vô dương huyền quân ôm quyền nói ngụy quân dương tú đây là cố ý đả thương người xuân hoa hiến bên trên Hắn biết rõ Ngụy quân cùng các vị huyền quân đang xem cuộc chiến, còn dám tâm khởi sát nghiệm, Cố Ý ý đả thương người, Dương Tú đây là to gan lớn mật, Thỉnh Ngụy quân nghiêm trị. Thiên Võ huyền quân cùng Thụy Dương huyền quân quan hệ cá nhân tốt nhất, cũng không thể gặp Dương Tú xuất đầu, nói, "Ngụy quân, Dương Tú người này, to gan lớn mật, không coi ai ra gì, tương lai như thành châu cáo, sợ không phải đại ngụy chi phúc, cũng có khả năng." Là Đại Ngụy thai nạn a. Hắc Sơn huyền quân cũng đứng lên, nói, "Ngụy quân, Thiên Võ huyền quân nói có lý, Dương Tú dám ở Xuân Hoa huyền bên trên không tôn, có thể thấy được người này là là người kiệt đạo, loại người này" dưỡng không quen bạch nhãn làng a vì đại ngụy an nguy sớm ngày trừ chi thì tốt hơn ba đại thế gia ở bên trong quý trì thế gia là luyện khí thế gia hắc sơn huyền quân là luyện khí sĩ hắn cũng không muốn xem đến lớn ngụy còn có cái khác luyện khí sĩ vật khởi ví dụ như cơ trường tiêu lại ví dụ như dương tú cơ trường tiêu đã có được huyền quân thực lực có thể dương tú còn nhỏ nếu có thể đem dương tú bóp chết tại phát triển bên trong không thể tốt hơn cơ trường tiêu mãnh liệt đứng lên nói ngụy quân có người không muốn đại ngụy xuất hiện cường giả chân chính cũng đừng đợi tin gian định trí nói hại ngụy quốc hậu bối anh tài cơ trường tiêu thần sắc nghiêm trọng Như Ngụy Quân thật muốn trừng phạt Dương Tú, như vậy, Liều Mạng cũng muốn đem Dương Tú che chở thoát đi nơi đây. Trước khi Dương Tú một cái kia, Thanh Thế minh Ngông của quận, nhìn về phía trên Dương Tiệm tựa hồ là mất mạng, Vô Dương Huyền Quân mạnh nhíu lại thoáng một phát, hoàn toàn chính xác sinh lòng khó chịu. Nhưng là, gặp phải ánh sáng mang tán đi, Dương Tiệm tuy bị ba kiếm đinh sắt trên mặt đất, thế nhưng mà cũng không làm bị thương chỗ hiểm, Vô Dương Huyền Quân liền biết, Dương Tú ra tay tự có chừng mực, cũng không phải là đối với hắn bất kính. Dương Tú bậc này nhân vật, tương lai lớn lên, đối với đại Ngụy mà nói, quả thực tiểu là thủ hộ thần. Vô Dương Huyền Quân ha ha cười cười, nói, ta xem Dương Tú ra tay rất có chừng mực, là cái hiểu chuyện minh lý chi nhân, như thế nhân vật, dùng đối xử tử tế chi, báo chi dùng thiện, dùng ác đợi chi, báo chi dùng ác, bổn quân đều có quyết đoán. Đang khi nói chuyện, Vô Dương Huyền Quân vung tay lên, trên bàn bạch ngọc long lệnh, cùng với Thụy Dương Huyền Quân bốn dạng bảo vật, đều bay lên, đã rơi vào cơ trưởng Tiêu trước mặt trên mặt bàn. Vô Dương Huyền Quân có chút phát tay, nói: "Trận chiến này Dương Tú chiến thắng, chính là xuân hoa yến thứ nhất, cơ cấp chủ, các ngươi đổ ước, là ngươi thắng." Cơ trưởng Tiêu ôn quyền nói: "Ngụy quân anh minh." Vô Dương Huyền Quân làm quyết định, Thụy Dương Huyền Quân, Thiên Võ Huyền Quân Hát sơn huyền quân tự nhiên chỉ có thể câm miệng, nhìn mình bốn kiện bảo vật đã đến cơ trưởng tiêu trong tay, đối với vừa rồi đổ ước. thụy dương huyền quân hối hận ruột đều thanh rồi. Cơ trưởng tiêu hướng thiên võ huyền quân nhìn lại, nói: Thiên võ huyền quân, ngươi thua ta một trăm vạn tứ phẩm linh thạch, cho a? Chúng huyền quân ánh mắt đều rơi vào thiên võ huyền quân bên trên, làm cho thiên võ huyền quân cảm giác trên mặt nóng rát. Thiên võ huyền quân mặt đen lên, đem một trăm vạn tứ phẩm linh thạch cho cơ trưởng tiêu, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn. Trên lôi đài, ngụy tây nguyên rơi xuống, đem dương tú, dương tiệm tách ra, nói: Dương tú công tử, thắng bại đã phân, ngươi có thể thu kiếm rồi. Dương Tú giơ lên tay khẽ vẫy, đem ba thanh linh bảo trưởng kiếm thu hồi. Trong lúc đó ba thanh trường kiếm theo Dương Tiệm trên người rút ra, máu tươi lập tức theo ba cái huyết lỗ thủng trong vữa ra, đau đớn kịch liệt làm cho Dương Tiệm toàn thân đều run rẩy lên. Nhìn xem Dương Tú mặt đầy oán hận chi sắc, Ngụy Tây nguyên chọn Dương Tiệm mấy chỗ huyết đạo, cho Dương Tiệm uy hạ một khỏa chữa thương đang ăn dược, vung tay lên, liền có hai cái cấm quân binh sĩ lên lôi đài, đem Dương Tiệm rơi lên sụn dưới. Ngụy Tây nguyên lớn tiếng tuyên bố, trận chiến này Dương Tú công tử thắng, chúc mừng Dương Tú công tử. quang binh trèo lên Xuân Hoa Hiến thứ nhất, cũng chúc mừng Thiên Kiếm Tông Dương Tiệm đạt được Xuân Hoa Hiến thứ hai. Dương Tú công tử. Dương tú công tử, Dương tú công tử. Theo ngụy tây nguyên tuyên bố, trên quảng trường người đang xem cuộc chiến nhóm càng là nhiệt liệt nổ quát lên, thanh âm nguyên mông cuồn cuộn, thẳng chấn thương cung. Lần này Xuân Hoa Hiến, Dương Tiệm biểu hiện cũng rất kinh diễm, đáng tiếc. Còn có một so với hắn càng kinh diễm Dương tú, người đang xem cuộc chiến đối với đệ nhất danh sùng bái, hoàn toàn chính xác hơn xa tại thứ hai. Tiếng hò hét ở bên trong đều là đối với Dương tú tiếng hoan hô, không có con người làm ra Dương Tiệm mà hò hét. Cho dù là tư chất ra lại chúng, kẻ bại, không có tư cách đạt được người đang xem cuộc chiến tiếng hoan hô. Dương tú tại hò hét. Tiếng hoan hô ở bên trong xuống lối đài. Ngụy Tây Nguyên đưa tay chối xuống, làm cho trên quảng trường thanh âm dần dần an tĩnh lại, nói: "Kế tiếp, bắt đầu danh thứ 3 quyết đấu, thập tam công chúa tư Mã Lâm Phong mời lên trường." Quy 1 chương 337, Dương Tú thỉnh cầu. Chương 337, Dương Tú thỉnh cầu. Đã có Dương Tú cùng Dương Tiệm phân khích đại chiến, Ngụy Nguyên Sương cùng Tư Mã Lâm Phong chiến đấu, tự nhiên là muốn lộ ra không thú vị một ít. Bất quá, Ngụy Nguyên Sương nhân khí cao, có nàng xuất hiện, thật ra khiến đang xem cuộc chiến đám võ giả nhấc lên không ít tinh thần. Một trận chiến này Không có bao lâu liền phân ra thắng bại, Ngụy Nguyên Sương thực lực càng tốt hơn, như tất cả mọi người dự kiến chiến thắng Tư Mã Lâm Phong, đạt được Xuân Hoa Hiến thứ ba. Tư Mã Lâm Phong với tư cách tụ linh cảnh tam trọng thiên tiêu, lần này Xuân Hoa Hiến bên trên liền tốt ba giáp đều chưa đi đến, làm cho không ít người đều chịu thố thức, chịu cảm khái. Tư Mã Lâm Phong xuống lôi đài, Ngụy Nguyên Sương lưu tại trên lôi đài. Ngụy Tây Nguyên lớn tiếng nói, Xuân Hoa Hiến tốt ba giáp, mỗi người cũng có thể hướng Ngụy quân đưa ra một điều thỉnh cầu. Dương Tú công tử, Dương Tiệm công tử, thỉnh lên lôi đài. Dương Tú nhảy lên, liền lên lôi đài. Dương Tiệm thì là bị hai cái cấm quân lên. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Dương Tú, Dương Tiệm, Ngụy Nguyên Sương ba trên thân người, nguyên một đám lộ ra vẻ hâm mộ. Trực tiếp đối thoại đại Ngụy Quốc Quân, hơn nữa có thể hướng đại Ngụy Quốc Quân đưa ra một điều thỉnh cầu, cái kia là bực nào vinh quang, nhất là hậu bối những thiên tài, thần sắc hâm mộ nhất. Vô Dương Huyền Quân thanh âm, theo gác cao bên trong truyền đến, "Tiểu Thập Tam, ngươi có thỉnh cầu gì?" Nghe được đại Ngụy Quốc Quân to mà mênh mông quần quần thanh âm, tất cả mọi người thần sắc đều một túc, lộ ra vẻ cung kính. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Sương trên người. Ngụy Nguyên Sương là đại ngụy quốc quân con gái, cái này làm cho không ít người cảm thấy điều thỉnh cầu này có chút lãng phí. Với tư cách phụ nữ, Ngụy Nguyên Sương lúc nào không thể hướng đại ngụy quốc quân đệ trình cầu, mà những thứ khác hậu bối những thiên tài, cả đời cũng chỉ có như vậy một cơ hội, bỏ lỡ, Tiêu vĩnh Viễn không có cơ hội. Ví dụ như Tư Mã Lâm Phòng, hắn chỉ thiếu chút nữa đã mất đi cơ hội này, nhịn không được lắc đầu thở dài. Ngụy Nguyên Sương tiến về phía trước một bước, lớn tiếng nói: Phụ quân, con gái thỉnh cầu là con gái tương lai nhân viên, xin cho con gái chính mình quyết định, phụ quân cùng vương tộc trưởng thượng cũng không thể bắt buộc ta. Loại này thỉnh cầu. Ngụy Nguyên Sương nếu là bình thường cùng chính mình phụ quân nói, vô Dương Huyền Quân tự nhiên là một lời đáp ứng, nhưng là chỉ sợ sẽ không có quá lớn hiệu quả. Bất quá hiện tại, trước mắt bao người, Đại Ngụy Quốc quân trước mặt mọi người tỏ thái độ, cựu La Kim khẩu răng à, là một cái chính thức lời hứa, đem đến từ nhưng là không thể vi phạm. Gác cao phía trên, truyền đến vô Dương Huyền Quân cởi mở tiếng cười to, nói, không có vấn đề, Tiểu Thập Tam, ngươi hứa thích ai, ngươi tự mình làm chủ. Ngụy Nguyên Sương ôm quyền, lớn tiếng nói, Tạ Phụ Quân. Lập tức, phần đông hậu bối thiên tài đều hướng Ngụy Nguyên Sương quăng trừ hỏa nóng ánh mắt. Thập Tam Công chúa nhân viên, tự mình làm chủ. Ai nếu là có thể đủ làm cho thập tam công chúa động tâm như vậy, ai là có thể lấy thập tam công chúa làm bạn lữ của mình, cái này làm cho rất nhiều hậu bối thiên tài đều sắc mặt hưng phấn, trong nội tâm của nhật. Trên lôi đài, bị thương dương tiệm nhìn xem ngụy nguyên sương trong nội tâm đều có chút kích động, dương tiệm mặc dù tự ngạo vốn lấy thập tam công chúa thân phận, mỹ mạo, tư chất, dương tiệm cảm thấy hoàn toàn xứng đôi chính mình. Chỉ là ngụy nguyên sương cũng không có xem dương tiệm liếc, nói xong về sau, ánh mắt dư ba ngược lại là chơi gái dương tú thoáng một phát. Hậu bối thiên tài ở bên trong, dương tú là trong nội tâm nhất bình tĩnh một cái, long tử quân sớm đã chiếm cứ lòng của hắn. Hiện trong lòng hắn muốn đúng là sớm ngày có tư cách bên trên Ngọc Long Sơn tìm lòng Quân, đối với Ngụy Nguyên Dương, Dương Tú không có chút nào niệm tưởng. Gác cao phía trên, Vô Dương Huyền Quân thanh âm lại lần nữa truyền ra, "Dương Tiệm, thỉnh cầu của ngươi là cái gì?" Dương Tiệm ánh mắt khẽ động, nói, "Nghe nói Đại Vương tộc có một chỗ chữa thương thánh địa Ngọc Linh Chỉ, van bồi muốn vào nhập Ngọc Linh Chỉ chữa thương, để tránh ảnh hưởng Tiềm Long Bí cảnh chi hành." Nói đến đây, Dương Tiệm đoán hận hướng Dương Tú nhìn thoáng qua, vốn trong lòng của hắn có mặt khác thỉnh cầu, nhưng bây giờ, thương thế của hắn được không nhẹ, nếu muốn ở tiến vào Tiềm Long Bí cảnh trước khi thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. chỉ có tiến vào ngọc linh chỉ chữa thương mới được vô dương huyền quân thanh âm truyền ra có thể dương tiệm ông quyền tạ ngụy quân gác cao bên trong vô dương huyền quân ánh mắt rơi vào dương tú trên người nói dương tú thỉnh cầu của ngươi là cái gì ánh mắt mọi người đều tập trung tại dương tú trên người vẻ mặt hiếu kỳ dương tú sớm chịu đợi đến giờ khắc này không cần nghĩ ngợi mà nói ngụy quân vạn bối bản vi ngô châu dương gia chi nhân nhân trời sinh kiếm cốt bị người ghen ghét, thế cho nên khi còn nhỏ kiếm cốt bị đi là người hầu dùng tiểu na di phủ mang theo vạn bối trốn ra ngô châu dương gia nhưng vạn bối cha mẹ vẫn còn ngô châu dương gia bị nốt văn bối thỉnh cầu là cứu gia cha mẹ thỉnh ngụy quân thành toàn chúng võ giả nhìn xem dương tú tuy nhiên đã sớm thông qua dương tú cùng dương tiệm đối thoại đoán được dương tú lai lịch nhưng hiện tại cũng kinh ngạc tại dương tú khi còn nhỏ bị thảm kinh nghiệm vô dương huyền quân thanh âm theo gác cao trong truyền hình ra không có vấn đề ba ngày sau đó muốn xuất phát tiến về tiềm long bí cảnh ngày mai ta làm cho vô nhai huyền quân mang ngươi thừa phi thiên lâu thuyền tiến về ngô châu dương ra hai ngày là được qua lại dương tú tiến về phía trước một bước ôn quyền nói đà tạ ngụy quân Trừ lấy Dương Tiệm phát triển càng ngày càng xuất sắc, tại Thiên Kiếm Tông địa vị càng ngày càng cao, Ngô Châu Dương gia cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ cũng càng ngày càng mật thiết. Có Thiên Kiếm Tông cái vị này quái vật khổng lồ tại, không có Đại Ngụy Quốc quân mệnh lệnh, mặc dù Cơ Trường Tiêu đã có huyền quân thực lực, muốn phải sát nhập Ngô Châu Dương gia cứu người cũng rất gian nan. Cho nên dù là Cơ Trường Tiêu tu vi đột phá, đã có huyền quân thực lực, Dương Tú thỉnh cầu, ý nguyên không thay đổi. Hơn nữa ba ngày sau, Dương Tú muốn cùng Xuân Hoa Yến Tố mười hậu bối những thiên tài cùng nhau đi tới tiềm long bí cảnh. Trong vòng ba ngày. chỉ có đại ngụy vương tộc phi thiên lâu thuyền có thể rất nhanh vãng lai ngụy ương thành cùng ngô châu Dương ra nếu là dương tú cùng cơ trường tiêu ngồi truyền tống trận cùng phi hành tiến vệ thời gian bên trên không kịp xuân hoa hiến top ba giáp thỉnh cầu cũng đã nói ra đại ngụy quốc quân đều đã đáp ứng xuân hoa hiến như vậy kết thúc xuân hoa hiến rằng co cả ngày chờ mọi người lui tán thời gian đã gần đến trạng vào tối ngoại trừ bị thương so sánh trọng dương tiệm sớm đi ngọc linh chỉ chữa thương xuân hoa hiến tốt mười thiên tài đều bị đại ngụy quốc quân mời tiến vào đại ngụy vương cung ban đêm vô dương huyền quân trong vương cung tiếp tục thiết tiến mở tiệc hôm nay các vị hậu bối thiên tài cũng đã giao giành tay trận này đến hội tự nhiên là thập phần ăn ổn chủ yếu là vô dương huyền quân cho chúng hậu bối thiên tài giảng thuật tiềm long bí cảnh một ít tin tức tiềm long bí cảnh mỗi gặp sáu mươi năm mở ra một lần là vạn năm trước long vương triều tuyển bạt hậu bối thiên tài thí luyện chi điệp vô dương huyền quân giảng cùng cơ trường tiêu giảng không có nhiều khác nhau dương tú tâm tư không tại yến chi tiệc cũng không tại tiềm long bí cảnh phía trên ngày mai tự muốn đi trước ngô châu dương ra nhìn thấy chính mình cha mẹ ruột dương tú trong nội tâm rất không bình tĩnh ngày kế tiếp một chiếc phi thiên lâu thuyền theo đại ngụy vương cung bay ra Dương Tú, cơ trưởng Tiêu đều ngồi ở phi thiên lâu thuyền bên trong, hướng Ngô Châu dương ra mà đi. Quy 1 chương 338, Hàng Lâm dương Gia. Chương 338, Hàng Lâm dương Gia. Phi thiên lâu thuyền chỉ có 4 người. Ngoại trừ Dương Tú, cơ trưởng Tiêu bên ngoài, là Vô Nhai Huyền Quân, cùng với một cái điều khiển phi thiên lâu thuyền lão ông. Phi thiên lâu thuyền tốc độ cực nhanh. Lô Châu, là ngụy quốc phía đông Đại Châu, vẫn chưa tới phía Đông cảnh, chừng 3 giờ chiều, liền đã đến đạn. Lô Châu dương ra, ở vào Ngô Châu đại thành đệ nhất, Ngô Châu thành Với tư cách lục phẩm cao gia thế lực, Ngô Châu Dương Gia là Ngô Châu trong thành số một đại gia tộc. Hơn nữa, Dương Gia cùng Ngô Châu đệ thế lực lớn nhất Thiên Kiếm Tông có không giống quan hệ bình thường. Cho dù là Ngô Châu phụ chủ, đối với Ngô Châu Dương Gia cũng phải khách khí. Phi Thiên Lâu thuyền trực tiếp bay vào Ngô Châu thành, phi đến Ngô Châu Dương Gia trên không. Một chiếc dài đến ba trượng có thừa không chung phi thuyền, tự nhiên là hấp dẫn Ngô Châu trong thành không ít võ giả chú ý. Ngô Châu Dương Gia bên trong cũng không có thiếu người thấy được không trung phi thuyền, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi Thiên Lâu thuyền trực tiếp đáp xuống Ngô Châu Dương Gia chủ trước phủ trên quảng trường. Dương Tú, Cơ Trường Tiêu, Vô Nhai Huyền Quân đều theo lâu trên thuyền mẹ xuống. Cái kia điều khiển Phi Thiên lâu thuyền lão ông, tắc thì lưu tại khoang điều khiển trong. Dương Tú nhìn trước mắt phủ đệ Ngô Châu Dương gia, hắn sinh ra địa phương, nhưng hắn tại Ngô Châu Dương gia lúc tuổi nhỏ, hiện tại đã không có chút nào trí nhớ. Nhìn xem Ngô Châu Dương gia, Dương Tú trong nội tâm chỉ có lạ lẫm cảm giác, như là lần đầu tiên lại tới đây. Người nào dám xông vào Ngô Châu Dương gia? Một đạo tiếng hét lớn chuyển đến, nương theo lấy phần đông tiếng bước chân văng lên, một đội trông coi Dương gia thị vệ chạy tới. Cái này đội thị vệ tổng cộng 12 người, mỗi cái đều là tố hồn cảnh võ giả. cầm đầu đội trưởng là tố hồn cảnh cựu trọng tu vi người nói chuyện đúng là cái kia tố hồn cảnh cựu trọng đội trưởng hắn gọi dương hoán là gia chủ dương văn độ nhất mạnh chi nhân quy tắc thủ vệ dương gia chủ phủ dương hoán nhìn không ra dương tú tu vi khí tức cơ trưởng tiêu cùng vô nhai huyền quân càng là nhìn không thấu nhưng thông qua đối phương thừa phi thiên lâu thuyền mà đến có thể đoán được khẳng định không phải bình thường võ giả đối với dương tú ba người dương hoán tự nhiên là như lâm đại địch hắn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ hướng dương tú ba người một chỉ quắc, bố kiếm trận lập tức mười vị tố hồn cảnh võ giả tản ra mỗi một người đều nuôi kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng Dương Tú ba người, mười hai người theo như trận pháp đứng liệt, để lộ ra khí cơ, thẳng truy tụ linh cường giả. Vô Nhai Huyền Quân hừ nhẹ một tiếng, rơi vào mọi người trong thai, nhưng lại như là một đạo sấm rèn vang lên, chấn đắc mười hai người đầu váng mắt hoa. Hô! Vô Nhai Huyền Quân để lộ ra Huyền Quân khí tức, lập tức một cố bên ngông khí cơ dùng Vô Nhai Huyền Quân tản ra, đem chọn cái Ngô Châu Dương gia đều bao phủ. Cái này trong tích tắc, toàn bộ Ngô Châu Dương gia võ giả cảm giác trong lúc đó thiên đạp ra rồi bình thường, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí như là động lại bình thường, thân thể không cách nào hấp thu mảy may, có thể điều động thiên địa lực lượng. cách trở nguyên khí nhập vào cơ thể. Là huyền quân cường giả Hà Lâm chủ trước phủ trên quảng trường Dương Hoán chờ 12 hai vị tố hồn cảnh cường giả khoảng cách gần cảm thụ Huyền quân cường giả uy áp lập tức nguyên một đám hai chân như nổ ra quỳ gối mặt đất Dương Hoán thần sắc hoàng hốt không chỉ có hai chân quỳ gối mặt đất đầu cũng một dập đầu đến cùng lớn tiếng nói cung nên Huyền quân cường giả đại gia Quang Lâm chúng ta có mắt như mù Huyền quân thứ tội Vô nhai Huyền quân nhàn nhạt nhìn Dương Hoan liếc dồn khí đan điển, quắc, Ngụy quân thánh chỉ đến Dương gia chi nhân toàn bộ đến đây tiếp chỉ thanh em không là rất lớn nhưng hạo hạo đạm đãng nhấc lên trùng trùng điệp điệp trong sóng. Chuyển khắp bốn phương tám hướng, vang lên tại Ngô Châu Dương gia mỗi một vị võ giả trong hai Huyền Quân khí tức che khuất bầu trời, thanh âm mênh mông cuồn quận, chấn nhiếp tâm linh. Mỗi một vị Dương gia võ giả nghe vậy đều thần sắc chấn động. Ngô Châu Dương gia tại Ngô Châu xem như cái lợi hại thế lực, nhưng là sắp xếp không được đệ nhất. Phóng nhãn toàn bộ Đại Ngụy Quốc, cho dù là diệt trừ thập đại ngũ phẩm thế lực bất luận, Ngô Châu Dương gia cũng là ở vào thứ hai thê đội lục phẩm cao gia thế lực, Đại Ngụy quốc quân hạng gì cao cao tại thượng, lại có thánh chỉ rơi vào tay Ngô Châu Dương gia. Ngô Châu Dương gia võ giả nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Nô Châu Dương Già có cái gì đáng được đại ngụy quốc quân hàng chỉ địa phương? chư phi nhất định là Dương Tiệm thiếu gia tại Xuân Hoa yến bên trên đại phong sáng giỏi, lực áp quân anh, phong hoa tuyệt đại bị ngụy quân lau mắt mà nhìn, cho nên mới phái người đánh xuống thánh chỉ, ngợi khen Nô Châu Dương Già. Nô Châu Dương Già võ giả trong nội tâm cũng như này nghĩ lại, bọn hắn rất rõ ràng, Dương Tiệm tuổi còn trẻ liền bước vào tụ linh cảnh, là đại ngụy quốc từ trước tới nay nhỏ tuổi nhất đột phá tụ linh cảnh thiên chi tiêu tử. Hơn nữa Dương Tiệm có được cực kỳ nịch cấp năng lực chiến đấu, mà ngay cả tụ linh cảnh tam trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Ngày hôm qua. đúng là Xuân Hoa Hiến cử hành thời gian, Dùng Dương Tiệm tuyệt thế thiên tư, Nịch Thiên thực lực, cầm cái Xuân Hoa Hiến thứ nhất, hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Đại Ngụy Quốc quân là vì Dương Tiệm nguyên nhân, cho nên hướng Nô Châu Dương ra hàng chỉ ngợi khen, cái này hợp tình hợp lý. Vì vậy Nô Châu Dương ra võ giả, nguyên một đám thần sắc đại hỷ, trong nội tâm vui thích hướng chủ phủ quảng trường bước nhanh mà đến. Đến nơi trước tiên, đương nhiên là chủ phủ phía sau, gia chủ phủ đệ võ giả, gia chủ Dương Văn Độ, con hắn Dương Tấn, con dâu Vạn Nhân Kỳ, thứ tử Dương Hạ, theo gia chủ trong phủ đệ đi ra, nhóm đầu tiên đã tìm đến chủ phủ quảng trường. Trên mặt của bọn hắn. có thập phần bánh liệt sắc mặt vui mừng dương tiệm là dương tấn cùng vạn nhân kỳ nhi tử dương hạ chi chất dương văn độ Chi tôn dương tiệm tại xuân hoa hiến bên trên đã có tiền đồ bọn hắn đương nhiên là vui mừng vô cùng bọn hắn trong nội tâm vui mừng đồng thời đã ở tán thưởng lấy năm đó anh minh quyết định nếu không là đem dương tú trời sinh kiếm cốt chuyển di đến dương tiệm trên người dương tiệm tuyệt đối không có như vậy yêu đảng người tiên không có kiếm cốt dương tiệm không có khả năng mười bảy tuổi đã đột phá tụ linh cảnh không có khả năng mười tám tuổi tham gia xuân hoa hiến tiêu đoạt được thứ nhất làm cho đại ngụy quốc quân đều lau mắt mà nhìn cho nên năm đó đem kiếm cốt theo dương tú trên người đảo xuống. đào được giá trị đào được anh minh đào được cơ trí. bốn người trên mặt tràn đầy kinh hỉ, cười nhẹ nhàng bất quá đương bọn hắn đi vào chủ phủ trên quảng trường chứng kiến dương tú cơ trường tiêu vô nhai huyền quân ba người dương văn độ thân thể vừa dừng lại dương văn độ trên mặt sắc mặt vui mừng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi nội tâm chấn động mạnh thân thể như bị sét đánh run dày thoáng một phát hắn không có nhìn lầm đến đây người ở bên trong có dương tú có cơ trường tiêu dương văn độ lập tức kịp phản ứng cái này tuyệt đối không là vì dương tiệm đạt được xuân hoa Yến thứ nhất đại ngụy quốc quân đối với ngô châu dương ra ngợi khen mà đến Nếu là đúng Ngô Châu Dương gia ngợi khen, Dương Tú, Cơ trường Tiêu như thế nào tại đây? Dương Văn Độ trong nội tâm, trong lúc đó thăng ra một cố dự cảm bất hảo. Dương Tấn, Vạn Nhân Kỳ, Dương Hạ không biết Dương Tú cùng Cơ trưởng Tiêu, cũng không biết Vô Nhai Huyền Quân, Dương Tú hay vẫn là vừa sinh ra mấy tháng tại Ngô Châu Dương gia dừng lại qua, hiện tại đã 18 tuổi, bọn hắn đương nhiên nhận không xuất ra. Chỉ là, Dương Tấn, Vạn Nhân Kỳ trên mặt, cũng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Dương Tú tướng mạo, cùng hắn cha đẻ Dương Nghị có vài phần tương tự. Dương Tú muốn càng anh tuấn, càng xuất khí một ít, Dương Tấn, Vạn Nhân Kỳ hiển nhiên không có đa tưởng. bọn hắn cho rằng dương tú ba người là đại ngụy quốc quân phái tới ngợi khen ngô châu dương ra đi nhanh hướng dương tú ba người đi đến chỉ có dương hạ chú ý tới dương văn độ phản ứng nói phụ thân ngươi làm sao vậy sắc mặt vì sao như thế khó coi Quy một chương 339, trăm ngụy quân có chỉ chương 339, trăm ngụy quân có chỉ dương tấn vạn vân kỳ nghe vậy cũng dừng bước gặp dương văn độ thần sắc cực độ rung động sắc mặt cực độ khó coi bộ dạng dương tấn vạn vân kỳ cũng chấn động trong nội tâm hiện lên dự cảm bất hảo chẳng lẽ đại ngụy quốc quân thánh chỉ không phải ngợi khen ngô châu dương ra mà đến dương tú ánh mắt cũng hướng dương văn độ xem đi qua trong ánh mắt mang theo vẻ bằng lãnh lập tức dương tú ánh mắt quét tại dương tấn vạn vân kỳ dương hạ ba trên thân người dương tấn là dương văn độ con trai trường đã hơn năm mươi tuổi hơn nữa cưới thiên kiếm tông trường lão vạn độc hành con gái vạn vân kỳ làm vợ dương hạ là dương văn độ con út tuổi gần ba mươi còn không lấy vợ dương tú liếc liền nhìn ra ba người thân phận đối với dương hạ dương tú ánh mắt bỏ qua có thể nhìn xem dương tấn vạn vân kỳ hai mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại lộ ra cựu hận thầu xương cùng với lăng lệ ác liệt sắc cơ nhất là vạn vân kỳ cái này tiện nữ nhân Năm đó chính là nàng đem Dương Tú trời sinh kiếm cốt ngạnh xanh xanh đào lên, chuyển rời đến Dương tiệm trên người. Đương nhiên, Dương Tú trong nội tâm hận, không chỉ là Vạn Vân Kỳ một cái, nàng là người chấp hành, Dương Văn Độ, Dương Tấn mới thật sự là người thao túng. Cảm nhận được Dương Tú cái kia ánh mắt lạnh như băng, Dương Tấn, Vạn Vân Kỳ trong nội tâm mắt lạnh, nhìn xem Dương Tú dung nhan, hai người rất nhanh liên tưởng đến Dương Nghị trên người, một cái người can đảm ý niệm trong đầu hô chi mà ra, thần sắc chấn động. Dương Văn Độ theo trong dung động kịp phản ứng, chỉ vào Dương Tú, "Cơ trưởng Tiêu Quát, các ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dương Văn Độ hai mắt ở chỗ sâu trong cũng để lộ ra lăng lệ ác liệt sắc cơ. Thế nhưng mà Dương Tú, Cơ trường Tiêu bên cạnh có Huyền quân cường giả, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là không có Huyền quân cường giả, Dương Văn Độ tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào, lập tức hội vận dụng Ngô Châu Dương ra nội tình, đem Dương Tú, Cơ trường Tiêu chấn sát, tuyệt đối sẽ không làm cho hai người có bất kỳ cơ hội nào chạy ra Ngô Châu Dương ra. Dương Tú còn không nói chuyện, vô nhai Huyền quân liền phóng ra ngoài ra một cỗ Huyền quân khí tức, hướng Dương Văn Độ áp chế mà đi, thản nhiên nói: Không có mắt thứ đồ vật, bổn quân mang Dương Tú công tử, Cơ cốc chủ đến đây Ngô Châu Dương gia hạ thánh chỉ. cho được lấy ngươi đã tới hỏi. Dù là Dương Văn Độ thân là tụ linh cảnh bắt trọng cường giả, nhưng ở Huyền Quân khí tức chủ động áp chế xuống, cũng cảm giác một tòa vô hình đại sơn áp xuống dưới, ép tới hắn eo đều loang rồi. Vô nhai Huyền Quân lời nói, càng làm cho Dương Văn Độ nội tâm chấn động, trong nội tâm nguội lạnh một nửa, cho rằng Dương Tú trèo lên đại ngụy vương tộc cảnh cây cao. Hiện tại, Dương Tú mang theo đại ngụy vương tộc Huyền Quân cường giả hàng lâm nô châu Dương gia, Ngô châu Dương gia làm sao có thể đủ chống lại. Tuy nói Ngô Châu Dương gia từng có quá một đoạn quang huy tuy nguyệt, đáng tiền bối lưu lại cường đại nội tình, chưa hẳn không thể cùng một vị Huyền Quân chống lại, thế nhưng mà cho ngô châu dương ra một vạn cái lá gan cũng không dám chống lại đại ngụy vương tộc tại ngụy quốc cảnh nội ngoại trừ đồng dạng là ngũ phẩm thế lực cựu đại thế lực có cái đó cái thế lực có thể cùng đại ngụy vương tộc chống lại dương tấn vạn vân kỳ hai người nghe được vô nhai huyền quân nói ra dương tú danh tự cùng bọn họ nội tâm tuân ra ý niệm trong đầu tương xứng hai người đồng thời như bị xét đánh giống như chấn động năm đó khoét xương sự tình bọn hắn còn rõ một một chất mắt hiện tại dương tú cùng huyền quân cường giả cùng nhau hàng lâm ngô châu dương ra là tới báo thù sao nếu như chỉ là dương tú dương tấn vạn vân kỳ tự nhiên không để vào mắt có thể huyền quân cường giả lực uy hiếp thật là đáng sợ làm cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi dương tú bị khoét xương lúc dương hạ mới 11-12 tuổi nghiên kỷ còn nhỏ nhưng hắn đối với chuyện năm đó cũng biết được rất rõ ràng biết được dương tú thân phận thần sắc của hắn đồng dạng chấn động vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng đại ngụy quốc quân đối với ngô châu dương ra đánh xuống thánh chỉ là vì dương tiệm tại xuân hoa hiến bên trên đại phóng sáng giỏi mà thụ đại ngụy quốc quân thưởng thức hàng chỉ ngợi khen dương tiệm gia tộc bọn hắn trong nội tâm còn vui thích nhưng bây giờ trong bọn họ tâm chỉ có kinh hoàng cùng sợ hãi dương văn độ cắp lấy eo hai tay ô quyền đối với vua nhai huyền quân không người đến địa thần sắc khiêm tồn nói huyền quân mất giận không biết ngụy quân hàng chỉ ngô châu dưng ra cần làm chuyện gì vua nhai huyền quân thản nhiên nói đợi chút nữa ngươi sẽ biết đối với dương tú năm đó kiếm cốt bị đảo sự tình, đại ngụy vương tộc đến vạn tức lâu một cha tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền tra cái cha ra manh mối một gia tộc ở bên trong sinh ra đợi một vị trời sinh dị tượng tuyệt thế thiên tài gia chủ nhất mạch vậy mà không hảo hảo thủ hộ đưa hắn an toàn phát triển tương lai trở thành gia đình thủ hộ thần ngược lại tại hắn vừa sinh ra mấy tháng thời gian Dùng tàn nhận thủ đoạn đảo kiếm của Hán Cốt, chuyển rơi đến chính mình nhất mạch hậu bối trên người, việc này quả nhiên là ác độc đến cực điểm. Hơn nữa, sau đó vì dẹp loạn phong ba, còn muốn giết tên tiên tài này diệt khẩu, liền thân nhân của hắn đều không dung tha, đây cũng là hạng gì ngoan độc hành vi. Vô Nhai Huyền Quân, đối với Dương Văn Độ bọn người làm xuống ác độc sự tình, cực kỳ khinh thường, nếu không có Dương Tú tương lai có thể bằng thực lực của mình báo thù, Vô Nhai Huyền Quân hiện tại cũng muốn giúp Dương Tú ra tay, đã diệt bọn này ác độc tàn bã Ngô Châu Dương gia võ giả, nguyên một đám cho rằng đại ngụy quốc quân hàng chỉ là vì ngợi khen Ngô Châu Dương gia, trong nội tâm đều vui thích. một cái so một cái chạy trốn nhanh lục tục đều có Nô châu dương ra võ giả đuổi tới chủ phủ quảng trường thế nhưng mà đương bọn hắn chứng kiến dương văn độ dương tấn vạn vân kỳ dương hạ bốn người nguyên một đám sắc mặt khó coi đến được điểm thần sắc trong lúc kinh ngạc mang theo sợ hãi tự nhiên là kịp phản ứng sự tình không có đơn giản như vậy sắc mặt của bọn hắn nguyên một đám thay đổi đương Nô châu dương ra sở hữu võ giả đã tìm đến chủ phủ quảng trường đã không ai có thể cao hứng được lên nguyên một đám tình cảnh bị thảm về sau cũng không biết vì cái gì nhưng có thể thông qua hảo khí cảm thụ được đi ra ngô châu dương ra mặt lâm Không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn xem chủ phủ trên quảng trường, một mảng lớn võ giả, Vô Nhai Huyền Quân quét Dương Văn Độ liếc, người đến đông đủ không có. Dương Văn Độ trong nội tâm tuy nhiên rất không cao hứng, nhưng đối với Vô Nhai Huyền Quân nhưng cũng không dám có chút bất kính, liền cung âm thanh nói: "Hồi Huyền Quân, đều đến đông đủ." Vô Nhai Huyền Quân phất tay, một cuốn thánh chỉ xuất hiện trong tay, thượng diện có vận mệnh quốc gia long khí quấn quanh, khí tức kinh người. Vô Nhai Huyền Quân đi về hướng chủ trước phủ bậc thang, quay người đem thánh chỉ một lần hành động, ánh mắt quét qua, nói: nô Châu dừng ra, tiếp chỉ." Dương Văn Độ dẫn đầu quỳ xuống, đi theo Chủ phủ trên quảng trường, Châu Dương ra võ giả quỷ một hành vi ti tiện, vi cực kỳ vui mừng." Hiện làm cho Nô Châu Dương gia tỉnh lại tự trách, lập tức phóng thích Dương Tú cha mẹ, làm cho Dương Tú một nhà tụ, như không hề theo, chấm làm cho Vô huyền quân. Toàn lực kích chi. Nghe Vô Nhai Huyền Quân đọc lên thánh chỉ, Nô Châu Dương gia chi nhân, từng bước từng bước thần sắc chuyển biến. cái kia bị trục xuất gia tộc phản nghịch đệ tử Dương Tú, thật không ngờ người tiên. Tại Xuân Hoa Hiến bên trên đoạt được đệ nhất, cái này làm cho cho rằng là Dương Tiệm đoạt được Xuân Hoa Hiến đệ nhất Dương gia võ giả, nội tâm cực kỳ chấn động. Hơn nữa, bọn hắn trong nhận thức, Dương Tú là gia tộc phản nghịch đệ tử, tại sao là bị người chiếm kiếm cốt? Nghe, tựa hồ rất có nội tình, Quy một chương 340, không thể tin được. Chương 340, không thể tin được. Rất nhiều Ngô Châu Dương gia tuổi trẻ võ giả đều hướng gia chủ Dương Văn Độ nhìn sang. Nói Dương Tú là gia tộc phản nghịch đệ tử người, đúng là gia chủ Dương Văn Độ Nếu như đại ngụy quốc quân ở dưới trên thánh chỉ không có nói sai, như vậy, hiển nhiên là Dương Văn Độ sai rồi. Về phần Dương gia các trưởng bối, đối với chuyện năm đó đều rất rõ ràng, chỉ là Dương Văn Độ thân là gia chủ, hắn cái này nhất mạch tại Ngô Châu Dương gia thực lực lại quá mạnh mẽ cường, ưu tính toán rất nhiều người lòng dạ biết rõ, cũng không dám dứt lời rồi. Bây giờ nghe đến đại ngụy quốc quân hạ chỉ quản nổi lên việc này, rõ ràng Dương Văn Độ nhất mạch muốn gặp nạn, một ít cùng gia chủ nhất mạch không đối phó Dương gia trưởng bối nội tâm âm thầm cao hứng trở lại. Trong đó một vị lão giả, tuổi trường lục tuần bộ dạng, lượng tóc mai có chút đã có tóc trắng, tu vi của hắn cao tới tụ linh cảnh trọng. nhưng tại Dương gia cao tầng võ giả ở bên trong vị trí lại tương đối dựa vào về sau, chỉ ít có năm sáu người đều xếp hạng hắn phía trước. Mà cái này năm sáu người, Tu Vi tụ linh cảnh ngũ trọng, lục trọng không đợi, Tu Vi rõ ràng không bằng vị này tuổi trừng lục tuần lão giả, có thể bọn hắn khoảng cách gia chủ Dương Văn Độ đều so vị lão giả này mới gần. Vị lão giả này tên là Dương Khai Vũ, tại Ngô Châu Dương gia đã từng là là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy, cùng gia chủ Dương Văn Độ, Dương Tú gia gia Dương Thái Hồng cùng thế hệ, từng là Dương gia nguyên lão một trong. Mười tám năm trước, Dương Thái Hồng bị Dương Văn Độ rời Dương gia, Dương Tú bị Dương Văn Độ nhất mạch thiết kế quét xương. càng đem Dương tú cha mẹ nuốt. Lúc ấy Dương gia cao thấp, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có thể khiếp sợ Dương văn độ nhất mạch thực lực, không người nào dám đi ra chỉ trích. Chỉ có Dương khai vũ cùng hắn nhất mạch trưởng lao đứng dậy, vì Dương tú một nhà, nói lời công đạo. Kết quả, tự nhiên là nhận lấy Dương văn độ xa lánh. Dương văn độ đem Dương khai vũ tại Ngô Châu Dương gia quyền lực mất quyền lực, lại thiết kế trừ đi Dương khai vũ nhất mạch hai vị trưởng lao, mới đưa Dương khai vũ nhất mạch triệt để áp xuống dưới. Bất quá, Dương khai vũ tại Ngô Châu Dương gia, đức cao vọng trọng, tung không thực quyền, cũng có rất nhiều Dương gia võ giả, đối với hắn sủng tính có gia. Dương Văn Độ sở tác sở vi, làm cho Dương gia cao thấp không ít người rất có phê bình kín đáo, hắn không dám làm được quá phận, mới không có đối với Dương Khai Vũ hạ tự thủ. Dương Khai Vũ cũng biết chính mình vô lực xoay chuyển trời đất, cố ý vi Dương Tú nhất mạnh xuất đầu, kết quả chỉ biết chính mình nhất mạnh góp đi vào, chỉ có thể bo bo giữ mình, không hề hỏi đến Dương gia sự vụ, cũng là cho Dương Văn Độ một cái hạ bậc thang. Lúc này mới nhiều năm qua, Song Phương Bình An vô sự, nhưng bây giờ Dương Khai Vũ nghe đại ngụy quốc quân thánh chỉ nhắc lên chuyện năm đó, chỉ trích Dương Văn Độ ác độc hành vi, đem Dương Tú kiếm cốt bị đảo sự tỉnh, rõ ràng khắp thiên hạ lâu áp tại trong lòng một tảng đá. rốt cục bị nắp ấy, trong nội tâm tuân gia vô cùng mãnh liệt vui sướng chi ý. Về phần dương văn độ, nghe xong thánh chỉ nội dung, thì là trong nội tâm rung động lắc lư, trong đầu hiện lên hai chữ đã xong. vô luận là dương văn độ hay vẫn là dương tấn, vạn vân kỳ, dương Hạ hoặc là dương văn khởi, dương văn Bác bọn người, nguyên một đám quả thực không thể tin được lỗ thai của mình, cái này giới xuân hoa yến, dĩ nhiên là dương tú đoạt được đệ nhất, dương tiệm thế nhưng mà 17 tuổi bước vào tụ linh cảnh, hiện tại dù chưa bước vào tụ linh cảnh nhị trọng, nhưng thực lực, nhưng lại cơ hội quét ngang tụ linh cảnh tam trọng vô địch, thực lực như vậy. đặt ở dĩ vãng bất luận cái gì một lần xuân hoa hiến, đều có thể dễ dàng đạt được đệ nhất danh tài đúng. Có thể xuân hoa hiến đệ nhất. Tại sao là Dương Tú? Dương Tú tính toán cái gì đó? Hắn mặc dù trời sinh dị tượng, nhưng khi còn nhỏ kỳ, bị đào trời sinh kiếm cốt, hẳn là một cái phế vật mới đúng. Một cái bị đào trời sinh kiếm cốt phế vật, vậy mà tại xuân hoa hiến bên trên đánh bại Dương Tiệm, đã lấy được xuân hoa hiến thứ nhất, cái này gọi bọn hắn. Làm sao có thể đủ tin tưởng? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Dương Văn Độ liên tục nói ba câu lời giống vậy, một câu so một câu âm điệu cao ngang. một câu so một câu thanh em khẳng định hắn không thể tin được dương tú bị đào đi trời sinh kiếm cốt còn có thể có như vậy tiền đồ cùng thành cựu hắn không thể tin được dương tiệm đã lấy được dương tú kiếm cốt lại vẫn sẽ ở xuân hoa hiến bên trên thua ở dương tú không chỉ là dương văn độ dương tấn vạn vân Kỳ bọn người cũng không thể nào tin nổi bọn hắn lúc trước hung ác quyết tâm trạng đào dương tú kiếm cốt chính là vì đem dương tiệm tạo nên thành một cái trí cường thiên tài kết quả dương tiệm phát triển cũng hoàn toàn chính xác xuất sắc làm cho bọn hắn vững tin bọn hắn năm đó làm hết thảy đúng là đằng giá là anh minh nhưng mà sự thật nhưng lại hung hăng quăng bọn hắn vẻ mặt bọn hắn lúc trước ngoan độc đào dương tú kiếm cốt chuyển rời đến dương tiệm trên người tỉ mị bồi dưỡng được đến dương tiệm kết quả lại còn không bằng kiếm cốt bị đào dương tú cái này là bực nào trào phúng dương ra không ít người trong nội tâm đều tại nghĩ lại dương tú đã trải qua như thế tao nộ bây giờ còn có thể đủ trưởng thành đến tình trạng như thế năm đó nếu là không có bị móc xuống kiếm cốt vậy bây giờ dám không phải càng thêm xuất sắc lại đem là như thế nào một phen tình cảnh bọn hắn chỉ có thể trong nội tâm ngắm lại vĩnh viễn đều không thể chứng kiến bởi vì Dương Văn Độ nhất mạch, tự tay hủy Ngô Châu Dương gia bản nên xuất hiện trí cường thiên tài. Giờ khắc này Ngô Châu Dương gia cao thấp không phải Dương Văn Độ nhất mạch võ giả, đều đối với Dương Văn Độ nhất mạch đã tuân ra mảnh liệt thần ý. Vô nhai huyền quân tuyên đọc hết thánh chỉ, Dương Văn Độ với tư cách Dương gia gia chủ lại không có tiến lên tiếp chỉ, mà là ba tiếng hô to, điều đó không có khả năng. Vô nhai huyền quân lạnh lùng cười cười, nói Ngụy quân thánh chỉ cũng dám nghi vấn, các ngươi Ngô Châu Dương gia lá gan không nhỏ à? Nói xong, vô nhai huyền quân cầm trong tay thánh chỉ hướng phía trước văng ra, không có người tiếp chỉ, tự nhiên là ném đi. nếu khiến thánh chỉ rơi xuống đất, tự là đối với ngụy quân đại bất kính, là tội lớn. Dương Văn Độ tinh thần hoảng hốt, hắn phụ cận mấy người đều là hắn cái này nhất mạch cường giả, cũng bị Dương Tú chiếm Xuân Hoa hiến đệ nhất mà chấn nhiếp tâm linh. Đối với Vô Nhai Huyền Quân ném ra thánh chỉ, đều không có kịp phản ứng. Chỉ có Dương Khai Vũ thân ảnh lóe lên về phía trước, hai tay đem thánh chỉ tiếp được. Hướng Vô Nhai Huyền Quân không người cúi đầu. Dương gia tiếp chỉ. Dương Khai Vũ cúi đầu đem trên thánh chỉ lời nói rất nhanh quét một lần. Vô Nhai Huyền Quân niệm được đích thật là một chữ không giả. Dương Khai Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rơi vào Dương Tú trên người, trong hai mắt tràn đầy kích động. Dương Tú ánh mắt cũng hướng Dương Khai Vũ nhìn sang, nhìn xem lão già ánh mắt, Dương Tú lập tức đoán được đến, ngươi là? Khai Vũ ra ra, nô châu Dương gia sự tình, Dương Tú nghe Trung Bá nói tới, kiếm của hắn cốt bị đảo, Dương gia tất cả mạch đều khiếp sợ Dương Văn Độ nhất mạch thực lực cường đại, không dám mở miệng. Chỉ có Dương Khai Vũ mang theo cái kia nhất mạch trưởng lão đứng ra nói lời công đạo đối với Dương Văn Độ nhất mạch đã tiến hành chỉ trích. Dương Tú có thời gian trở lại quý phủ, bị Dương Trung mang theo chạy ra Dương gia cùng Dương Khai Vũ nhất mạch đối với Dương Văn Độ nhất mạch nắm được có quan hệ rất lớn, cho nên nghiêm khắc mà nói, Dương Tú chạy ra tìm đường sống. cũng có Dương Khai Vũ một phần công lao. Dương Khai Vũ vẻ mặt rung động nhìn xem Dương Tú, thần sắc kích động, có chút không dám tin nói, "Hải tử, thật là ngươi sao? nói một cái nhiều năm, ngươi đều đã lớn như vậy rồi." Quy một chương 341, căm dẫn ngút trời. Chương 341, căm dẫn ngút trời. Dương Tú gật đầu, "Là ta, năm đó đã tạ Khai Vũ ra ra bệnh vực lẽ phải." "Ai?" Dương Khai Vũ thở dài một tiếng, nói, "Nói vài câu nói linh tinh mà thôi, cái kia có thể có làm được cái gì, Dương Tú? Ngươi vốn là Dương gia kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử." "Ai?" Dương gia thực xin lỗi ngươi a. không ít Dương gia võ giả đều lộ ra vẻ xấu hổ, Nô châu Dương gia đích thật là thực xin lỗi Dương tú, thực xin lỗi Dương tú một nhà. Dương tú cười nhạt một tiếng, nói, sự tình trước kia không nói chuyện rồi. Khai vũ ra gia, hôm nay ta chỉ vi cứu phụ mẫu ta mà đến, sổ sách về sau lại tính toán. Dương khai vũ thần sắc có chút cứng đờ, nói, cha mẹ của ngươi đã mất. Những lời này rơi vào Dương tú trong tai, tựa như sấm sét giữa trời quang, lên tiếng kinh hô, ngươi nói cái gì? Một bên, cơ trưởng Tiêu cũng thần sắc chấn động, ánh mắt sắc bén hướng Dương văn độ nhìn sang. vô nhai huyền quân trong hai mắt cũng để lộ ra một tia lạnh ý đại ngụy quốc quân hàng chỉ làm cho ngô châu dương gia thả ra dương tú cha mẹ kết quả dương tú cha mẹ cũng đã mất cái này chẳng phải là làm cho đại ngụy quốc quân thánh chỉ biến thành lời nói xuông biến thành chê cười hiu hiu hiu hiu ngay một khắc này tương đạo kiếm quang theo dương gia chủ phủ bên trong phóng lên trời lập tức tổng cộng 12 thanh trường kiếm trôi nổi tại không trung cái này 12 thanh trường kiếm đều là tứ giai linh binh bên trong thực phẩm mỗi một thanh trường kiếm đều tách ra lấy sáng chói hào quang xuyên suốt ra cực kỳ sắc bén mà khủng bố uy thế tương đạo kiếm quang, lập tức từ trên trời giáng xuống, kiếm quang như màn, ba phủ cả phủ Dương gia chủ phủ, cùng với ở vào chủ phủ trước khi Dương Tú, Cơ Trường Tiêu, Vô Nhai Huyền Quân ba người. Dương Dương Khai Vũ nói ra Dương Tú cha mẹ đã không tại, Dương Văn Độ không chút do dự vận dụng Ngô Châu Dương gia nội tình, thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận. Đây là Ngô Châu Dương gia tại nhất huy hoàng đích niên đại, truyền thừa mà ở dưới một tòa kiếm trận, trong trận ẩn chứa 12 chuôi thượng phẩm linh binh bảo kiếm. Thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận một khi tối động, chém giết huyền quân phía dưới võ giả, dễ như trở bàn tay, cho dù là nhất trọng huyền quân, cũng có thể ngăn cản nhất thời. Kiếm trận chi lực rủi xuống, đem Dương Tú ba người bảo phủ, Dương Tú trong hai mắt, lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, nhìn về phía Dương Văn Độ, sát ý triệt để bộc phát. "Vốn, Dương Tú hôm nay chỉ là cứu gia cha mẹ của mình, về phần hướng Dương Văn Độ báo thủ, chờ mình có thực lực, lại chính mình tự mình động thủ. Nhưng bây giờ, Dương Tú sát cơ triệt để bộc phát, rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, hôm nay, muốn làm cho Dương Văn Độ, Dương Tấn, Vạn Vân Kỳ bọn người bị mất mạng, muốn cho Dương Văn Độ nhất mạch, tại Ngô Châu Dừng, già, vĩnh cửu xóa tên." Dương Tú hướng cơ trưởng Tiêu nhìn toàn qua, "Sư phụ, hôm nay được làm phiền ngươi động thủ." Cơ trưởng tiêu trong mắt cũng đầy là dối mang, lộ ra sát ý, hắn đối với Dương Tú nhẹ gật đầu. Sau đó, Cơ trưởng tiêu hướng Vô Nhai Huyền Quân nhìn sang, nói: Vô Nhai Huyền Quân, ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta. Vô Nhai Huyền Quân trong mắt để lộ ra lạnh lùng sắc cơ, nói: Buồn quân còn không có động thủ, bọn hắn ngược lại trước sử dụng kiếm trận vây khốn buồn quân, đây là bức buồn quân động thủ à? Thập nhị Đô Thiên ngưng sát kiếm trận, đủ để vây khốn nhất trọng Huyền Quân một giờ đã ngoài. Dương Văn Độ đem Dương Tú ba người vây khốn, liền giống to một tiếng, kiếm trận không vây được bọn họ bao lâu, bản mạch võ giả theo ta rút lui khỏi Ngô Châu, rút lui khỏi Đại Ngụy. sử dụng kiếm trận vây khốn vô nhai huyền quân này bằng với là cùng đại ngụy vương tộc khai chiến nhưng vì bảo vệ thánh mạng bảo trụ hắn cái này nhất mạch dương văn độ quản không được nhiều như vậy cùng đại ngụy vương tộc là địch nô châu dương gia tự nhiên là ngốc không nổi nữa toàn bộ đại ngụy cảnh nội đều không có bọn hắn nơi sống yên ổn bọn hắn chỉ có chạy ra ngụy quốc mới có dung thân chỗ trốn các ngươi trốn được không kiếm trận bên trong vô nhai huyền quân một tiếng lại a đột nhiên dương khai vũ trong tay thánh chỉ phóng lên trời bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại hóa thành một mảnh màn sáng bao phủ tứ phương toàn bộ chủ phủ quảng trường sở hữu dương gia võ giả. toàn bộ đều bị màn sáng bao phủ. Trong thánh chỉ ẩn chứa đại nghị quốc vật long khí, uy năng phong thích có thể hình thành một cái phong bế không gian, có được huyền quân cấp phong tỏa lực, tiếp tục một phút đồng hồ. Nhìn xem trong thánh chỉ lực lượng, phong tỏa chủ phủ quầng trường, Dương Văn Độ nhất mạch đám võ giả, nguyên một đám thần sắc kinh hãi. Dương Văn Độ lông mi cũng nhảy lên, nhưng thần sắc coi như trấn định, nói: "Đã sớm nghe nói, thánh chỉ có được phong tỏa chi lực, hôm nay cuối cùng là thấy được, bất quá, thánh chỉ phong tỏa thời gian chỉ có một phút đồng hồ, mà thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận, các ngươi không có 12 canh giờ, mơ tưởng phá trận mà ra, bắt chúng ta, không thể nào." nói xong dương văn độ nhìn chủ phủ trên quảng trường phi thiên lâu thuyền liếc trên mặt càng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng huyền quân đem phi thiên lâu thuyền dựa vào tại trên quảng trường thật đúng là là vì chúng ta suy nghĩ à có cái này phi thiên lâu thuyền chúng ta hướng đông không dùng được hai giờ là có thể ly khai ngụy quốc từ nay về sau thiên cao biển rộng đại ngụy có thể làm khó dễ được ta vô nhai huyền quân nhàn nhạt nhìn xem dương văn độ khoe môi miết lên một vòng trào phúng vui vẻ dương văn độ nói xong thân thể loại lên trực tiếp hướng trên quảng trường phi thiên lâu thuyền bay đi phanh khoảng cách phi thiên lâu thuyền còn có một trượng tả hữu khoảng cách đột nhiên một tiếng bạo hưởng Dương Văn Độ giống như là đâm vào một mặt bức tường vô hình bên trên, dùng càng tốc độ nhanh nổ bắn ra mà quay về. Nô châu Dương ra, chúng võ giả thần sắc đều chấn động mạnh. Dương Văn Độ thế nhưng mà tụ linh cảnh bắt trọng cứng giả, lại bị lập tức anh trở lại, chẳng lẽ? Cái này Phi Thiên Lâu thuyền còn kèm theo phòng ngự cơ chế. Nổ bắn ra mà quay về Dương Văn Độ nổ ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không dám tin chi sắc. Lập tức, một đạo kiếm quang theo hắn đỉnh đầu xông ra, hắn tế ra linh bảo kim dương kiếm hướng Phi Thiên Lâu thuyền công tới. Kim dương kiếm mang theo khủng bố uy thế, vừa mới công Phi Thiên Lâu thuyền một trượng có hơn, cũng một tiếng bạo hưởng, nổ bắn ra mà quay về. Tầng kiêu bình trướng vô hình, liền Dương Văn Độ vận dụng linh bảo đều không thể dung chuyển mảy may. Dương Khai Vũ gặp Dương Văn Độ vận dụng gia tộc nội tình, Mệnh nhọc Đại ngụy Vương tộc Huyền Quân không nói, còn dám cướp đoạt Huyền Quân Phi Thiên Lâu thuyền, phẫn nộ quát. Dương Văn Độ, ngươi thân là Dương gia gia chủ, chẳng lẽ muốn đem Dương gia dẫn vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh sao? Dương Văn Độ nhìn Dương Khai Vũ liếc, lạnh một tiếng, nói: chỉ cần ta có thể trốn một kiếp, đâu thèm sau đó thủy trời. Anh, Lúc này, một tiếng bạo hưởng, theo trên bầu trời truyền đến. Vô nhai Huyền Quân bộ phát ra khủng bố uy thế, thế gia linh bảo, hướng thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận phát khởi công kích. Tương đạo kiếm quang lảng Vô Nhai Huyền Quân công kích, bị đều ngăn cản hồi. Dương Văn Độ khỏe miệng nít lên, hắn đối với thập nhị đô thiên ngưng sắt kiếm trận uy lực tự tin được rất, chỉ bằng vào một vị huyền quân, nhất thời nửa khắc mơ tưởng phá vỡ kiếm trận. Lúc này, cơ trưởng Tiêu cũng đã phát động ra công kích, kim long ấn theo hắn đỉnh đầu xông ra, phóng lên trời. Mấy mắt, kim long ấn trở nên như là phong ốc giống như lớn như vậy, tứ phía tất cả xông ra một đầu kim sắc hỏa long. Cùng lúc đó, Vô Nhai Huyền Quân cũng triển khai lần thứ hai công kích, thế ra hổ bài linh bảo hóa thành một chỉ kim sắc cự hổ, hành kích thiên. Trên bầu trời, 12 chuôi linh binh bảo kiếm đồng thời truy lạc. cùng hai người công kích đụng vào nhau. Vô Và Một tiếng chấn tiếng nổ, đất dung núi chuyển, toàn bộ thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận kịch liệt chấn động lên. Dương Văn Độ sắc mặt lập tức kinh biến, điều này sao có thể? Quy một chương 342, tùy ý Dương Tú xâm lược. Chương 342, tùy ý Dương Tú xâm lược. Nhìn lên bầu trời bên trong kim long ấn, Dương Văn Độ quả thực không dám tin. Cơ trường tiêu thực lực vậy mà đạt đến huyền quân cấp độ, cái này quá nghe rợn cả người. Đối với cơ trường tiêu thực lực, Dương Văn Độ từng tự mình cùng cơ trưởng tiêu đã giao thủ, đã từng thấy tận mắt chứng nhận qua cơ trưởng tiêu cùng kỳ sơn hầu chiến đấu. Dương Văn Độ tin tưởng, cơ trường tiêu thực lực càng hơn phong hầu cường giả, huyền quân phía dưới vô địch. Thế nhưng mà, huyền quân phía dưới vô địch cùng huyền quân cấp độ thực lực, cái này có thể hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Người phía trước chỉ có thể đủ quét ngang tụ linh cảnh, nhưng ở huyền quân cường giả trước mặt, hay vẫn là không chịu nổi một kích, huyền quân cường giả có thể nhẹ nhõm mất chết. Rồi sau đó người là có thể trí huyền quân cường giả chính thức chống lại, cùng sân khấu thi đấu thể thao tồn tại. Võ đạo tu luyện càng về sau độ khó càng lớn, đại cảnh giới ở giữa trên lệch cũng càng là khó có thể vượt qua. Thực lực theo huyền quân phía dưới vô địch, bước vào huyền quân cấp độ, đây là một lần cực lớn bay vọt, là vô số tụ linh cảnh cựu trọng võ giả, cùng kỳ cả đời cũng khó khăn dùng làm được sự tình. Dương Văn Độ tuyệt đối không dám tin, lúc này mới 2 năm không thấy, cơ trưởng tiêu thực lực, vậy mà đã đã cường đại đến tình trạng như thế. Thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận, có thể ngăn cản một vị huyền quân thật lâu thời gian, nhưng đồng thời ngăn cản hai vị huyền quân, thời gian đem sâu sắc rút ngắn. Cơ trưởng tiêu tuy không phải huyền quân, có thể chiến lược lại không thể so với nhất trọng huyền quân chỗ thua kém, cùng vô nhai huyền quân liên thủ công kích, chẳng khác gì là hai gã huyền quân ra tay. hai gã huyền quân đồng thời ra tay công kích đối với thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận phá hư cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy hiệu quả mà là rộng lớn tại hai chỉ thấy trên bầu trời long hổ tế minh huyền kích thương thiên không ngừng cùng mười hai linh binh bảo kiếm va chạm bộc phát ra từng đạo dung trời động địa tiếng nổ vang cùng với từng đạo nhan sắc huyễn lệ duỗi mang nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng dương văn độ thần sắc lập tức luống cuống cơ trường tiêu vô nhai huyền quân liên thủ công kích thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận rõ ràng không chịu nổi cái đó còn có thể khốn một giờ đã ngoài chỉ sợ vài phút cái này toàn ngô châu dương gia thời đại huy hoàng lưu lại kiếm trận muốn hoàn toàn bị phá hủy. Dương Văn Độ thần sắc kinh dị, Dương Tấn, Vạn Vân Kỳ chờ cùng Dương Tú có thâm cừu đại hận Dương gia chi nhân, cũng nguyên một đám triệt để thay đổi sắc mặt. Dương Tú cùng bọn họ, không chỉ có có đoạt cốt mối hận, còn có cha mẹ sinh tử chi thủ, bất cộng đái tiên, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng, rơi vào Dương Tú trong tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Văn Độ nhìn lên bầu trời bên trong thánh chỉ, trong lúc đó điên cuồng giống to, toàn bộ ra tay, cho ta hung hăng công kích, oanh phá thánh chỉ phòng tỏa lực lượng. Trên quảng trường, chỉ có một phần nhỏ võ giả, nghe xong Dương Văn Độ lời nói, hướng lên bầu trời bên trong thánh chỉ phát động công kích. Đại đa số Dương gia võ giả cũng không có nhúc đích. Giờ này khắc này, Dương Văn Độ đã triệt để đã mất đi hy vọng. Mục đích của hắn là muốn chính mình chạy đi, mặc kệ sau đó Hồng Thủy ngập trời, mặc kệ Ngô Châu Dương gia có thể hay không bị Đại Ngụy Vương tộc tiêu diệt. Nay bằng với là muốn Ngô Châu Dương gia sở hữu võ giả lấy mạng đi đổi Dương Văn Độ cái kia nhất mạch võ giả còn sống. Như thế hành vi không phải cùng Dương Văn Độ đồng nhất mạch Dương gia võ giả, tự nhiên không có khả năng lại nghe theo Dương Văn Độ mệnh lệnh. Lúc này thời điểm như người nghe rồi, Tiểu La cầm mạng của mình đi đổi Dương Văn Độ nhất mạch mình, không có người như vậy ngu xuẩn. Dương Văn Độ gặp đại đa số Dương gia võ giả bất động. Thần sắc nổi giận, quắc, còn không ra tay. Lại không ra tay, bộ tọa xuất thủ trước tiêu diệt các ngươi. Dương Khai Vũ thân ảnh loại lên, chắn Dương Văn Độ phía trước, nói: "Dương Văn Độ, chúng ta đây sẽ tới thử xem, là ngươi trước hết giết sạch chúng ta, hay vẫn là thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận bị công phá." Từng vị tụ linh cảnh trưởng lão, hội tụ tại Dương Khai Vũ sau lưng. Tuy nhiên, tụ linh cảnh trung giai võ giả không bằng Dương Văn Độ nhất mạch số lượng nhiều, có thể tụ linh cảnh sơ giai võ giả, nhưng lại Dương Khai Vũ bên này số lượng nhiều nhiều lắm. Đều là âm thanh gia nguyên lão một trong Dương siêu hiển, từ trước đến nay dùng Dương Văn Độ như thiên lôi sai đầu đánh đó, thế nhưng mà hiện tại hắn cũng thấy rõ tình thế cùng dương văn độ đứng chung một chỗ phải cùng đại ngụy vương tộc la địch mặt lâm huyền quân cường giả đổi giết. làm làm một cái tiến phong sử đà đầu tường thảo dương siêu hiển tự nhiên là thập phần dứt khoát lựa chọn trận danh mang theo cái kia nhất mạch trưởng lão đứng ở dương khai vũ bên này dương văn độ cái này nhất mạch thực lực tuy mạnh đối mặt dương ra mặt khác mấy mạch liên thủ lại cũng không có tuyệt đối ưu thế giờ này khắc này dương văn độ cái đó còn có thời gian cùng dương khai vũ trong tiến hành chiến tự nhiên là tức giận xoay người điên cuồng công kích khởi trên bầu trời Thánh Chỉ đến thế nhưng mà Thánh Chỉ ẩn chứa lực lượng tương đương với huyền quân cấp độ phong tỏa lực. Huyền quân phía dưới công kích, rơi vào trên thánh trì căn bản mại giao động không được thánh trì mấy may. Dương Văn Độ bọn người công kích, hoàn toàn là tốn công vô ích. Thời gian đang khẩn trương mà kịch liệt ở bên trong, đi qua tốt vài phút. Và anh, Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, theo trên không truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời, kim sắc hỏa long cùng kim quang cư hổ, bay thẳng đến chân trời. Thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận, bị một văn mà khai, 12 chôi linh binh bảo kiếm, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà mở. Lúc này, trên bầu trời thánh chỉ, còn không chút sức mẹ. Dương Văn Độ bọn người, đều đình chỉ công kích, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Dương Tú, cơ Trường tiêu. Vô Nhai Huyền Quân ba người. Dương Tú nhìn xem Dương Văn Độ, cho đã mắt sắc cơ, "Quá, các ngươi hại ta còn chưa đủ, tại sao phải hại phụ mẫu ta, bắt bọn hắn còn chưa đủ, tại sao phải lấy bọn hắn cái mạng?" Dương Văn Độ bị uy được cá khẩu không trả lời được, trong nội tâm tuân ra hối hận chi sắc. Năm trước, theo Thanh Viêm Cốc sau khi trở về, Dương Văn Độ bởi vì chết cháu trai Dương Hóa, tại Thanh Viêm Cốc bị tổn thất nặng, trong nội tâm giận dữ, tăng thêm đối với Dương Nghị, Lý Thanh Thiền hai vợ chồng trả tấn Cuối cùng nhất, đã tạo thành Dương Nghị, Lý Thanh Thiền hai người tử vong. Theo Dương Tiệm phát triển càng ngày càng xuất sắc, Dương Văn Độ cũng không có cảm thấy. Bước tử Dương Nghị, Lý Thanh Thiền có cái gì không ổn? Hiện tại hắn mới kịp phản ứng, hắn bước tử Dương Nghị, Lý Thanh Thiền chẳng khác gì là cho mình gián một chương tội mệnh phủ. Cơ Trường Tiêu vô nhai Huyền Quân doanh phá thập nhị Đô Thiên Ngưng sát kiếm trận về sau tiếp tục ra tay, đem Dương Văn Độ nhất mạch võ giả từng bước từng bước bắt. Hai người bọn họ một cái có được Huyền Quân chiến lực, một cái là chính thức Huyền Quân, coi như là bắt tụ linh cảnh tiểu trọng cũng dễ như trở bàn tay. Dương Văn Độ nhất mạch võ giả tự nhiên là dễ dàng liền bị cầm xuống. Dương Văn Độ, Dương Văn Khởi. Dương Văn Bắc Tam huynh đệ bị ném cùng một chỗ. Dương Hạ, Dương Tề, Dương Sở, Dương Thấn, vạn vân kỳ năm người bị ném cùng một chỗ. Dương Văn Độ cái này nhất mạch còn lại võ giả, tất bị mất tại một cái khác trùng chất. Dương Tú ánh mắt như kiếm, trong hai mắt tựa hồ đốt hỏa diễm thiếu đốt. từng bước một, hướng Dương Văn Độ đi tới. 18 tám năm trước, Dương Tú chỉ là vừa sinh ra mấy tháng hải nhi, hắn bị Dương Văn Độ nhất mạch thiết kế, đào đi kiếm cốt, Khi đó người là giao thất, hắn là thị cá, bị người quét xương, cũng chỉ có thể mặc trò do xâm lược. Ngày nay, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đến phiên Dương Tú là giao thất, Dương Văn Độ nhất mạch là thị cá. tùy ý dương tú xâm lược nhìn xem dương tú đằng đằng sát khí đi tới thân thể bị chế dương văn độ mọi người trong nội tâm đều bay lên một cố lạnh như băng hàn ý cảm giác mình như rơi tử vong thâm nguyên trong mắt một mảnh tuyệt vọng Quy một chương 343, ruột hối hận thanh chương 343, ruột hối hận thanh dương tú đi đến dương văn độ trước mặt dương văn độ thân là tụ linh cảnh bắt trọng cường giả nhưng hôm nay bị chế trụ tu vi ngồi trên mặt đất thân thể sủi lơ lập tức dương tú đi tới trong nội tâm sợ hãi vô cùng dương văn độ trong đầu đã hiện lên trăm ngàn cái ý niệm trong đầu muốn bảo trụ tánh mạng của mình nhưng hắn phát hiện, căn bản không thể nào mở miệng, mà ngay cả chính hắn đều tìm không ra làm cho Dương Tú lý do không giết hắn. 18 năm trước, đương bọn hắn tính toán cướp lấy Dương Tú trời sinh kiếm cốt thời điểm, chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. đương ngày hôm nay thì đến, bọn hắn mặt lâm chỉ có tuyệt vọng. Bất quá người luôn có thể tìm được lấy cớ. lập tức Dương Tú dừng bước, Dương Văn Độ hướng vạn vần kỳ một chỉ, nói, là nàng. năm đó là nàng đảo của người kiếm cốt chuyển rời đến nàng nhi tử trên người, ta với tư cách gia chủ, ta là phản đối đó a. Ta lúc đầu đang ở nhà đình hội nghị nâng lên nghị qua. đem dương tiệm kiếm mạch kiếm thể chuyển di cho ngươi dương tú hoan có đầu nợ có chủ ngươi tìm nàng đừng tìm chúng ta chuyện năm đó theo chúng ta không quan hệ dương tấn cũng chỉ vào vạn vân kỳ nói đúng vậy là nàng là nàng một người làm dương tú ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội không thể a vạn vân kỳ không dám tin nhìn mình công công cùng trợ phu không nghĩ tới sự đáo lâm đầu hai người lại đem năm đó khoét xương sự tỉnh toàn bộ đều đổ lên trên người nàng lập tức dương tú ánh mắt lạnh như băng xem đi qua vạn vân kỳ liền nói dương tú ta là thụ bọn hắn sai sự chuyện năm đó đối với ngươi đã tạo thành tổn thương ta cũng dư tâm không đành lòng a qua nhiều năm như vậy nghĩ tới ngươi ta tự thật sâu tự trách hối hận lúc trước vì sao không có có thể kiên trì đã thấy nghe theo bọn hắn bài bố ta chỉ là bị chỉ thị của bọn hắn mà thôi dương văn độ dương tấn bọn hắn hai cha con mới là đảo người kiếm cốt hung phạm dương tú ta là thiên kiếm tông trưởng lão vạn độc hành con gái của ta thái tổ phụ là thiên kiếm tông kiếm không huyền quân ngươi không thể giết ta không thể giết ta dương tấn nghe vạn vần kỳ vừa nói như vậy dương tấn lập tức kịp phản ứng hiện tại hắn cha là không đáng tin cậy dựa vào thiên kiếm tông có lẽ còn có mạng sống hy vọng dương tấn lập tức sửa lại khẩu nói dương tú muốn nào ngươi kiếm cốt không phải vân kỳ cũng không phải ta là cha ta dương văn độ đều là hắn sai sử chúng ta đều là thụ hắn bức hiếp dương tú oan có đầu nợ có chủ ngươi muốn báo thủ nên tìm cha ta theo chúng ta không có quan hệ không có quan hệ dương văn độ giận dữ quắc, ngươi cái ngươi tử ngươi nói hưu nói vượn là các ngươi tới cầu ta muốn nào dương tú kiếm cốt chuyển rời đến con của các ngươi dương tiệm trên người ta là bị các ngươi giấu kín dương tú ngươi muốn báo thủ nên tìm hai người bọn họ đương tử vong phủ xuống thời giờ một ít trò hề liền xuất hiện dương văn độ dương tấn vạn vân kỳ ba người vì mình mạng sống đều muốn đối phương đẩy đi ra dù là đối phương là phụ thân của mình là con của mình là trượng phu của mình hoặc là thê tử dương tú lạnh lùng nhìn xem giúp nhau đẩy ủy ba người quả nhiên tâm địa ác độc chi nhân cùng người bình thường tự là bất đồng người bình thường hội phụ cứu tử tử cứu phụ phu cứu vợ vợ cứu phu mà tâm địa ác độc chi nhân quan tâm chỉ có chính mình nếu có thể chính mình mạng sống đem thân nhân của mình đẩy đi ra ngăn cản đau đều không chút do dự ba người các ngươi không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a dương tú lạnh lùng nói đừng đẩy tới đẩy đi rồi các ngươi đều phải chết. đã đến âm tào địa phủ, các ngươi tiếp tục làm người một nhà. đang khi nói chuyện, dương tú quát tay, hai cây màu đen dây leo bàn tới, đem dương tấn, vạn vân kỳ hai người trói vừa vặn. dương tú lạnh lẽo nhìn hai người, trước theo các ngươi bắt đầu. dương tấn, vạn vân kỳ đều cảm giác được quấn quanh tại trên thân thể dây leo, rồi ra một cây gai nhọn hoắt, đâm vào trong cơ thể mình, lập tức hồn kinh ca tăng, vội vàng giống to cầu xin tha thứ. không muốn, không muốn giết ta, thả ta một con đường sống. van ngươi, van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta là kiếm không huyền quân hậu nhân a. đối mặt hai người cầu xin tha thứ. dương tú không có có do dự chút nào lạnh lùng trong hai mắt chỉ có lăng lệ ác liệt sắc cơ dương tay thả nữ nhi của ta một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa trên bầu trời chuyển đến một cái tố hồn cảnh cựu trọng võ giả chính hướng bên này cấp tốc phi hành mà đến là thiên kiếm tông trưởng lão vạn độc hành vạn độc hành phi hành dương ra trên không lớn tiếng nói dương tú phóng nữ nhi của ta một mạng bổ tọa có thể đối với ngươi tiến hành bồi thường nếu không ngươi đây là cùng ta thiên kiếm tông là địch dương tú thấy không xem vạn độc hành liếc dây leo gai nhọn hoắt đâm vào dương tấn vạn vân kỳ trong cơ thể điên cuồng hút máu hai người lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết vạn độc hành giận dữ thân thể lóe lên liền hướng vạn vân kỳ vào tới lan cơ trường tiêu lạnh quát một tiếng vung tay lên bàn trướng nguyên khí hóa thành một dấu bàn tay chém ra lập tức vỗ vào vạn độc hành trên người phanh vạn độc hành lập tức bị đập bay trong trượng trực tiếp kéo ra dương già phủ đệ bên ngoài trước mắt bao người dương tấn vạn vân kỳ thân thể khô quát xuống dưới huyết dịch bị chịu được không còn một mảnh hóa thành lưỡng thấy khô dây leo bưng lỏng lưỡng gỗ thây khô rơi xuống thấy dương văn độ nhất mạch võ giả nguyên một đám hồn kinh nga tăng còn lại dương gia võ giả giờ phút này cũng nguyên một đám hãi hùng khiếp vĩa dương tấn là tụ linh cảnh lục trọng tu vi vạn vân kỳ cũng có tụ linh cảnh tam trọng tu vi hai cái tụ linh cường giả tại trong thời gian thật ngắn biến thành lưỡng cố thây khô là thật dọa người làm cho người khiếp sợ hai cái dây leo buông ra dương tấn vạn vân kỳ về sau phân biệt một cuốn đem dương văn độ dương hạ hai người trói lại nâng tại tránh không trung dương văn độ có hai đứa con trai chết dương tấn liền chỉ còn lại có dương hạ mặc dù dương văn độ chỉ vì chính mình suy nghĩ có thể hắn biết do chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Dương tú tuyệt đối sẽ không tha thứ, gặp Dương Hạ cũng hạ xuống Dương tú trong tay. Dương Văn Độ trong nội tâm tỏa ra thống khổ chi ý, thần sắc đại biến. Dương Văn Độ lớn tiếng nói, Dương Hạ không có thương hại qua ngươi, hắn là người vô tội, thật là người vô tội. Dương tú lạnh lùng nhìn xem Dương Văn Độ, lạnh giọng nói, người vô tội, người nào ta kiếm cất lúc, có nghĩ tới hay không người vô tội? Giết phụ mẫu ta lúc, có nghĩ tới hay không người vô tội? Hắn là con của ngươi, đáng chết, chưa nói tới người vô tội, ta sẽ nhượng cho ngươi xem rồi hắn đi trước, sau đó lại tiễn đưa ngươi ra đi. Vừa mới nói xong, Dương Hạ liền thê lương hét thảm lên. Phệ huyết yêu đằng bắt đầu thôn phệ máu của hắn. Dương Văn Độ trợn mắt nhìn Dương Hạ Thống Khổ kêu rên, thê lương kêu thảm thiết, thân thể dần dần khô quắc xuống dưới, hóa thành một cỗ thây khô, sau đó dây leo bùng ra, té rất đầy đất. A, hai đứa con trai đều chết ở trước mặt mình, Dương Văn Độ thống khổ giống kêu lên. Dây leo dơ Dương Văn Độ đi vào Dương Tú trước mặt, Dương Tú lạnh lùng nhìn xem hắn, Dương Văn Độ, ngươi hại ta một nhà lúc, có từng nghĩ tới có hôm nay? Hiện tại, ngươi có cái gì cảm tưởng? Dương Văn Độ thân sắc thống khổ, rơi lệ đầy mặt, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Sớm biết có hôm nay, hắn nào dám làm ra những chuyện xấu kia, nhưng bây giờ, dù tính toán hắn ruột hối hận thành, đều không có dùng. Quy một chương 344, được đền bù ác quả. Chương 344, được đền bù ác quả. Việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng, Dương Văn Độ trong lòng hận, rộng lớn tại hối hận. Dương Văn Độ tự biết hẳn phải chết, mất hết can đảm, nhìn xem Dương Tú tràn đầy phẫn hận, nói, cuối cùng có một ngày, Dương Tiệm Hội cho chúng ta báo thủ, hắn là thiên Kiếm Tông thiên tài nhất đệ tử, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tuy nhiên, Dương Tú đã lấy được Xuân Hoa Hiến thứ nhất, có thể thấy được thực lực đã còn hơn Dương Tiệm. nhưng dương văn độ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào dương tiệm trên người nghe dương văn độ nhắc tới dương tiệm dương tú thần sắc càng là lạnh lẽo nói dương văn độ dương tiệm trời sinh kiếm thể kiếm mạch thiên phú coi như là không tệ tương lai tu thành tụ linh cảnh đỉnh phong nắm chắc như có cơ duyên trở thành huyền quân cũng có khả năng nếu như các ngươi không có đem của ta kiếm cốt rời đi dương tiệm trên người dương tiệm vốn nên có một không tệ tương lai ta như tại dương gia an ổn phát triển ta cùng với dương tiệm tầm đó là đồng tộc huynh đệ trên con đường tu luyện ta sẽ che chở lấy hắn phát triển đáng thế Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem của ta kiếm cốt chuyển rời đến trên người hắn, ta phải đoạt lại. Tiềm Long Bí cảnh bên trong, là Dương Tiệm táng thân chỗ, ngươi muốn hắn cho các ngươi báo thủ, đợi kiếp sau à? Dương Tú về phía trước có chút nghiền thần, nhìn xem Dương Văn Độ ánh mắt, càng là lợi hại, nói: "Hiện tại, ngươi biết là hủy Dương Tiệm nhân sinh a. Là các ngươi, các ngươi không chỉ có hủy nhân sinh của mình, còn hủy Dương Tiệm, dùng không được bao lâu, Dương Tiệm sẽ đến trên đường hoàng tuyển đến bồi ngươi, chính ngươi ngẫm lại, đã đến giới cửu tuyển gặp được Dương Tiệm, ngươi nên cùng hắn nói cái gì đó." Dương Tú lời nói, chẹt để nát bấy Dương Văn Độ hy vọng cùng tưởng. Không sẽ không đâu dương tiệm sẽ không chết hắn là chúng ta bồi dưỡng được đến trí cường thiên tài hắn nhất định sẽ trở nên nổi bật nhất định sẽ trở thành huyền quân cường giả nhất định sẽ chúng ta báo thủ dương văn độ tinh thần một số gần như sụp đổ điên cuồng giống to dương tú âm thanh lạnh lùng nói trí cường thiên tài ta kiếm cốt bị các ngươi đảo chuyển rời đến dương tiệm trên người dương tiệm mới có hôm nay nhưng hắn tại xuân hoa hiến bên trên y nguyên bị ta treo lên đánh cái này chính là các ngươi bồi dưỡng được trí cường thiên tài ta có thể tại xuân hoa hiến thắt cổ đánh dương tiệm tiến vào tiềm long bí cảnh liền có thể đưa hắn giết chết năm đó bị các ngươi đảo đi kiếm cốt ta sẽ đích thân theo Dương Tiệm trên người móc ra. Dương Tú nói, một chút cũng không giả. Dương Tiệm có kiếm của Hán Cốt, đều so ra kém hắn, có thể thấy được giữa hai người trên lệch. Dương Gia trí cường thiên tài, cho tới bây giờ cũng không phải Dương Tiệm, dù là Dương Tiệm đã nhận được Dương Tú trời sinh kiếm Cốt, cũng không phải. Dương Tú mới là Dương Gia chính thức trí cường thiên tài. Hắn có thể ở Xuân Hoa Yến Thất Cổ đánh Dương Tiệm, có thể tại Tiềm Long Bí Cảnh trong giết chết Dương Tiệm. Dương Văn Độ không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, phát ra một tiếng thê lương chu lên. Ngay tại vừa rồi, hắn theo gia chủ trong phủ đệ đi ra lúc, còn lòng tràn đầy vui mừng. cho rằng 18 năm trước đem dương tú trên người kiếm cốt đào ra chuyển rời đến dương tiệm trên người đào được chính xác đào được anh minh đào được cơ chí hiện tại hắn rốt cục minh bạch bởi vì đào dương tú trên người kiếm cốt chính hắn vứt bỏ tính mạng hắn hai đứa con trai vứt bỏ tính mạng một cái cháu trai đã vứt bỏ tính mạng cái khác cháu trai dương tiệm cũng đem vứt bỏ tính mạng đây là đào được chính xác đào được anh minh đào được cơ chí cái này rõ ràng là rời lên thạch đầu nện chân của mình đi áp sự tỉnh có áp báo mười năm trước chính mình gieo xuống nhân mới có hôm nay quả dương văn độ tinh thần sụp đổ hai mắt tan giã Không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, một số gần như điên cuồng. Dây leo trong gai nhọn thoát duỗi ra, đâm vào Dương Văn Độ trong cơ thể. Rất nhanh, Dương Văn Độ chu lên liền do thê lương hóa thành thống khổ, thân thể rất nhanh khô quát xuống dưới, cuối cùng nhất hóa thành một cỗ thây khô. Dương Văn Độ, thân cư vị trí gia chủ, chấp trưởng Ngô Châu Dương gia mấy chục năm. Ngày nay, tại Ngô Châu Dương gia võ giả trước mắt bao người bị hút hết huyết dịch, hóa thành một cỗ thây khô, làm lòng người trong thủng thức không thôi. Đây hết thể tới quá đột, đột trước đó bọn hắn như thế nào cũng không thể đoán được. Hôm nay. nô châu dương gia sẽ phát sinh như vậy chuyển biến gia chủ dương văn độ sẽ có kết quả như vậy về phần dương văn độ nhất mạch dương gia võ giả nhìn xem dương văn độ một nhà lần lượt bị mất mạng hóa thành thây khô trong nội tâm tắc thì thổn thức không đứng dậy có chỉ là kinh hãi cùng sợ hãi dương tú hướng dương văn khởi dương văn bác cùng với con của bọn hắn dương tể dương sở nhìn sang dương tể dương sở đã từng đi qua thanh viếng cốc dương tú theo chân bọn họ đã gặp mặt dương văn khởi dương văn bắc là dương văn độ huynh đệ tu vi đều là tụ linh cảnh lục trọng dương tú liếc liền có thể đoán được thân phận của bọn hắn bốn người gặp dương tú xem đi qua thần sắc dung mạnh hồn kinh can vội vàng nằm sấp ngã xuống đất cầu xin tha thứ dương hỏa mối thủ của ngươi địch đã chu ngươi buông tha chúng ta a chúng ta trước không thủ cũ gần không thủ mới dương văn độ xử lý sự tình, chúng ta đều không rõ ràng lắm a ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội chúng ta là đồng tộc a chúng ta có cộng đồng tổ tiên dương tú khai ơn a khoét xương sự tình, cha mẹ ngươi chết đều là dương văn độ người một nhà làm cùng chúng ta vô căn a dương tú thần sắc lạnh lùng vung tay lên bốn đầu dây leo mở rộng mà ra đem dương văn khởi dương văn bác dương văn dương sở bốn người trói được cực kỳ chặt chẽ các ngươi không phải chủ ác cũng là đồng lõa Dương Văn Độ chết rồi các ngươi cho rằng có thể tránh được một kiếp sao Dương Tú lạnh lùng nói dây leo gai nhọn thoát đâm vào bốn trong cơ thể con người điên cuồng hút máu lập tức bốn người cầu xin tha thứ thanh âm biến thành thống khổ kêu thảm thiết chỉ chốc lát sau liền biến thành bốn cỗ thây khô Dương Văn Độ nhất mạch võ giả gặp Dương Tú đại khai sắc giới lại giết bốn người nguyên một đám thần sắc sợ hãi trong nội tâm kinh hãi hồn kinh căng tăng toàn bộ quỳ nằm sấp trên mặt đất hướng Dương Tú dập đầu cầu xin tha thứ Dương Tú đem phệ huyết đằng mạng thu hồi ánh mắt hướng Dương Khai Vũ nhìn sang nói Khai Vũ ra ra Sau này do ngươi tới làm Dương gia gia chủ, Dương Văn Độ nhất mạch năm đó tham dự qua đảo ta kiếm cốt một chuyện, hoặc là khi dễ qua phụ mẫu ta, hết thảy xử tử, còn lại phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc, đưa bọn chúng cái này nhất mạch theo gia phả bên trên xóa tên, không có vấn đề a Dương khai Vũ nhìn xem Dương Tú lôi lệ phong hành quả quyết thủ đoạn, trong nội tâm cảm khái không thôi. Dương Văn Độ thân cư vị trí gia chủ, hắn cái này nhất mạch tại Dương gia thực lực cường đại, cái này mấy chục năm cỡ nào phong quang? Dương gia gia Dương Tú, Dương Tiệm Thiên tài như vậy đệ tử, nếu là an ổn lứa lên. Nô Châu Dương gia tướng đến nhất định hưng thịnh, thậm chí có thể tấn thăng làm ngũ phẩm thế lực, Dương Văn Độ nhất mạch, với tư cách gia chủ nhất mạch, vốn có thể tiếp tục nợ mày nở mặt. Đáng tiếc, đều nhân Dương Văn Độ, Dương Tấn, Vạn Vân Kỳ chờ trong lòng người ác nghiệp, 18 năm trước làm ác sự tình, hôm nay được đền bù ác quả, chỉ để hủy cái này nhất mạch. Nghe xong Dương Tú lời nói, Dương Khai Vũ nghiêm sát mặt, nói: "Đương nhiên không có vấn đề, bất quá, Dương Tú, đã ngươi trở về nhà tộc, vị trí gia chủ có lẽ thuộc về ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, liền đã như thế xuất chúng, tương lai nhất định có thể dẫn đầu Nô Châu Dương gia đi về hướng cường thịnh." Dương Tú trong nội tâm, đối với Ngô Châu Dương gia lạ lẫm đực rất, không có gì cảm tình. Đối với vị trí gia chủ, cũng không có hứng thú. Lắc đầu, nói: Ta không có ý vị trí gia chủ. Hơn nữa ta muốn đi trước càng rộng rộng rãi thiên địa. Ngô Châu Dương gia, tiểu giao cho khai vũ gia gia. Quy một chương 345, trăm chặn giết Dương Tú. Chương 345, trăm chặn giết Dương Tú. Ngô Châu Dương gia, theo Dương Tú đến, đã xảy ra mấy chục năm qua lớn nhất tình thế hỗn loạn. Gia chủ Dương Văn Độ cùng với huynh đệ của hắn, nhi tử, cháu trai đều đã chết tại Dương Tú chi thủ. Tại Dương Tú đến đỡ xuống. dương khai vũ trở thành dương gia gia chủ mới đối với dương văn độ nhất mạch đã tiến hành đại thẩm phán tham dự qua đảo dương tú kiếm cốt cùng với ước hiếp qua dương tú cha mẹ nguyên một đám bị nắm chặt đi ra trực tiếp xử tử người còn lại cũng đều nguyên một đám bị phế đi tu vi trục xuất ngô châu dương gia dương văn độ nhất mạch đem tại ngô châu dương gia tộc phổ bên trên xóa tên tự như cũng chưa bao giờ xuất hiện qua không phải dương văn độ nhất mạch dương gia võ giả ước hiếp qua dương tú cha mẹ cũng bị dương khai vũ tóm đi ra kết quả tự nhiên đồng dạng cũng bị xử tử ngày hôm nay ngô châu dương gia giết được đầu người quận quận thuê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp Liên miên bất tuyệt. Dương Khai Vũ tại Dương gia trắng trận chỉnh đốn thời điểm, Dương Tú tất bị Dương Khai Vũ chi tử Dương Bảo mang theo đã đến Dương Khai Vũ cái này nhất mạch phủ viện phía sau núi. Nơi này có 3 tòa phần, theo thứ tự là Dương Tú gia gia Dương Thái Hồng, phụ thân Dương Nghị, mậu thân Lý Thanh Tiễn chi mộ. Dương Bảo nói, nhà của ngươi xảy ra sự tình về sau, cha ta từng đi cổ ma linh tìm kiếm gia gia của ngươi hạ lạc, cuối cùng nhất chỉ tìm được hắn thi cốt, liền đưa hắn mang về Dương gia, chôn cất ở chỗ này, cha mẹ của ngươi sau khi qua đời, cha ta thu thi thể của bọn hắn, đưa bọn chúng cùng một mai táng không sai. dương tú quỷ gối trước một phần đối với mỗi tòa phần đều cung kính dập đầu lệ ba cái Gia Gia dương thái hồng phụ thân dương nghị mẫu thân lý thanh thiền dương tú chỉ ở sinh ra mấy tháng bái kiến bọn hắn hiện tại một chút ấn tượng đều không có cũng không biết bọn hắn trưởng cái dặn gì nhưng là dương tú trong cơ thể có lấy huyết mạch của bọn hắn mặc dù dương tú trong nội tâm đối với ba người không hề ấn tượng thế nhưng mà quỷ gối ba người trước một phần trong nội tâm cũng có được đâm tâm giống như thống khổ dương tú trong mắt có nước mắt bắt đầu khởi động nói ra ra cha mẹ tú nhi đã diệt dương văn độ một nhà phế đi hắn cái này nhất mạch báo thủ cho các ngươi rồi tú nhi đã lớn lên các ngươi ở dưới cựu tuyển có biết thỉnh minh mục xuân hoa hiến bên trên đạt được tốt 10 thiên tài ít ngày nữa muốn lên đường tiến về tiềm long bí cảnh dương tú không thể tại Ngô châu dương ra trường lưu chỉ là ngây người một đêm một đêm này dương tú một mực ngồi ở dương thái hồng dương nghị lý thanh thiền ba người trước mộ phần giảng thuật chính mình những năm gần đây này tao nộ người nói chuyện cho quý nghe có thể nghe được sao dương tú không biết nhưng hắn tựu là muốn nói không nói ra không thoải mái hắn muốn đem mình những năm gần đây này kinh nghiệm một năm một mười nói cho gia gia của mình cha mẹ của mình biết rõ. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc mọc lên từ phương đông, Dương Tú đã đi ra trước một phần. Hắn cần phải đi, Tiềm Long Bí cảnh tại Trăm Quốc Chi vực trung ương khu vực, Đại Ngụy Tắc thì ở vào Trăm Quốc Chi vực biên giới khu vực, hai địa phương tầm đó, khoảng cách xa xôi, đi Tiềm Long Bí cảnh về sau, khả năng một đoạn thời gian rất dài không thể trở lại, hắn còn phải tiến về Thanh Viêm Cốc một chuyến. Thanh Viêm Cốc cũng có người nhà của hắn, tự từ năm trước ra ngoài lịch lãm rèn luyện ly khai, hắn đã suốt một năm không có cùng Thanh Viêm Cốc người nhà gặp mặt. Hiện tại, hắn giải quyết Ngô Châu Dương gia hắn nên trở về Thanh Viêm Cốc, đem sự tình nói cho chúng bá. Trước khi đến tiềm long bí cảnh trước khi hắn cũng phải cùng thu diệp thành dương gia người nhà gặp mặt, tự mình cáo biệt. Dương tú cùng vô nhai huyền quân thương lượng thoáng một phát, vô nhai huyền quân không có cự tuyệt, nói sáu ngày lên đường tiến về tiềm long bí cảnh, chỉ cần sáu ngày trước khi đổi tới ngụy ương thành, dương tú công tử muốn đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Đối với dương tú tương lai, vô nhai huyền quân cực độ coi được, tuy nhiên ngụy quân chỉ là làm cho hắn tiến đưa dương tú đến ngô châu dương ra, nhưng hắn nguyện ý cho dương tú nhân tình này. Dương tú tự nhiên hiểu vô nhai huyền quân hảo ý, đa tạ vô nhai huyền quân, cùng dương khai vũ cáo biệt về sau. dương tú cười phi thiên lâu thuyền đã đi ra ngô châu dương ra phi thiên lâu thuyền thẳng vào vân tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh liền rời đi ngô châu thành ước trừng ly khai ngô châu thành ngàn dặm địa phi thiên lâu thuyền đã tại vân tiêu phía trên trên bầu trời bảo trì cực tốc phi hành đột nhiên một cố kinh khủng khí thế rồi đột nhiên hàng lâm bốn phương tám hướng thiên địa lực lượng lập tức hỗn loạn bình tĩnh khí lưu phiên cổn phi thiên lâu thuyền tựa hồ gặp thật lớn lực cản tốc độ lập tức giảm nhiều lâu thuyền bên trên dương tú cơ trường tiêu vô nhai huyền quân ba người thần sắc đều hơi đổi xuất hiện tại bong thuyền chỉ thấy phi thiên lâu trước thuyền phương trong hư không từng đoàn từng đoàn mây đen quay cuồng mang theo lôi quang kia chớp che đậy hơn phân nửa cái bầu trời vô nhai huyền quân ánh mắt trong lúc đó trở nên lăng lệ ác liệt Quát người nào lại dám ngăn trở đại ngụy vương tộc lâu thuyền phía trước Ô vân trung chuyển đến hai tiếng cười lạnh hắc vân sơn thiên thu huyền quân cựu long sơn cựu phong huyền quân xin đợi vô nhai huyền quân đại giá dương tú Long mi nhảy lên hãng tại Tấu minh kiếm phủ ở bên trong được chứng kiến cái này hai cái huyền quân đệ tử trác dịch minh lộ anh kiệt trác dịch minh lộ anh kiệt thế nhưng mà hàn quốc gián tế tự nhiên thiên thu huyền quân. Cửu Phong Huyền Quân cũng là Hàn Quốc người bên kia. Hiện tại, hai vị Huyền Quân ngăn cản Vô Nhai Huyền Quân Phi Thiên Lâu Thuyền, ý đồ rất rõ ràng. Dương Tú có thể để xác định, hai người là nhân chính mình mà đến. Phi Thiên Lâu Thuyền tốc độ tuy nhiên so Huyền Quân phải nhanh nhiều lắm, nhưng Huyền Quân có thể điều động Thiên Địa Lực Lượng, tại khoảng cách nhất định nội đối với Phi Thiên Lâu Thuyền tiến hành ngăn trở. Hiện tại, Phi Thiên Lâu Thuyền đã bị hai người ngăn lại, bốn phương tám hướng trên bầu trời, Thiên Địa Lực Lượng hỗn loạn, Phi Thiên Lâu Thuyền tốc độ căn bản phát huy không đi ra. Vô Nhai Huyền Quân nghe được hai người báo ra thân phận, trong hai mắt, xuyên suốt ra lạnh lùng sắc cơ, Cổ Thiên Thu, Hoàng Cửu Phong. Các người hai người còn dám tới ta đại ngụy, thật lớn gan chó, muốn tìm cái chết sao? Từ khi Trác Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt thân phận bại lộ, Thiên Thu Huyền Quân, Cựu Phong Huyền Quân hai người, tự nhiên nhận lấy đại ngụy vương tộc truy nã, hai người cũng đã đi ra Ngụy Quốc. Hiện tại, hai người hiện thân Ngụy Quốc, còn ngăn trở Vô Nhai Huyền Quân phi thiên lâu thuyền, tự nhiên là làm cho Vô Nhai Huyền Quân sát cơ trướng lên. Một bên, Cơ trưởng Tiêu cũng ánh mắt lạnh lùng, tinh thần cảnh giác, hắn cũng có dự cảm, Thiên Thu Huyền Quân, Cựu Phong Huyền Quân là vi dương tú mà đến. Phía trước Ô Vân Trung, lại truyền tới hai vị huyền quân tiếng cười lạnh. Thiên Thu Huyền Quân nói, "Ngụy Vô Nhai, chúng ta huyền quân cùng dạ." Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Ngụy Quốc chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay ta cùng Cựu Phong Huyền Quân đến rồi, ha ha. <cười> ngươi nếu không phải cho chúng ta ít đổ, chúng ta còn không đi rồi." Cựu Phong Huyền Quân nói, "Ta cùng với Thiên Thu Huyền Quân đệ tử, tại thấu Minh kiếm phủ trong nhân dương tú tiểu tử này mà chết, Ngụy Vô Nhai, ngươi đem Dương Tú cho chúng ta giao ra đây, về phần ngươi, chúng ta có thể buông tha ngươi, đừng không phát hiện." Vô Nhai Huyền Quân cười lạnh một tiếng, nói, "Chỉ bằng các ngươi hai người, cũng dám cản đường chặn giết?" nói xong, vô nhai huyền quân ánh mắt lợi hại quét mắt phía trước mây đen, cường đại tinh thần cảm ứng cũng quét đi vào. bằng hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách tại bổn quân trước mặt nói như thế, còn có ai? lan ra đây. quy một chương ba trăm bốn mươi sáu, nhị trọng huyền quân. chương ba trăm bốn mươi sáu, nhị trọng huyền quân. vô nhai huyền quân tinh thần cảm ứng rất mạnh, thế nhưng mà, đảo qua mây đen bên trong, chỉ phát hiện thiên thu huyền quân, cựu phong huyền quân thân ảnh cũng không phát hiện người khác. ngụy vô nhai, đừng. bằng hai người chúng ta đối phó ngươi đủ để. thiên thu huyền quân thanh âm theo Âu vân Trung truyền ra, xem ta phong hỏa chat chi vi. tiếng nói rơi. Mây đen hướng hai bên phá vỡ, một đạo hỏa diễm vòng tròn kích xạ mà ra. Ngọn lửa này vòng tròn, càng về phía trước trở nên càng lớn, đường kính hơn 10 triệu. Thiêu đốt hỏa diễm cũng càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh xoay tròn, như cùng một cái cực lớn hỏa luân nghiền áp mà đến. Bất quá, phong hỏa chắc khoảng cách phi thiên lâu thuyền còn có hơn trăm mét, liền ngừng lại. Theo phong hỏa chắc càng chuyển càng nhanh, sinh ra khủng bố công phong. Ô, ô. Trên bầu trời tiếng gió gào thét, vòi rồng mang tất cả bát phương, Bành trướng hỏa diễm chi lực, theo phong hỏa chắc trong ra, cùng cái kia vòi rồng ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu hỏa diễm phong long quyển, hướng phi thiên lâu thuyền tịch Vô Nhai Huyền Quân thần sắc lạnh lẽo, quắt, chút tài mọn, kim hổ lệ, giết. Chỉ thấy Vô Nhai Huyền Quân vung tay lên, một đạo kim quang nổ bắn ra về phía trước, đúng là hắn linh bảo kim hổ lệ. Đây là một miếng kim sắc hổ hình lệnh bài, càng biến càng lớn, cuối cùng nhất biến thành một đầu cực lớn kim quang cự hổ. Rống. Kim quang cự hổ một rống, sóng âm của quận hư không mãnh liệt chấn động, cái kia mãnh liệt mà đến hỏa diễm phong long quyển, lập tức bị ngăn trở, tốc độ đại giảm. Lúc này, kim quang cự hổ về phía trước xông lên, một cái tung nhảy lên xông đến hỏa diễm phong long quyền trước khi vung vẩy lấy cực lớn hổ chảo về phía trước vỗ. Phía trước hư không. Kim Quang Hổ chảo lóe lên, lập tức bị xé nứt ra từng đạo phong nhận, khí lưu hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Ngọn lửa kia phong long quyển, nháy mắt liền bị đập tàn một mảng lớn, hóa thành hỏa diễm lưu quang, hướng tứ phương về ra. Vô nhai huyền quân, bàn tay đi phía trước chúi xuống, Kim Quang Cự hồ gầm thét xông hướng Thiên Vương, hai cái hổ chảo đập động, Kim Quang Hổ chảo liên tục xuất hiện, đem ngọn lửa kia phong long quyển đánh trúng tầng tầng tán loạn, dùng tốc độ cực nhanh, giết đến Phong hỏa chát trước mặt. Mây đen bên trong, một cái hắc ý lão giả bay ra, hắn buộc phát lấy bảnh trướng hỏa diễm uy thế, hai tay kết tấn, trong hư không hỏa nguyên khí rất nhanh hướng Phong hỏa chát phóng đi, làm cho Phong hỏa chát hỏa diễm uy thế đại th vô anh, phong hỏa chắc như cự luân chuyển động, tại trong hư không nghiền áp mà qua, trực tiếp hướng cái kia kim quang cự hổ nghiền áp mà đi. vô nhai huyền quân hai tay tề động, về phía trước đẩy, kim quang cự chảo hai cái hổ chảo đều hướng tiền phương đánh ra. lưỡng đạo kim quang hổ chảo giao nhau nói lên, cùng phong hỏa chắc kích cùng một chỗ, ken một tiếng bạo hưởng. Bành trướng hỏa diễm, hướng phía sau cuốn ngược lại mà đi, phong hỏa chắc cũng bị đánh trúng bắn ngược mà quay về. vô nhai huyền quân thực lực, muốn thắng dễ dàng thiên thu huyền quân một bậc. thiên thu huyền quân thân thể chấn động, cảm nhận được phong hỏa chắc truyền tống mà đến khủng bố uy lực, thừ lạnh một tiếng. lúc này, ô vân trung lại bay ra một người. là cái khuôn mặt vàng như nến trung nhân nhân chỉ thấy hắn vung tay lên quắc, đánh một đạo kim quang nổ bắn ra mà ra kim quang ở bên trong là một thanh hoàng kim giản thượng diện khắc có chín đầu giao long là cựu phong huyền quân linh bảo cựu long giản cựu long giản tại tại cựu phong huyền quân tồi động xuống chín đầu giao long hiện hóa ra hình hoàng kim giản cũng lập tức trở nên cực lớn chín đầu giao long quấn quanh lấy hoàng kim giản từ trên trời giang xuống mãnh liệt quật mà xuống ầm ầm thư không chấn động thương thiên bị cửu long giản đánh ra một đầu giải trường vết rách cửu long giản tụ chín đầu giao long chi lực lực lớn vô cùng, một kích phía dưới, uy thế khủng bố đến cực điểm. Kim quang cự hổ vừa mới đánh lui phong hỏa chắc, cái này một giản liền đi theo nện xuống dưới, quật tại kim quang cự hổ phía trên. Kim quang cự hổ chấn động mạnh, hào quang lập tức mở đi một phần, hướng phía sau vừa lui. Lúc này, cổ thiên thu hai tay kết đẩy, phong hỏa chắc rất nhanh chuyển động, lại nghiền áp mà lên, tốc độ so về cựu long giản phải nhanh nhiều lắm. Vô phong hỏa chắc trùng kích tại lui về phía sau kim quang cự hổ bên trên, làm cho kim quang cự hổ mãnh liệt chấn động, lui được nhanh hơn. Thiên thu huyền quân, cựu phong huyền quân liên thủ xuất kích, hai kiện linh bảo tấn công mạnh, vô nhai huyền quân lấy một địch hai, khó có thể chống lại, rơi vào hạ phòng. Cơ trưởng tiêu thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay một phen, kim long ấn xuất hiện tại lòng bàn tay, một trường đánh, đánh ra, kim long ấn hóa thành một đạo kim quang, nổ bắn ra về phía trước. Kim long ấn lập tức biến lớn, bốn vách tường kim long lập tức kích hoạt, vỏ ra. Dương cựu long giản lại một lần nữa từ trên trời ra xuống, mãnh liệt chịu mà xuống, bốn đầu kim long bún quanh kim long ấn, mãnh kích hướng lên trời, cùng Cựu long giản hung hăng đụng vào nhau. Anh, một tiếng chấn tiếng nổ, trong hư không nhấc lên ngàn tầng khí lãng. thuấn bốn phương tám hướng mãnh liệt mà mở kim long ấn cựu long giản đồng thời thối lui thế lực ngang nhau cựu phong huyền quân lộ ra vẻ khiếp sợ không nghĩ tới cơ trưởng tiêu chính là tụ linh cảnh cựu trọng tu vi thực lực vậy mà đạt đến huyền quân cấp độ đối với ngụy quốc tin tức cựu phong huyền quân so sánh chú ý nghe nói qua cơ trưởng tiêu vượt cấp chiến thủy dương huyền quân sự tình có thể nghe được là một sự việc tự mình chứng kiến lại là một chuyện khác cựu phong huyền quân nội tâm rung động vô cùng thần sắc nghiêm trọng khống chế được cựu long giản lần nữa mãnh kích về phía trước cơ trưởng tiêu cũng tồi động lên kim long ấn lần nữa đón đánh mà lên hai kiện trọng binh linh bảo lần nữa va chạm Cơ trưởng tiêu chặn cựu phong huyền quân công kích, vô nhai huyền quân chỉ mặt lâm thiên thu huyền quân một người công kích, áp lực lập tức đại giảm. Tôi động kim hổ lệnh, lập tức đem phong hỏa chắc ngăn cản xuống dưới. Cơ trưởng tiêu, vô nhai huyền quân đồng thời ra tay, thiên thu huyền quân, cựu phong huyền quân chiếm không đến chút nào ưu thế. Bốn người đại chiến bên trên mười hiệp, ưu thế bắt đầu hướng cơ trưởng tiêu, vô nhai huyền quân hai người chết đi, đã bắt đầu vững vàng áp chế thiên thu huyền quân, cựu phong huyền quân. Lúc này, đột nhiên một cỗ đáng sợ kiếm thế ba phủ mà xuống, toàn bộ phi thiên lâu thuyền đều đột nhiên xuống trầm xuống, tựa hồ mặt phút cuối cùng cực kỳ khủng bố chỉ thấy tiên khung phía trên trong lúc đó xuất hiện vô số đạo kiếm quang như là một hồi kiếm vũ từ trên trời giáng xuống hiu huyu huyu kiếm quang như mưa uy thế làm cho người ta sợ hãi một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức theo kiếm thế theo trên không chuyển đến cơ trưởng tiêu vô nhai huyền quân thần sắc đồng thời biến đổi nhị trọng huyền quân khí tức lại có nhị trọng huyền quân thừa cơ giết đến theo hai người cảm ứng được từ trên trời giáng xuống kiếm vũ ngẩng đầu kiếm vũ cũng đã rơi đến phi thiên lâu trên thuyền phương trăm mét ở trong cơ trưởng tiêu ngẩng đầu đồng thời một đạo quang mang theo hắn đỉnh đầu phóng lên trời tách ra lấy nguyễn bạch thảo quang huyền giai linh bảo Bạch Ngọc Long Lệnh. Trong chốc lát, Bạch Ngọc Long Lệnh phóng xuất ra một mảnh màn sáng, đem trọn cái Phi Thiên lâu thuyền bao phủ. Đinh đinh đinh đinh. Từ trên trời giáng xuống kiếm vũ, dặm dạp chẳng chỉ doanh tại Bạch Ngọc Long Lệnh hình thành màn sáng phía trên, phát ra liên tục không dứt tiếng nổ vang. Bạch Ngọc Long Lệnh lực phòng ngự kinh người, cho dù là nhị trọng huyền quân công kích, đều bị ngăn lại, màn sáng chỉ hơi hơi chấn động. Ngay ở chỗ này, sen lẫn trong ngàn vạn kiếm vũ bên trong một vòng kiếm quang, trong lúc đó gia tốc, theo bên cạnh đâm vào Bạch Ngọc Long Lệnh phòng ngự màn hào quang phía trên. Kiều kiếm quang, uy lực xa so thật lớn kiếm quang vũ cường đại hơn nhiều, hơn nữa sắc bén đến cực điểm. phía trước là một kiện kiếm hình linh bảo tại cấp tốc xoay tròn phía sau một đạo bóng đen cấp tốc xoay tròn hóa thành một đạo kiếm quang chăm chú đi theo màn sáng bị một kích mà xuyên quy một chương 347, trăm bốn mươi chẳng thiên đao. chương 347, trăm bốn mươi chẳng thiên đao. bị kiếm quang đục lỗ màn sáng lập tức như là bị chắt rách nát khí cầu bình thường lập tức phá vỡ cơ trường tiêu chấn động bạch ngọc long lệnh là huyền giai linh bảo lực phòng ngự kinh người hoàn toàn lực phòng ngự phía dưới theo lý thuyết coi như là tam trọng huyền quân cũng khó có thể một kích phá vỡ đánh lén người chỉ là nhị trọng huyền quân vậy mà một kiếm đục lỗ màn sáng một kiếm này xuyên thấu lực nghe rợn cả người vượt quá cơ trường tiêu dự kiến bạch ngọc long lệnh màn sáng bị kích phá dương tú lập tức cảm nhận được một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý cùng với một cỗ đáng sợ sắc ý đồng thời bao phủ chính mình cái kia nhị trọng huyền quân mục tiêu đúng là dương tú dương tú cảm giác mình lập tức xuất hiện tại núi thây biển máu bên trong bị nàn vạn kiếm quang xuyên thấu, thân thể cơ hồ bị chém thành mảnh vỡ cái này trong ngay mắt dương tú cơ hồ cho là mình chết rồi thế nhưng mà dương tú tinh thần cảm ứng thập phần rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn cũng có thể cảm ứng được, thân thể của mình còn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là một đạo kiếm quang. tại Dương Tú trong ánh mắt thập phần rõ ràng hướng mình dễ tới. cái này trong nay mắt, Dương Tú tinh thần cảm ứng ở bên trong, thời gian tựa hồ kéo dài rất nhiều. một kiếm này đục lỗ màn sáng, hướng bị hắn dễ đến, rõ ràng là nhanh như tia chấp một kiếm, bây giờ lại như là động tác chậm bình thường, hướng chính mình chậm rãi đánh tới. Dương Tú lập tức kịp phản ứng, chính mình còn chưa có chết, sở dĩ cái kia nhanh như tia chớp một kiếm tại chính mình trong tầm mắt hội biến chậm, cũng không phải một kiếm này tốc độ thật sự biến chậm, mà là trong đầu thần bí bóng kiếm. làm cho tinh thần của mình cảm ứng được một cái cực kỳ nghịch thiên trình độ cho nên nhìn về phía trên một kiếm này chậm, thật đáng sợ kiếm ý thật đáng sợ sắc ý dương tú nội tâm dung mạnh một kiếm này còn không có đánh trúng chính mình tự làm cho chính mình đã có phanh thây xé xác cảm giác nếu không là trong đầu có thần bí bóng kiếm làm cho tinh thần của mình cảm ứng đột nhiên trở nên vô cùng cường đại chỉ sợ mình cũng tin tưởng mình đã chết rồi nếu thật như thế dù là một kiếm này hiện tại tự dừng lại dương tú cũng đã chết bởi vì tinh thần cảm ứng đã diện thân hồn đã chết là trong đầu thần bí bóng kiếm bảo trụ tánh mạng của hắn cơ trưởng tiêu chính tuổi động linh bảo cùng cựu phong huyền quân đại chiến hắn không ngờ rằng một kiếm này hội đâm thùng bạch ngọc long lệnh màn sáng nhị trọng huyền quân một kích tốc độ quá là nhanh trong lúc nhất thời hắn căn bản không kịp bảo hộ dương tú thần sắc đại chấn về phần vô nhai huyền quân cùng thiên thu huyền quân đại chiến ổn cư thượng phòng ngược lại là lộ ra thành thạo cái tiêu nhị trọng huyền quân tập kích cũng làm cho vô nhai huyền quân không kịp ngăn cản bất quá vô nhai huyền quân cũng không có quá mức kinh hoàng tựa hồ cái này tại dự liệu của hắn bên trong dương tú trong tầm mắt kiếm quang hướng chính mình đập tới tuy nhiên chậm rãi mà động nhưng càng ngày càng gần mà chính mình tinh thần cảm ứng tuy nhiên vô cùng nhạy cảm có thể rõ ràng nhìn ra kiếm quan công tới quy tích thế nhưng mà nhưng không cách nào khống chế thân thể di động lục thể của mình hoàn toàn theo không kịp tinh thần phản ứng lập tức kia kiếm quang càng ngày càng gần đã đâm đến trước mắt đột nhiên trong tầm mắt một đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống đao này quang tại dương tú trong mắt cũng rất chậm chạp nhưng so kiếm quang tốc độ nhưng lại phải nhanh một ít chạm tại kiếm trên ánh sáng keng một tiếng bạo hưởng kiếm quang tái diện dương tú tinh thần cảm ứng khôi phục bình thường chỉ thấy bóng đen kia bao phủ nhị trọng huyền quân lập tức tối lui Dương Tú bên cạnh, đứng đấy một vị lão ông, tản ra thông huyền cảnh nhị trọng bành trướng khí thế, khí cơ quét ngang bắc phương. Dương Tú thần sắc một quái lạ, cái kia điều khiển phi thiên lâu thuyền lão ông, đúng là một vị nhị trọng huyền quân. Xem ra, đại ngụy vương tộc sớm đã có đề phòng, vậy mà An bài nhị trọng huyền quân đồng hành, cái kia hắc ám nhị trọng huyền quân một kích không trúng, liền biến đổi, như là một đạo kiếm quang rất nhanh nhanh hơn bầu trời, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thiên thu huyền quân, Cựu phong huyền quân cảm ứng được phi thiên lâu trên thuyền truyền đến nhị trọng huyền quân khí tức, thần sắc đồng thời biến đổi, cũng liền vội lui đi. Cơ trường tiêu, vô nhai huyền quân không có theo. Huyền quân vừa lui, phụ cận trong phạm vi thiên địa lực lượng khôi phục bình thường, phía trước, quần quần mây đen tàn ra, gió hêm sóng lặng. Cơ trưởng Tiêu nhìn về phía trên phi thuyền nhị trọng Huyền quân lão ông, ông quy nói: "Linh bảo Trảm Thiên đao, một đao đoạn thiên địa, tiền bối nhất định là Đại Ngụy Vương tộc Trạch Thiên Huyền quân." Trạch Thiên Huyền quân, là 300 năm trước, cũng đã danh chấn đại Ngụy Huyền quân cường giả, tại đại Ngụy lịch sử trên võ đài sinh động gần 200 năm, sau đó yên lặng, đã có hơn trăm năm thời gian, trên giang hồ không có tin tức của hắn. Rất hiển nhiên, cái này hơn 100 năm thời gian, Trạch Thiên Huyền quân là dốc lòng tu luyện, lại lần nữa xuất thế, đã là nhị trọng Huyền quân. phóng nhãn tất cả đại ngũ phẩm thế lực đều là lao tổ cấp nhân vật. Nói xong Cơ Trường Tiêu nhìn Dương Tú liếc, Dương Tú, còn không mau cảm ơn vị tiền bối này, vừa rồi nếu không là Trảm Tiên đao chém chết đạo kia Kiếm Vương, người mệnh như vậy." Dương Tú cũng hướng Trạch Tiên Huyền Quân, cung kính thi lễ một cái, nói, "Vãn bối đa tạ Trạch Tiên Huyền Quân ân cứu mạng." Vô Nhai Huyền Quân cũng hướng Trạch Tiên Huyền Quân có chút gật đầu, nói, "Ngụy Quân đã sớm ngọ tới, Dương Tú tại Xuân Hoa hiến bên trên biểu hiện quá mức kinh người, chỉ sợ sẽ có người đem tin tức rất nhanh truyền ra, đưa tới một ít không có hảo ý thế hệ, đối với Dương Tú tạo thành nguy hiểm. Cho nên Thình động trạch thiên huyền quân che giấu tung tích cùng nhau đi theo hiện tại xem ra ngụy quân quả nhiên anh minh thực sự huyền quân muốn hại dương tú đánh mạng dương tú đem chuyện hôm nay sâu nhớ ký tại trong lòng nói thiên thu huyền quân cựu phong huyền quân trực tiếp dùng chân diện mục bày ra người cái kia cuối cùng ra tay nhị trọng huyền quân lại cố ý hắc ảnh che thân đã ẩn tàng thân phận không biết là người phương nào ta đoán hẳn là ngụy quốc huyền quân nếu không sẽ không che giấu tung tích vô nhai huyền quân khẽ lắc đầu cơ trưởng tiêu nghĩ, nghĩ nói cái này nhị trọng huyền quân là cái kiếm đạo cường giả Không biết Ngụy Quốc có mấy vị tinh thông kiếm đạo nhị trọng huyền quân, Dương Tú, Cơ Trường Tiêu, Vô Nhai Huyền Quân ánh mắt đều hướng Trạch Thiên Huyền Quân nhìn lại, nhị trọng huyền quân, tại Ngụy Quốc ngũ phẩm thế lực ở bên trong đều là lao tổ cấp nhân vật, cùng Trạch Thiên Huyền Quân đồng dạng, đều là lâu không xuất gia thế tồn tại. Vô Nhai Huyền Quân mới hơn một trăm tuổi, trở thành huyền quân bất quá mấy chục năm, Cơ Trường Tiêu càng là mới sáu mươi tuổi không đến, cùng những ba bốn trăm tia tuổi nhị trọng huyền quân đều không có đã từng quen biết, tối đa chỉ là nghe nói qua thanh danh mà thôi. Nếu bản về đối với nhị trọng huyền quân rất hiểu rõ, ở đây đương nhiên là Trạch Thiên Huyền Quân cái này đã sống bốn trăm năm lao ngoan đồng đệ nhất. Trạch Thiên Huyền Quân nhìn cơ Trường Tiêu Liếc, nói: Tinh thông kiếm đạo nhị trọng huyền quân, trong lòng ngươi đã đoán được mà, ngươi đoán được không sai, vừa rồi người nọ là Thiên Kiếm Tông Kiếm Không Huyền Quân. Luận nghiên kỷ, hắn so ta còn muốn đại, cũng so với ta sớm hơn đột phá nhị trọng huyền quân. Hắn linh bảo không minh kiếm, do đặc thù kim loại không minh thạch rèn mà thành, có sẽ rách không gian hiệu quả, xuyên thấu lực cường đại nhất, cho nên mới có thể một kích đâm thủng ngươi huyền giai linh bảo phòng ngự, kiếm Không Huyền Quân. Dương Tu ánh mắt có chút lạnh lẽo, hắn theo Vạn Vân Kì trong miệng nghe được qua cái tên này là Vạn Vân Kì Thái Tổ. Quy một chương ba trăm bốn mươi tám, dạng bảo vật. Chương ba trăm bốn mươi tám, bốn dạng bảo vật. Cơ trưởng tiêu trong mắt, xuyên suốt ra hai đạo lệ mang, nói: Thiên kiếm tông xuất động lao tổ cấp nhân vật đến chặn giết Dương Tú, đây là muốn cùng Dương Tú không chết không ngất à? Vô Nhai Huyền Quân thì là lông Mi nhảy lên, nói: Vạn kiếm không cùng Cổ Thiên Thu, Hoàng Kiệu Phong cùng nhau hiền thân, chẳng lẽ lại Thiên kiếm tông cùng Hàn Quốc có cấu kết hay sao? Trạch Thiên Huyền Quân trầm tư một chút nhi, nói: Không bài trừ loại khả năng này, đối với Thiên kiếm tông nhiều lắm thêm phòng bị. Nói xong Trạch Thiên Huyền Quân thở dài một hơi, Cổ Thiên Thu. Hoàng Cựu Phong chỉ là tán tu Huyền Quân, cùng Hàn Quốc có cấu kết cũng là mà thôi. Thiên Kiếm Tông tại Đại Ngụy lập tông nhiều năm, truyền thương một đời lại một đời, như Thiên Kiếm Tông cùng Hàn Quốc cũng có cấu kết, đây không phải cái gì điểm của ta. Vô Nhai Huyền Quân trên mặt cũng lộ ra nghiêm trọng chi sắc. Trạch Thiên Huyền Quân nói xong, liền đi vào trong khoang thuyền. Phi Thiên Lâu thuyền tiếp tục tại trên bầu trời phi hành, tốc độ càng ngày qua càng nhanh. kế tiếp, Phi Thiên Lâu thuyền không có gặp lại đến ngăn trở, một đường thông đi vào Thanh Châu, Thanh Viêm Cốc. Tự từ năm trước, Cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú ra ngoài lịch lãm diễn luyện, đã suốt một năm thời gian chưa về. lúc này đây trở lại vậy mà đã mang đến hai vị huyền quân cường giả làm cả thanh viên cốc trị oanh động cơ trưởng tiêu lập tức hạ lệnh đi thanh châu thành đem dương yêu thẩm hy nhu hai vợ chồng tiếp nhập hỏa liên cốc dương tú tắt thì trước cùng trung bá dương dung thấy đem tiến về ngô châu dương ra tin tức nói cho trung bá trung bá nghe xong vừa vui vừa thương xót thì chính là dương tú rốt cục lớn lên tiến về ngô châu dương ra báo thủ bi chính là dương nghị lý thanh thiền hai vợ chồng đã không tại nhân thế đối với ngô châu dương gia phương hướng trung bá quỳ xuống dập đầu lạy ba cái đứng lên nói ngày mai ta tựu lên đường tiến về ngô châu dương gia đệ bái gia gia của ngươi cùng cha mẹ ngươi, hiện tại Dương Văn Độ nhất mạch để tội, ta cũng nên hồi Ngô Châu Dương gia nhìn một chút. Với tư cách tụ linh cảnh võ giả, chúng Ba tự nhiên có hành tẩu thiên hạ thực lực, Dương Tú nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Dương Mưu, Thẩm Hi Nhu vợ chồng liền đi tới hỏa liên cốc, cha mẹ tỉ tỉ tề tụ một chuyến, trong nội tâm khó được có chút ôn hòa, nhưng nghĩ tới chính mình cha mẹ ruột qua đời, lại không khỏi có chút thê lương. Dương Mưu, Thẩm Hi Nhu đã biết Ngô Châu Dương gia sự tích, thổn thức không thôi, hai người cùng Dương Tú trưởng đảm a Dương Tú tâm linh. Thời gian, trong lúc vô tình trôi qua, Lúc xế chiều, đã đến nên lúc rời đi, ngày mai muốn xuất phát tiến về Tiềm Long Bí cảnh, không dám đường ban đêm lời nói, hiện tại nên lên đường, phản hồi Ngụy Ương thành. Sư phụ, ngày mai ta muốn xuất phát tiến về Tiềm Long Bí cảnh, hôm nay ngươi tiểu không cần theo ta tiến đến Ngụy Ương thành đi à nha. Lên đường trước, Dương Tú trước cùng cơ trường Tiêu Hàn huyền, ta đã ngươi đi một đôi cha mẹ, không muốn lại mất đi một cái khác xong, sư phụ, ngươi ở lại thanh viên cốc, bảo hộ an toàn của bọn hắn a, nếu không, muốn đối phó người của ta đem phụ mẫu ta bắt đi, dùng để bức bách ta, ta Tiềm Long Bí cảnh đều đi không được rồi. Cơ trưởng tiêu ngẫm lại cũng thế, nếu là có người đối với Dương Tú người nhà mấy chuyện xấu, vậy thì xử lý không tốt rồi. Cơ trường tiêu gật gật đầu, cha mẹ của ngươi, ta sẽ nhượng cho bọn hắn tại hỏa liên cốc ở lâu, bảo vệ bọn hắn an toàn. Ngươi lần đi tiềm long bí cảnh, nhất định là nhất phi trùng thiên. Từ nay về sau đi ra đại ngụy, một cước bước vào trăm quốc chi vượt sân khấu. Nhớ kỹ sư phụ trước khi nói lời, có cơ hội gia nhập thiên nhạc thư viện, sư phụ chờ chờ ngươi phong quang trở về. Nói xong, cơ trường tiêu vung tay lên, xuất ra mấy thứ bảo vật, đúng là theo Thụy Dương Huyền quân châu đó thắng đến mấy thứ. Cơ trưởng tiêu nói tiếp, Xuân Hoa Hiến bên trên. Vi sư cùng Thụy Dương Huyền Quân đánh bạc một thanh, tại chỗ của hắn, tháng đến rồi cái này bốn dạng bảo vật, đối với ngươi mà nói đúng là rất có tác dụng bảo vật, còn chưa kịp giao cho ngươi. Cái này khỏa thượng phẩm bạo linh châu, là một kiện chỉ có thể sử dụng một lần cấm khí, trong phạm vi nhỏ có thể bộc phát ra tụ linh cảnh cao giai uy lực, ngươi tại Tiềm Long bí cảnh ở bên trong sẽ gặp phải toàn bộ trăm quốc chi vực hậu bối thiên tiêu, trong đó khẳng định có tụ linh cảnh ngũ trọng, lục trọng thiên tài thế hệ, cái này miếng thượng phẩm bạo linh châu, ngươi cẩn thận sử dụng. Cái này khỏa ngọc linh quả, có thể giúp ngươi rất nhanh đột phá tụ linh cảnh Tiềm lực của ngươi không thể so với trăm quốc chi vực bất kỳ một cái nào hậu bối thiên kiêu trên lệnh, chỉ là tuổi còn nhỏ, tu vi lộ ra chỗ thua kém, tại tiến vào Tiềm Long Bí cảnh trước khi, có thể dùng Ngọc Linh Quả trước đột phá tụ linh cảnh. Cái này một lọ thượng phẩm linh yêu tinh huyết, đối với phệ huyết yêu đẳng có đại tác dụng, ngươi phệ huyết yêu đẳng đã đến tứ giai linh yêu về sau, liền rất khó lại để thăng tu vi, ngươi tại Ngô Châu dương già khiến nó hấp rất nhiều huyết dịch, tu vi của nó đều không có tăng lên, là vì tiềm lực của nó đã đến tứ giai cũng đã lấy hết. Chai này thượng phẩm linh yêu tinh huyết có thể một lần nữa kích phát tiềm lực của nó, khiến nó hấp thu huyết dịch đều có thể hóa thành tu vi, tiếp tục tăng lên. một mực có thể tu luyện tới tứ giai đỉnh phong. Về phần những tứ giai này kim tinh là tăng lên linh bảo tài liệu, đem ngươi nó luyện nhập bổn mạng của ngươi linh bảo lôi viêm kiếm ở bên trong, có thể làm cho lôi viêm kiếm tăng lên trí thượng phẩm linh bảo. Dương Tú đem bốn dạng bảo vật từng cái nhận lấy, nói đều là đối với ta có đại tác dụng bảo vật. Thụy Dương Huyền Quân đây là trong tuyết tiễn đưa thản a. Cơ trưởng Tiêu mỉm cười nói, đi thôi. Ngày mai ngươi đi ra đại ngụy cùng Quốc Chi Vực hậu bối thiên Tiêu nhóm cùng sân khấu thi đấu thể thao. Lúc nào ngươi đi ra Trăm Quốc Chi Vực, liền sẽ biết Ngọc Long Sơn là như thế nào thế lực, chỗ đó mới là ngươi chính thức sân khấu. Phi Thiên lâu thuyền đã đi ra Thanh Viêm Cốc, vẹn vẹn dùng nửa ngày tà hữu, vào đêm thời gian liền về tới Ngụy Uyên Thành, Đại Ngụy Vương Cung. Ngày mai, cựu là lên đường tiến về tiềm long bí cảnh này. Xuân Hoa Hiến Tốt mười hậu bối thiên tài đều ở tại Đại Ngụy trong Vương Cung thống nhất bảo hộ. Vô Nhai Huyền Quân Giao Dương Tú giản xếp tốt, liền lập tức đi gặp Ngụy Quân, hồi báo cho trên đường tao Nộ Thiên thu Huyền Quân, cựu phong Huyền Quân, Kiếm Không Huyền Quân chặn giết sự tình. Vô Dương Huyền Quân nghe vậy, lông Mi chớp chớp, Kiếm Không Huyền Quân, Thiên Kiếm Tông lại lớn mật như thế. Vô Nhai Huyền Quân trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, muốn hay không hiện tại thừa dịp Thụy Dương Huyền Quân tại Ngụy Uyên Thành đưa hắn cầm xuống. trước diệt thiên kiếm tông một vị huyền quân còn có dương tiệm cái này thiên kiếm tông thiên tài sớm làm cũng đã diệt vô nhai huyền quân suy nghĩ sâu xa một lát khoát tay áo không cần sốt ruột kiếm không huyền quân thân phận là các người nói được không coi chứng cớ lúc này thời điểm động thiên kiếm tông sẽ khiến mặt khác mấy đại tông môn nghịch phản tâm lý được không bù mất, đối với thiên kiếm tông trước phòng bị lấy về phần dương tiệm thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người lớn lên là cái uy hiếp, nhưng dương tú sẽ không để cho hắn tại tiềm long bí cảnh trong sống sót dương tú sinh ra lúc trời sinh dị tượng khi còn nhỏ chịu khổ quét xương lại còn có thể võ đạo một đường bất khởi lực áp của anh quét ngang cùng thế hệ rất rõ ràng Dương Tú mới là đại ngụy quốc chính thức thiên mệnh chi tử Dương Tiệm có kiếm của Hán Quốc cũng không sánh bằng hắn đã đến tiềm Long bí cảnh hẳn phải chết tại Dương Tú chi thủ Dương Tú cũng muốn tự tay đoạt lại thuộc về kiếm của Hán Quốc chúng ta cũng đừng hư mất Dương Tú kế hoạch Vô Nhai Huyền Quân nghĩ nghĩ gật đầu nói Ngụy Quân nói đúng Dương Tú có khởi tương lai tất thành trăm quốc chi vượng đại nhân vật chúng ta cùng Dương Tú giao hảo cũng đừng hư mất Dương Tú kế hoạch chờ Dương Tú lớn lên đại ngụy cũng liền có hơn một cái cường đại minh hiếu dừng một chút Vô Nhai Huyền Quân đột nhiên lộ ra mỉm cười nói ta xem thập tam công chúa đối với Dương Tú Tựa hồ rất có ý tứ, nếu là nàng có thể thu Dương tu tâm, làm cho Dương Tú trở thành đại ngụy phó mã, hát hắc. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Quy 1 chương 349, Đại Chu thái tử. Chương 349, Đại Chu thái tử. Ngày 6 tháng 3. Một sáng sớm, Xuân Hoa Hiến top 10 hậu bối thiên tài đều hội tụ đến vương cung phía trước trên quảng trường. Dương Tú tuy là tố hồ cảnh, nhưng ở Xuân Hoa Hiến bên trên, lực áp của anh, đạt được thứ nhất, không ai dám xem thường hắn. Chúng hậu bối thiên tài đều có thể phán đoán được đi ra, Dương Tú tương lai tất thành châu đáo, ngược lại nguyên một đám đối với hắn dương cười Hấn hở. Định nọt định nọt, đem Dương Tú trở thành bọn hắn trong nhóm người này nhân vật trọng yếu. Dương tiệm tại Ngọc Linh chỉ trong chữa thương hai ngày, thương thế trên người sớm đã phục hồi như cũ. Hắn xem như ở đây hậu bối thiên tài ở bên trong, một người duy nhất đối với Dương Tú đối xử lạnh nhạt tương đối mà nói. Dương tiệm sớm liền định, tại tiềm long bí cảnh trong giết Dương Tú, hiện tại. Hắn tại Xuân Hoa hiến bên trên bãi bởi Dương Tú, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, Dương Tú sẽ ở tiềm long bí cảnh trong giết hắn đi. Cho nên... Dương Tiệm tự nhiên là không thể nào hướng Dương Tú nịnh loạn nịnh nọt, nọ. Hắn đối với Dương Tú có chỉ là hận cùng kiến kỵ, trong nội tâm muốn là nên như thế nào hóa giải tại Tiềm Long Bí Cảnh bên trong nguy cơ. Tiến về Tiềm Long Bí Cảnh, chỉ có Đại Ngụy Vương tộc Huyền Quân cường giả cùng đi. Đại Ngụy Quốc Quân Vô Dương Huyền Quân, tự thân xuất mã, Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân đồng hành. Dương Tú chờ hậu Bối thiên tài tụ tập tại quảng trường không lâu. Vô Dương Huyền Quân, Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân liền điều khiển lấy Phi Thiên lâu thuyền tới rồi. Chúng hậu Bối thiên mới lên tới Phi Thiên lâu thuyền, rất nhanh, Phi Thiên lâu thuyền liền phóng lên trời, hướng tây phương phi hành mà đi. Ngụy quốc dùng tây là Chu quốc. hai nước cùng là hạ quốc cấp dưới quốc là minh hữu quan hệ tiến về tiềm long bí cảnh trên đường đường xá xa xôi tự nhiên là kết bạn mà đi tuy là biệt hiệu tiểu hào phi thiên lâu thuyền nhưng thượng diện cũng có gian phòng số lượng không ít 10 vị hậu bối thiên tài mỗi người đều có một gian dương tú lên phi thuyền liền tiến nhập gian phòng của mình ở bên ngoài phủ lên bế quan chớ quái dày nhãn hiệu cái này làm cho muốn cùng dương tú kéo tốt quan hệ tại trên phi thuyền nhiều hơn nữa tâm sự hậu bối những thiên tài nguyên một đám ăn hết cánh cửa tiến về tiềm long bí cảnh bất quá là bên trên mười ngày đích lộ trình tu vi đã đến tụ linh cảnh mười ngày nửa tháng tu luyện cơ hội không có tác dụng gì, cho nên đại đa số hậu bối thiên tài đem cái này bên trên 10 ngày đích lộ trình đều trở thành là du lịch, thừa phi thiên lâu thuyền hành tàu thiên hạ, ngày đi mấy bạn dặm, đứng ở trên không đám mây bao quát đại địa, hạng gì tiêu diêu tự tại. Dương Tú vừa lên phi thuyền, tiù đóng cửa lại bế quan tu luyện, lộ ra rất là khác loại. Dương Tú cùng người khác hậu bối thiên tài bất đồng, tu vi của hắn mới là tố hồn cảnh, hơn nữa, lại vừa lúc có trợ hắn đột phá đến tụ linh cảnh bảo vật, Hắn tự nhiên là muốn bế quan tu luyện, tranh thủ tại tiến vào tiềm long bí cảnh trước khi đột phá tụ linh cảnh. Hơn nữa, hắn còn có tứ giai kim tinh có thể tăng lên linh bảo phẩm cấp nếu như tu vi được phá đằng sau cũng muốn tốn tăng lên linh bảo về phần vệ huyết yêu đằng dương tú đêm qua liền đem thượng phẩm linh yêu tinh huyết cho nó cắn nước cũng không phải dùng dương tú quan tâm chỉ chờ vệ huyết yêu đằng triệt để hấp thu thượng phẩm linh yêu tinh huyết tiềm lực lột xác trước khi hấp thu huyết dịch đều muốn hóa thành nó chất dinh dưỡng tự động tăng lên tu vi dương tú thời gian cấp bách được rất tự nhiên là không có thời gian cùng người khác nói chuyện nói chuyện tiếm làm cái gì giao tình, cho nên vừa lên phi thuyền liền thống khoái tiến vào gian phòng phụ lên bế quan chớ quấy nhắn hiệu trong phòng dương tú xuất ra ngọc linh quả nuốt xuống sau đó vận chuyển thấu minh kiên quyết, tiến hành luyện hóa, trùng kích tụ linh cảnh. Tố hồn cảnh đột phá tụ linh cảnh là võ đạo trong khi tu luyện một đạo đại con tạm. Đột phá tụ linh, từ nay về sau thọ nguyên cải biến, có được viễn siêu thường nhân tuổi thọ. Người chi tuổi thọ đều có thiên định, cho dù là ngưng nguyên, hóa huyết, tố hồn cảnh cứng giả, không ngừng tăng lên tinh, khí, thần, cũng không cách nào đột phá thiên định tuổi thọ cực hạn. Mà đột phá tụ linh cảnh, đem đánh vỡ thiên định tuổi thọ cực hạn, có được dài đến 200 năm thọ nguyên. Tu võ đạo, nghịch thiên mệnh, đây là võ đạo người tu hành lớn nhất thành tựu. Tụ linh cảnh, tự là nghịch thiên mà đi bước đầu tiên. bước ra một bước này, liền tiến nhập chính thức võ đạo cung điện, liền mở giang lịch thiên mà đi võ đạo lữ trình, liền bắt đầu võ đạo trong khi tu luyện lần thứ nhất thoát thai hoàn cốt. đây là gian nan một bước, dù là có ngọc linh quả tương trợ, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành sự tỉnh. gần cây một ngày, phi thiên lâu thuyền liền bay ra ngụy quốc cương vực. ban đêm, phi thiên lâu thuyền tiếp tục phi hành, đã đến dương tú bực này tu vi, bế quan tu luyện, không ngủ không nghỉ là thái độ bình thường, tiếp tục luyện hóa ngọc linh quả tu luyện. ngày kế tiếp buổi sáng, phi thiên lâu thuyền đã đến chu quốc đô thành. Vô Dương Huyền Quân đã sớm cùng Đại Chu Quốc Quân dùng đưa tin bảo vật đã thông lời nói, Chu Quốc mười tên hậu bối thiên tài đã sớm tụ tập tại Vương Cung phía trước trên Quảng Trường chờ đợi. Ngụy Quốc Phi Thiên lâu Thuyền rơi vào Đại Chu Vương Cung phía trước trên Quảng Trường. Vô Dương Huyền Quân, Vô Nhai Huyền Quân, Trạch Thiên Huyền Quân đều ra khỏi phi thuyền, cùng Chu Quốc Huyền Quân gặp mặt. Ngụy Quốc hậu bối thiên tài tự nhiên cũng đi theo đi xuống lầu thuyền, cùng Chu Quốc hậu bối thiên tài gặp mặt. Dương Tú đang bế quan trọng khi tu luyện, tự nhiên ngoại lệ. Đồng minh thế lực thấy tự nhiên Hàn Huyên một phen, Chu Quốc hậu bối thiên tài ở bên trong một người lộ ra tụ linh cảnh tứ trọng tu vi, cố ý tu vi khí tức tiết ra ngoài. đem ngụy quốc hậu bối thiên tài áp chế còn lại chu quốc hậu bối thiên tài đều dùng người này là trung tâm giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh hắn chúng ngôn ngữ của bọn hắn xưng hô ở bên trong có thể đoán được người này thân phận chu quốc thái tử chu lưu vân đại chu quốc quân chính là huyền quân cương giả có được 500 năm trăm năm thọ nguyên cả đời có lẽ hội có không ít con nối dõi cái này chu lưu vân tuổi còn trẻ liền đã bị sắc phong vi thái tử trực tiếp áp đảo rất nhiều vương tử phía trên có thể thấy được hắn rất không tầm thường mới hai mươi tuổi không đến tự có được tụ linh cảnh tứ trọng tu vi đây thật là rất nguyệt thiên phá vỡ chu quốc từ trước tới nay kỷ lục, chu quốc chi nhân không không cho rằng chu lưu vân tương lai tất thành huyền quân cường giả, đem dẫn đầu chu quốc đi về hướng càng thêm huy hoàng cường thịnh. Nguyên nhân chính là như thế, đại chu quốc quân đối với hắn lau mắt mà nhìn, hơn nữa hắn lại là con trai trưởng thân phận, tự nhiên sớm bị sắc phong vi thái tử. Hai nước hậu bối thấy, lẫn nhau báo thân phận, chu lưu vân vẽ mặt nụ cười thản nhiên, nhìn về phía trên khách khí, nhưng ánh mắt tại Ngụy quốc trên thân mọi người khẽ quét mà qua, không có chút nào dừng lại, chỉ là đối với Ngụy Nguyên Dương, ánh mắt một mực dừng lại, đặc biệt đối đãi. Chu Lưu Vân là thận trọng chi nhân, ánh mắt đảo Ngụy quốc hậu bối thiên tài lúc đã chú ý tới số lượng, chỉ có 9 người. Theo đạo lý, ngoại trừ ba cái mẫu quốc, từng quốc độ tiến vào Tiềm Long Bí cảnh danh nghịch đều là 10 người, Ngụy quốc chỉ có 9 người, cái này không hợp đạo lý. Chu Lưu Vân hỏi, Nguyên Xương công chúa, Ngụy quốc như thế nào chỉ có 9 người tiến về Tiềm Long Bí cảnh? Chu, Ngụy hai nước, đồng minh nhiều năm, quan hệ đại đại thông, gia, tiến vào Tiềm Long Bí cảnh, hai nước hậu bối cũng là khẩn mật nhất minh hữu, đối với Chu Lưu Vân, Ngụy Nguyên Sương tự nhiên rất là khách khí. Ngụy Nguyên nói, Ngụy quốc đương nhiên cũng là người, bất quá, còn có một người, tu luyện khắc khổ, vừa lên Phi Thiên lâu tu bế quan tu luyện. bây giờ còn đang bế con trong chu lưu vân nhịn không được những mày đã đến Trung quốc không xuống bãi kiến tại hắn xem ra đây quả thực là thất lễ bất quá chu lưu vân chú trọng phong độ chỉ là trong nội tâm không vui cũng không có làm mặt nói ra Quy một chương ba trăm năm mươi bá vương khí chương ba trăm năm mươi bá vương khí song phương cũng không có hàn huyên bao lâu liền phân biệt lên riêng phần mình phi thiên lâu thuyền đại chu vương tộc đồng dạng xuất động ba vị huyền quân cường dạ mang theo mười tên hậu bối thiên tài tiến về tiềm long bí cảnh rất nhanh lưỡng thuyền phi thiên lâu thuyền theo đại chu trong vương cung phóng lên trời cùng nhau bay vào thiên cung Chu quốc phi Thiên lâu trên thuyền, Chu Lưu Vân đứng tại bong thuyền, ánh mắt nhìn cách đó không xa Ngụy quốc phi Thiên lâu thuyền, chỗ đó có một đạo Tịnh lệ thân ảnh, làm cho ánh mắt của hắn thật lâu không thể thu hồi. Mộ Dung Tiêu, Chu quốc ngũ phẩm thế lực Mộ Dung thế gia thiên tài hậu bối, tại Chu quốc mười tên hậu bối thiên tài ở bên trong, bài danh thứ hai, gần với Chu Lưu Vân, tu vi cao tới tụ linh cảnh tam trọng. Theo Chu Lưu Vân ánh mắt, Mộ Dung Tiêu nhìn về phía Ngụy quốc phi Thiên lâu thuyền, thấy được Ngụy nguyên xương thân ảnh. Mộ Dung Tiêu ha ha cười cười, nói: Thái tử điện hạ, Ngụy quốc vị này nguyên xương công chúa, thật đúng là xinh đẹp động lòng người, tú lệ vô song. Ta chúa quốc cũng coi như mỹ vô số người, có thể khó tìm đến cùng nguyên sương công chúa đánh đồng gia nhân, tướng mạo so ra mà vượt ngụy nguyên sương, không có ngụy nguyên sương thân phận, thân phận so ra mà vượt ngụy nguyên sương, không có ngụy nguyên sương thiên phú. võ đạo tu luyện, cương giả trong nam tính võ giả muốn xa nhiều nữ tính võ giả, từ sau đối thiên tài trong liền có thể nhìn ra được. Như ngụy nguyên sương như vậy, công chúa của một nước thân phận, tướng mạo xinh đẹp vô song, thiên phú còn ra loại lợi thụ, là thật hiếm thấy. Chu Lưu Vân nghe song mộ dung kêu lời nói, mỉm cười, nói, đúng vậy à, như vậy nữ tử, thế gian hiếm thấy, chỉ có bản thái tử. vô luận là thân phận bên trên hay vẫn là thiên phú bên trên mới có thể thắng dễ dàng nàng một bậc. Mộ Dung Tiêu biết rõ Chu Lưu Vân nghĩ cách, nói chỉ có như vậy nữ tử mới xứng được Thái tử điện hạ như vậy một đời anh kiệt. Chu Lưu Vân bị nói chúng tâm sự, lập tức vui vẻ nở nụ cười. Mộ Dung Tiêu nói Chu Mị hai quốc nhiều thế hệ thông gia, Thái tử điện hạ là Chu quốc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, Thái tử điện hạ như ưa thích Ngụy quốc nhất định sẽ đem nguyên dương công chúa hai tài dâng đưa đến Chu quốc đến. Chu Lưu Vân khẽ lắc đầu, nói ta hỏi qua phụ quân rồi, phụ quân nói Ngụy quân tại Ngụy quốc Xuân Hoa Yến bên trên. đang tại tất cả mọi người mặt chính miệng đáp ứng nguyên xương công chúa không can thiệp hôn sự của nàng do nàng tự do lựa chọn bầu bạn thông ra, khó mộ dung tiêu ha ha cười nói nếu là nàng tự do lựa chọn bầu bạn cái kia thái tử điện hạ thì càng có cơ hội rồi chu Ngụy hai nước nhiều thế hệ giao hảo tiến vào tiềm long bí cảnh hai nước hậu bối tự nhiên cùng một chỗ hành động dung thái tử điện hạ viễn siêu cùng thế hệ thiên tài nghịch thiên tư chất tại chu mỹ hai quốc hậu bối thiên tài ở bên trong có như hạt giữa bầy gà một cành siêu quần xuất chúng nhất định làm cho nguyên sương công chúa tâm hồn thiếu nữ ám hâm mộ nhìn lên thái tử điện hạ đạt được nàng Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chu Lưu Vân cảm thấy Mộ Dung Kiêu nói rất đúng, mỉm cười gật gật đầu, nói, không cần chờ đến Tiềm Long Bí Cảnh, tiến về Tiềm Long Bí Cảnh trên đường, bản thái tử phải cùng nàng hảo hảo gần hơn quan hệ, bồi dưỡng cảm tình, làm cho nàng tại bản thái tử bá vương khí quyết tâm vui mừng thần phục. Mộ Dung Kiêu nói, thái tử điện hạ bá vương khí bức người, định làm cho Nguyên Dương công chúa tâm hồn thiếu nữ đi loạn, vừa thấy đã yêu. Đợi trên phi thuyền thăng đến Vân Tiêu phía trên, hai chiếc phi thuyền bắt đầu song song cùng một chỗ, bảo trì đồng đều nhanh chóng phi hành. lưỡng thuyền dựa vào cùng một chỗ, có thể giúp nhau lui tới, Chu Lưu Vân mang theo Chu Quốc Hậu bối thiên đi tới Ngụy Quốc trên phi thuyền, Chu Quốc hậu bối thiên tài rất tự giác tất cả tìm một gã Ngụy quốc hậu bối thiên tài, hỏi Ngụy quốc cùng một chỗ sự tích, giúp nhau hàn huyên. Ngụy Nguyên Sương, tự nhiên là để lại cho Chu Lưu Vân. Nguyên Sương công chúa, Chu Lưu Vân đi đến Ngụy Nguyên Sương bên cạnh, nói, ngươi cái này là lần đầu tiên đi xa nhà à? Ngụy Nguyên Sương gật gật đầu, nói, ngươi thì sao? Chu Lưu Vân có chút dương lên đầu, nói, năm trước, ta phụ quân từng dẫn ta ly khai Chu quốc một lần, trước mẫu quốc Hạ quốc bái phỏng, Hạ quân tự mình đã tiếp kiến chúng ta đây, ta còn gặp được Hạ quốc không ít hậu bối thiên tài. Chậm chậm. Hạ quốc vậy thì thật là thiên tài như mưa. Ta tại Chu quốc là từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, có thể đã đến Hạ quốc, nhưng lại khó có thể lực gáp quân hùng. Bất quá Hạ quốc thất vương tử cũng tán thưởng ta. Chu quốc có thể ra chúng ta dạng nhân vật thiên tài, rất rất giỏi. Ngụy Nguyên Sương nghe Chu Lưu Vân khoe khoang, có chút xấu hổ cười. Chu Lưu Vân đích thật là rất ưu tú, nhưng như thế khoe khoang, nhưng lại làm cho Ngụy Nguyên Sương cảm thấy có chút buồn cười, vô cùng cao điệu rồi. Đối với Chu Lưu Vân khoe khoang, Ngụy Nguyên Sương tự nhiên không có chỉ trích đi ra. Hai nước giao hảo, Ngụy Nguyên chân tướng tự nhiên là theo Chu Lưu Vân lời nói đi. Ngụy Sương nói, Lưu Vân thái tử tuổi còn trẻ. liền đã đột phá tụ linh cảnh tứ trọng hoàn toàn chính xác rất rất giỏi những lời này ngụy nguyên dương đích thật là có tán dương thành phần hắn cùng với chu lưu vân niên kỳ tương tự có thể tu vi lại kém nhất trọng tụ linh cảnh tam trọng cùng tứ trọng thế nhưng mà sơ giai tụ linh cùng trung giai tụ linh chỉ lệnh độ khó so về tụ linh cảnh tốt ba trọng yếu lớn chu lưu vân nghe được ngụy nguyên dương tán dương trong nội tâm lập tức trong bụng nở hoa nói nguyên dương công chúa cũng không kém bằng chứng ấy tuổi tiểu là tụ linh cảnh tam trọng tu vi cũng phi thường khó được các nguyên ngụy quốc hậu bối thiên tài chỉ có hai gã tam trọng tụ linh tên còn lại khẳng định so ra kém nguyên dương công chúa ngụy quốc xuân hoa yến Nguyên Dương Công chúa hẳn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ngụy Nguyên Dương sắp mặt, càng là xấu hổ, lộ ra vẻ xấu hổ, nói: Lưu Vân Thái tử quá khen, ta Ngụy Quốc Thiên tài xuất hiện lớp lớp, có thể người như mây, ta Ngụy Nguyên Dương sao có thể là đệ nhất nhân à? Tại Xuân Hoa hiến bên trên, ta ngay cả thứ hai đều không đạt được, khó khăn lắm tiến vào Tam Giáp mà thôi. Chu Lưu Vân lập tức sửng sốt, Ngụy Nguyên Dương tụ linh cảnh Tam Trọng Tu Vi, mới chỉ là tiến vào Tam Giáp mà thôi, người đó là đệ nhất thứ hai. Chu Lưu Vân kinh ngạc nói: Điều này sao có thể? Dùng Nguyên Dương Công chúa Tu Vi, Ngụy quốc hậu bối, ai có thể thắng ngươi? tiêu tính toán cái khác tam trọng tụ linh có thể thắng ngươi, chẳng lẽ còn có người có thể đem ngươi vượt cấp đánh bại hay sao? Mặc dù nói đi ra không dễ nghe, nhưng sự thật tựu là như thế, Ngụy Nguyên Xương tự nhiên không có dầu giếm, nói, nói ra thật xấu hổ, ta đích thật là bị người vượt cấp đánh bại, cái khác tụ linh tam trọng, bài danh vẫn còn ta về sau, Xuân Hoa Yến đệ nhất thứ hai, một người khác hoàn toàn. Tụ linh cảnh vượt cấp chiến đấu, Chu Lưu Vân có chút cảm ứng được ý hiếp, nói, không biết là cái đó hai vị thiên tài, lại có bản lĩnh như thế. Ngụy Nguyên Xương nhìn Dương Tiệm Liếc, nói, cái kia là Xuân Hoa Yến thứ hai, tên là Dương Tiệm. Chu Lưu Vân nhìn Dương Tiệm Liếp, vậy mà mới là tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, lập tức liền cảm giác người này khí vũ bất phàm, có chút khó có thể tin mà nói. nguyên xương công chúa, hắn mới tụ linh cảnh nhất trọng, cùng ngươi kém lương trọng cảnh giới, vậy mà cũng có thể thắng ngươi. ngươi chớ không phải là nói đùa sao? ngụy nguyên xương thản nhiên nói, ta vô duyên vô cớ, chẳng lẽ còn cố ý làm thấp đi chính mình không thành? xuân hoa yến tốt 10 đều ở đây ở bên trong, ngươi hỏi một chút sẽ biết. chu lưu vân vội vàng khoát tay, nói, nguyên xương công chúa đừng hiểu lầm, ta không là không tin ngươi, chỉ là cảm thấy khó có thể tin mà thôi. ngụy quốc lại có nhất trọng tụ linh đánh bại tam trọng tụ linh thiên tài. thật đúng làm cho ta rung động, nguyên Sương công chúa, không biết xuân hoa yến xếp hàng thứ nhất lại là vị nào thiên tài quy một chương ba trăm năm mươi đột phá tụ linh cảnh chương ba trăm năm mươi đột phá tụ linh cảnh chu lưu vân hỏi xuân hoa yến thứ nhất ngụy nguyên Sương trong đầu hiện lên dương tú thân ảnh ánh mắt lập tức liền tránh sáng lên ngụy nguyên Sương có chút hưng phấn mà nói xuân hoa yến thứ nhất tên là dương tú hắn càng là rất giỏi là ta ngụy quốc kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài cũng là ta ngụy quốc có sử bằng yêu nghiệt thiên chi tiêu tử hắn tu luyện thập phần khắc khổ hiện tại chính trong phòng bế quan tu luyện chu lưu vân gặp ngụy nguyên sương nói lên xuân hoa hiến đệ nhất hai mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt sùng bái bộ dạng trong nội tâm liền có chút ít khó chịu vừa nghe nói dương tú chính là cái bế quan tu luyện người chu lưu vân trong nội tâm càng là chẳng ghét chu lưu vân có chút ế ẩm mà nói ngụy quốc lại có như thế thiên tài thế hệ không biết so về ta chu lưu vân như thế nào hả nói xong chu lưu vân có chút dương đầu trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo tại hắn xem ra chuyển ra bản thân tất nhiên là có thể đem cái tia dương tú nghiền xuống chỉ cần ngụy nguyên sương đưa hắn cùng dương tú tại trong lòng một đôi so đã biết rõ cái gì ngụy quốc đệ nhất thiên tài tại hắn chu lưu vân trước mặt cái rắm cũng không phải ngụy nguyên sương không có chằm chằm vào chu lưu vân mặt xem tự nhiên là không có phát giác được chu lưu vân cái kia tự ngạo thần sắc còn tưởng rằng chu lưu vân thật sự cảm khái dương tú thiên phú người thiên cho nên ngụy nguyên sương vội vàng khoát tay nói không thể so không thể so chu lưu vân nghe xong khoe miệng nít lên trên mặt ngạo ý càng tăng lên thầm nghĩ đương nhiên không thể so ta chu lưu vân là ta chu quốc có sự cho rằng kiệt xuất nhất thiên tài dương tú như thế nào cùng ta so chỉ thấy ngụy nguyên dương nói tiếp dương tú đó là là không thể dùng lẽ thường suy tính tuyệt đại nhân vật, quả thực tiểu là yêu nghiệt, Ngụy Thiên, hắn đã không tại bình thường thiên tại pháp vi, Lưu Vân thái tử, ngươi tuy nhiên ra loại đại tụy, nhưng cùng Dương Tú so sánh với. Ta ăn ngay nói thật, thật đúng là có điểm chiến lệnh. Chỉ là có chút chiến lệnh, Ngụy Nguyên Xương đây là hàm ẩn đang nói, trên thực tế, tại Ngụy Nguyên Xương xem ra, Chu Lưu Vân căn bản không thể cùng Dương Tú so. Chu Lưu Vân năm nay đã 24 tuổi, tụ linh cảnh tứ trọng tu vi hoàn toàn chính xác rất xuất chúng, Ngụy Nguyên Xương mặc cảm. Nhưng là, Dương Tú năm nay mới 18 tuổi, hiện đang bế quan tu luyện, hẳn là tại trùng kích tụ linh cảnh, 18 tuổi tụ linh cảnh sáu năm sau 24 tuổi tu vi tuyệt đối sẽ không so chu lưu vân chỗ thua kém mấu chốt chính là dương tú có được cực kỳ nghịch thiên vượt cấp năng lực chiến đấu hiện tại mới tố hồn cảnh cựu trọng có thể bại tụ linh cảnh tăng trọng chờ dương tú tu vi đến tụ linh cảnh tứ trọng thực lực hội đạt tới trình độ nào Ngụy nguyên sương có thể khẳng định cùng cảnh rơi xuống dương tú chỉ có một tay đều có thể dễ dàng đánh bại chu lưu vân hai người hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc nguyễn nguyên sương nói không thể so là chỉ chu lưu vân không thể cùng dương tú so chu lưu vân nụ cười trên mặt lập tức cứng lại trên mặt vẻ kiêu ngạo lập tức hóa thành xấu hổ sắc mặt có chút khó coi Chu Lưu Vân có thể không tin, Ngụy Quốc sẽ có so với hắn còn yêu đảng thiên tri tiêu tử, không cao hứng nói. Nguyên Sương công chúa, lời này của ngươi không khỏi quá tuyệt đối rồi, ta Chu Lưu Vân cũng không tin, ta đường đường tứ trọng tụ linh, còn so ra kém các Nguyên Ngụy Quốc Xuân Hoa hiến thứ nhất, chờ hắn bê quan đi ra, ta cùng với hắn luận bàn một chút, nhìn xem là ai so ra kém ai. Ngụy Nguyên Sương cái này mới phát hiện, chính mình nói thẳng thẳng ngữ, lại đem Chu Lưu Vân cho đắc tội. Xem Chu Lưu Vân bộ dạng, tựa hồ thật sự là muốn tìm Dương Tú quyết đấu, chẳng phân biệt được cái cao thấp không bỏ qua. Ngụy Nguyên Sương liền nói, Lưu Vân thái tử, ta nói không là thực lực của các ngươi, luận thực lực bây giờ Tự nhiên là ngươi càng tốt hơn, có thể luận tiềm lực. Sợ là Nan giữ Dương Tú đánh đồng, gặp Chu Lưu Vân không phục lắm. Ngụy Nguyên Sương lại nói, xin hỏi Lưu Vân Thái tử, ngươi bao nhiêu tuổi đột phá tụ linh cảnh? Chu Lưu Vân thần thái gian lại lộ ra một tia nào ý, mười chín tuổi. Ngụy Nguyên Sương nói, ngươi tại tố hồn cảnh cựu trong lúc, có thể vượt cấp chiến tụ linh sao? Chu Lưu Vân lắc đầu, nói, ta mặc dù không thể vượt cấp chiến đấu, nhưng ta tốc độ tu luyện nhanh, bằng tu vi có thể đè chết người khác. Ngụy Nguyên Sương nói, Dương Tú năm nay mười tám tuổi, hiện tại chính đang bế quan trùng kích tụ linh cảnh, đột phá tụ linh cảnh niên kỷ. So, Lưu Vân Thái tử còn muốn nhỏ một tuổi, hơn nữa, Dương Tú tại Tố Hồn cảnh cửu trọng lúc, có được tam trọng tụ linh thực lực, điểm này, Lưu Vân Thái tử càng không thể và a, 18 tuổi đột phá tụ linh, Tố Hồn cảnh Cựu trọng có tam trọng tụ linh thực lực. Chu Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, thế gian sao có như thế yêu nghiệt nịch thiên chi nhân? Ngụy Nguyên xương lộ ra sùng bái thần sắc, Dương Tú là được. Nếu như là hạ quốc thiên tài, thắng chính mình một đầu, Chu Lưu Vân có thể tiếp nhận, nhưng Ngụy quốc một cái hậu bối thiên tài, toàn bộ phương diện còn hơn hắn, Chu Lưu Vân không có cách nào tiếp nhận. Chu Lưu Vân nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ha ha. Chờ hắn xuất quan, ta sẽ đích thân nghiệm chứng, nhìn xem Nguyên Sương công chủ nói là thật hay không." Nói xong về sau, Chu Lưu Vân chỉ cảm thấy trong nội tâm chán được sợ, liền không hề cùng Ngụy Nguyên Sương nói chuyện, xoay người rời đi rồi. Hai chiếc phi thiên lâu thuyền, ở trên không trung song song phi hành, ngày đêm không ngừng. Ngày kế tiếp, Chu Lưu Vân lại đây đến Ngụy Quốc trên phi thuyền, ngày hôm qua hắn trở về suy nghĩ một chút, mục tiêu của hắn là Ngụy Nguyên Sương, vì Dương Tú cùng Ngụy Nguyên Sương sinh khí, phạm không đến. Cho nên, hôm nay Chu Lưu Vân lại tìm Ngụy Nguyên Sương nói chuyện, tự nhiên, quyết khẩu không đề cập tới Dương Tú sự tình. Ngụy Nguyên Sương dần dần đã minh bạch Chu Lưu Vân ý đồ. trong nội tâm nàng đối với dương tú ngược lại là có vài phần tâm động đối với chu lưu vân hoàn toàn không muốn pháp chỉ là trở ngại hai nước quan hệ cùng chu lưu vân tâm sự mà thôi thật vất vả chờ chu lưu vân đi rồi nguyễn nguyên sương cũng tiến vào gian phòng của mình phủ lên bế quan chớ quáy giày nhãn hiệu núp vào chu lưu vân lần sau lại đến nguyễn nguyên sương bế quan tu luyện tự nhiên là gặp không đến lần một lần hai nguyễn nguyên sương đều đang bế quan tu luyện chu lưu vân cũng đã minh bạch nguyễn nguyên sương đây là tại trốn tránh chính mình nhớ tới Ngụy nguyên sương đối với dương tú đánh giá chu lưu vân trong lòng là càng nghĩ càng không thoải mái càng nghĩ càng sinh khí chính mình đường đường Chu quốc thái tử tu luyện tiên phú độ cao Chu quốc từ trước tới nay đệ nhất nhân rất nhiều Chu quốc huyền quân đều nói hắn tương lai tất thành huyền quân hơn nữa có hy vọng trở thành tứ trọng huyền quân thậm chí là ngũ trọng huyền quân kết quả tại Ngụy nguyên sương trong mắt vậy mà so ra kém một cái mới là tố hồn cảnh cửu trọng Tu Vi lục phẩm thế lực đệ tử cái này làm cho Chu Lưu Vân trong nội tâm đối với chưa bao giờ gặp mặt Dương tú phẫn hận được vô cùng thời gian ngày từng ngày đi qua tại phi thuyền ly khai đại Ngụy ngày thứ bảy Ngụy quốc phi Thiên lâu thuyền bên trên trong lúc đó truyền đến một cỗ bành trướng nguyên khí chấn động bốn phía trong hư không Rộng lượng thiên địa nguyên khí đã bị cảm ứng, vọng ra, hướng phi thiên lâu trên thuyền mô cái gian phòng mánh liệt mà đi. Có người đột phá tụ linh cảnh, vô luận là trưởng bối nguyên quân hay vẫn là hậu bối những thiên tài, đều cảm ứng ra đến, trong nội tâm khẽ động. Trên phi thuyền có thể đột phá tụ linh cảnh, chỉ có một người, đó chính là tu vi ở vào tố hồn cảnh cựu trọng Dương Tú, còn lại hậu bối thiên tài, tu vi đã sớm bước chân vào tụ linh cảnh. Dương Tú gian phòng, nguyên khí hội tụ, nồng đậm như sương mù. Tốn thời gian mấy ngày, Dương Tú rốt cục đem ngọc linh quả hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa phá tan tụ linh cảnh bích trướng, tu vi đã có tu luyện võ đạo đến nay nhất lần trọng đại này vượt qua thân thể thoát thai hoàng cốt đột phá đến tụ linh cảnh dương tú trong góc ngưng tụ ra chính mình linh Quy một chương 352, trăm một cái điều kiện chương 352, trăm một cái điều kiện tụ linh cảnh võ giả ngưng tụ ra chính mình linh từ nay về sau thần hồn chi lực liền phát sinh đột xác thân thể cũng thoát thai hoàng cốt võ giả bởi vì tu luyện công pháp bất đồng lĩnh ngộ võ đạo chân ý bất đồng ngưng tụ ra đi linh cũng tất cả không giống nhau dương tú tụ ra đi linh là một thanh kiếm hơn nữa là thất thải chi kiếm kiếm ở bên trong ẩn chứa kim mục thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại kiếm đạo chân ý tản ra cực kỳ lăng lệ ác liệt sắc bén kiếm ý linh là võ giả tinh thần chi nguyên linh càng cường đại tụ linh võ giả tinh thần cảm ứng càng cường tốc độ phản ứng càng nhanh sau cảm giác cường độ càng cao dương tú ngưng tụ linh với tư cách thất thải chi kiếm ẩn chứa bảy loại kiếm đạo chân ý hiển nhiên rất không tầm thường, nhất thời làm dương tú có một loại thái thính mắt tinh cảm giác cả người tinh thần cảm ứng lập tức thăng hoa bốn phía hư không ở giữa thiên địa dương tú có thể cảm ứng được đủ loại nguyên khí đối với ở thiên địa nhận thức so tố hồn cảnh khắc sâu rất nhiều dương tú cảm giác thân thể của mình cùng thiên địa cơ hồ dung hợp cùng một chỗ tùy thời đều có thể mượn thiên địa lực lượng đã không mà đi đối với tụ linh cảnh cường giả mà nói không khí như nước có thể ở trong đó tùy ý du động đây chính là tụ linh cảnh cường giả có thể phi hành nguyên nhân dương tú tại tố hồn cảnh cựu trong lúc tựa như này người tiên hôm nay đột phá tụ linh cảnh nên là bực nào tao nhã Ngụy quốc huyền quân cường giả hậu bối thiên tài đối với trong phòng bế quan dương tú đều hết sức tò mò chu quốc phi thiên lâu trên thuyền chúng võ giả cũng cảm ứng được đột phá tụ linh cảnh khí tức chu lưu vân lập tức liền minh bạch, đây là dương tú đột phá chu lưu vân lập tức đến ngụy quốc phi thiên lâu trên thuyền cùng đợi dương tú xuất quan những ngày này ngụy nguyên sương mỗi ngày trốn tránh hắn chu lưu vân rất muốn nhìn một chút làm cho ngụy nguyên sương tâm động dương tú đến tột cùng là thần thánh phương nào mọc ra một bộ cái gì bộ dáng thế nhưng mà dương tú đột phá tụ linh cảnh về sau căn bản không có ý định xuất quan hắn tiếp tục tu luyện củng cố tu vi một ngày sau dương tú tu vi tại tụ linh cảnh vững chắc lại lấy ra linh bảo lôi viêm kiếm cùng tứ giai kim tinh cùng nhau luyện hóa đem tứ giai kim tinh luyện nhập lôi viêm kiếm ở bên trong tăng lên lôi viêm kiếm phẩm cấp. toàn bộ quá trình giang có mấy ngày Đương Dương Tú đem từ giai Kim Tinh toàn bộ luyện hóa, lôi viêm kiếm phẩm cấp tăng lên chí thượng phẩm linh bảo. Phi Thiên lâu thuyền đang phi hành bên trên 10 ngày về sau, cuối cùng đã tới chỗ mục đích, Tiềm Long Thành. Tiềm Long Thành là nằm ở Hạ Quốc, Vân Quốc, Long Quốc Tam Đại quốc độ ở giữa một tòa thành trì, quy mô gần với Hạ Quốc, Vân Quốc, Long quốc đô thành, tại Trăm Quốc Chi Vực tiếng tăm lừng lẫy. Tiềm Long bí cảnh liên ở vào Tiềm Long Thành ở bên trong, Tiềm Long Thành vì vậy mà mệnh danh Tiềm Long bí cảnh sáu mươi năm mới mở ra một lần. Nếu như vẹn vẹn là Tiềm Long bí cảnh, Tiềm Long Thành danh khí cũng khó có thể chuyển khắp toàn bộ Trăm Quốc Chi Vực. Tiềm Long Thành còn có một nguyên nhân khác, làm cho trăm quốc chi vực các quốc gia bên trên mặt bản thế lực, không người không biết. Danh chấn trăm quốc chi vực Thiên Nhạc thư viện, liền ở vào Tiềm Long Thành bên cạnh. Bình thường, bởi vì Thiên Nhạc thư viện tồn tại, Tiềm Long Thành liền thập phần náo nhiệt, Tiềm Long bí cảnh mở ra lúc, trăm quốc chi vực tất cả đại quốc độ đều có Huyền Quân cường giả mang theo hậu bối thiên tài đến đây, càng là làm cho Tiềm Long Thành khí thế ngất trời. Nguy Quốc, Chu Quốc phi Thiên lâu thuyền, đáp xuống Tiềm Long Thành một cái khách sạn trong sân. Hai nước quân, hậu bối thiên tài đều theo phi thiên lâu trên thuyền xuống, phi thuyền được thu vào không gian bảo vật bên trong. Dương Tú lập tức cảm ứng được Có hai đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt hướng chính mình xem đi qua, hắn quay người nhìn lại, là Chu Quốc một vị tụ linh cảnh tứ trọng thiên tài. Dương Tú bởi vì một mực đang bế quan tu luyện, chờ hắn xuất quan, phi thiên lâu thuyền cũng đã đáp xuống, đi tới Tiềm Long Thành, còn không có cùng Châu Lưu quang chạm qua mặt. Một cái ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua người, vậy mà ánh mắt như thế lăng lệ ác liệt nhìn mình, tựa hồ có rất lớn thành kiến, cái này làm cho Dương Tú khó hiểu. Thập Tam công chúa. Dương Tú hô hạ bên cạnh ngụy Nguyên sương, nói, Chu Quốc vị kia tứ trọng tụ linh là ai? Tựa hồ đối với ta rất có ý kiến. Ngụy Nguyên Sương lập tức đem đầu tiên đến Dương Tú bên hai, thổ khí Như Lan thấp giọng nói, là Chu quốc Thái tử Chu Lưu Vân đối với ngươi tố hồn cảnh cựu trọng cựu đoạt được Xuân Hoa Hiến đệ nhất có chút không phục, bất kể hắn. Dương Tú cười nhạt một tiếng, hắn cái này Xuân Hoa Hiến đầu tiên là Ngụy quốc Xuân Hoa Hiến, quan hắn Chu quốc Thái tử chuyện gì, cái này cũng có thể không phục. Chu Lưu Vân vẫn nhìn Dương Tú, gặp Ngụy Nguyên Sương tựa đầu tựa ở Dương Tú bên hai xì xào bàn tán, Thần thái thân mật, trong nội tâm lòng đấu kỵ cũng đốt. Bất quá, giờ này khắc này, hai nước Huyền quân cường giả đều tại, Chu Lưu Vân tự nhiên là không dám tranh giành tình nhân, nhưng trong nội tâm đã quyết định, tìm được cơ hội. nhất định phải hung hăng đả kích thoáng một phát Dương Tú cho hắn biết ai mới thật sự là thiên tài hai nước quốc quân tại đây ra tên là vong xuyên khách sạn đặt trước rồi ra phòng riêng phần mình vào ở dầm dầm dầm Dương Tú vào ở không lâu liền có người gõ cửa liên tục chọc gõ rất không lễ phép Dương Tú đánh mở cửa phòng hai cái Chu quốc hậu bối Thiên Tài đứng ở ngoài cửa gõ cửa chính là Mộ Dung Tiêu đứng phía sau Chu Lưu Vân làm gì Dương Tú nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hai người liếc chúng ta Thái tử điện hạ muốn với ngươi nói chuyện Mộ Dung Tiêu nói đằng sau Chu Lưu Vân Dương lên đầu Dương Tú có chút chọn lấy hạ lông mày quay người đi vào trong nhà, ngược lại muốn nhìn Chu Lưu Vân cùng chính mình đảm chút gì đó. Chu Lưu Vân đi theo đi đến, mộ dung tiêu tướng môn đóng lại, thủ ở ngoài cửa. Trong phòng, Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem Chu Lưu Vân, Chu Lưu Vân cũng đang nhìn hắn, giúp nhau đánh giá. Đã qua sau nửa ngày, Chu Lưu Vân mới quyệt miệng nói, ngược lại là sinh ra một bộ tối gia. Chu Lưu Vân coi như là tuấn tú lịch sự, nhưng cùng Dương Tú vừa so sánh với, nhan giá trị nhưng lại kém qua xa, có như rồng xà có khác, đại đội trưởng tướng đều bị Dương Tú nghiến áp, cái này tự nhiên làm cho Chu Lưu Vân rất không cao hứng. Dương Tú nhàn nhạt nhìn đối phương, ngươi muốn nói chuyện gì? chu lưu vân khôi phục lạnh lùng tự ngạo thần sắc nói dương tú ta với ngươi làm giao dịch dương tú lộ ra một chút hứng thú giao dịch gì chu lưu vân có chút dương lên đầu chu mỹ hai quốc đều là hạ quốc cấp dưới quốc nhưng đối với hạ quốc ngươi một chút cũng không biết ta dương tú gật gật đầu hạ quốc hậu bối ở bên trong kết xuất nhất chính là thất vương tử hạ hạo lâm chu lưu vân vô vô chính mình lồng ngực rất là đắc ý nói hhh ta cùng với thất vương tử hạ hạo lâm là bằng hưu thất vương tử từng tán dương ta thật là rất giỏi thiên tài ta nếu là hướng thất vương tử dẫn tiếng ngươi bảo vệ ngươi thăng chức rất nhanh Người tại Ngụy Quốc không phải qua là lục phẩm thế lực đệ tử, sở học truyền thừa có hạ. Nếu có được thất vương tự ưu ái, có thể bị hạ quốc trọng điểm bồi dưỡng, học được ngũ giai truyền thừa, dễ dàng. Ngũ giai truyền thừa, Dương tú tại thấu minh kiếm quyết, tiểu là ngũ giai truyền thừa. Hơn nữa hay vẫn là ngũ giai trong truyền thừa thượng đẳng nhất tồn tại, không kém gì hạ quốc cao nhất tu luyện truyền thừa. Ngũ giai truyền thừa, Dương tú căn bản không để vào mắt, hắn nhìn xem Chu Lưu Vân, cho nên đâu? Chu Lưu Vân cười hắc hắc, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, từ nay về sau cùng Ngụy Nguyên Dương giữ một khoảng cách, không hề có không phải phần chi muốn ta tiểu. Thay ngươi Quy một chương ba trăm năm mươi ba, thiên tài thịnh hội. Chương ba trăm năm mươi ba, thiên tài thịnh hội. Đối với Ngụy Nguyên Sương, Dương Tú là không có ý kiến gì. Bất quá, không nghĩ pháp là Dương Tú chuyện của mình, tại sao phải cùng hắn Chu Lưu Vân cam đoan? Dương Tú thản nhiên nói, không cần ngươi dẫn tiến, Ngụy Nguyên Sương là bằng hữu ta, ta sẽ không lợi dụng nàng để làm giao dịch. Chu Lưu Vân thần sắc lập tức lạnh xuống, hai mắt có chút nhíu lại, lộ ra vẻ âm tàn, nói, Dương Tú, ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Bản Thái Tử cho ngươi cơ hội, ngươi nên hảo hảo bắt lấy, ngươi dựa vào cái gì tự tuyệt Bản Thái Tử hảo ý? Đang khi nói chuyện. Chu Lưu Vân loáng thoáng gian lộ ra tụ linh cảnh tứ trọng tu vi khí thức, để lộ ra vô hình linh áp, đem Dương Tú áp chế. Tụ linh cảnh tứ trọng là tụ linh trung giai, so với tụ linh cảnh tam trọng thực lực có thể cường đại hơn nhiều, khí thế uy áp bên trên cũng muốn xa xa thắng chi. Dương Tú mới tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, đối mặt cái kia áp lực vô hình, thật đúng là có chút ít không khỏe. Bất quá, Dương Tú trong đầu linh, thất thải chi kiếm hơi khẽ chấn động, một cỗ sắc bén khí tức từ Dương Tú trong cơ thể tán phát ra, đem Chu Lưu Vân vô hình uy áp thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Lập tức, Dương Tú liền cảm giác một thân nhẹ thoải mái, Chu Lưu Vân tu vi linh áp không làm gì được hắn cả dương tú đột phá tụ linh cảnh ngưng tụ thất thải chi kiếm ẩn chứa bảy đạo kiếm đạo chân ý thập phần cường đại không thua gì chu lưu vân tụ linh cảnh tứ trọng tu vi linh chu lưu vân cảm ứng được dương tú trong cơ thể tản mát ra sắc bén liên quan cơ làm chính mình linh áp hoàn toàn đã mất đi hiệu quả ánh mắt càng là lạnh lẽo đồng thời cũng đã tuân ra một vòng vẻ kinh ngạc dương tú có chút đưa tay chỉ hướng cửa phòng ngươi có thể đi rồi chu lưu vân trong nội tâm giận dữ nghĩ đến chính mình đường đường một quốc gia thái tử tứ trọng tụ linh vậy mà bày bất định ngụy quốc một cái nhất trọng tụ linh lục phẩm thế lực hậu bối trong nội tâm biệt khuất được vô cùng. Cứ như vậy không công mà lui rút lui, hắn cảm giác mình thật mất mặt. Lập tức, Chu Lưu Vân buộc phát ra kinh khủng hơn tu vi khí tức, trong cơ thể linh bào tối động, ẩn ẩn chờ phân phó, nhìn xem Dương Tú hai mắt hung quang đại thịnh, quát: "Tiểu tử, ngươi cho rằng bản thái tử thật đúng không làm gì được ngươi sao?" Đúng lúc này, một đạo quát âm thanh từ bên ngoài truyền đến, tránh ra. Lập tức, cửa phòng bị dùng sức đẩy ra, Ngụy Nguyên Sương đi đến, nhìn xem trong phòng kiếm gầy nọ Trương hào khí, Ngụy Nguyên Sương mặt một sát, đối với Chu Lưu Vân quát: "Chu Lưu Vân, ngươi muốn làm gì? Tiêm Long Thành trong cấm đạo võ, chúng ta Chu Ngụy hai nước nhiều thế hệ giao hảo." ngươi còn muốn động thủ đánh người sao gặp ngụy nguyên sương tức giận hơn nữa tiềm long thành ở bên trong xác thực không thích hợp được võ chu lưu vân tỉnh táo lại khí tức thu liễm nguyên sương công chúa ngươi ở trước mặt ta đem dương tú khoa trương được thiên hoa luận truy thế gian ít có bản thái tử bất quá là thăm dò thăm dò hắn mà thôi ngươi đừng hiểu lầm chu lưu vân nhìn xem ngụy nguyên sương cười ha hả nói một câu sau đó ánh mắt chuyển hướng dương tú mắt không không để lại dấu vết hiện lên một tia uy hiếp dương tú ta đã nói với ngươi hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ngươi nếu là có cơ hội nhận thức hạ quốc thất vương tử chính là ngươi cả đời phúc phận. Nói xong. Chu Lưu Vân liền rời khỏi phòng, cùng ngoài cửa mộ dung tiêu nên ngang rời đi. Hạ Quốc Thất Vương tử, Ngụy Nguyên Sương vẻ mặt to mò nhìn Dương Tú, nói: "Hai người các ngươi đều hàn huyên cái gì? Còn cho tới Hạ Hạo Lâm." Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói: "Hắn nói muốn ta nghe hắn, sau đó dẫn tiến ta cho Hạ Hạo Lâm nhận thức, ta cự tuyệt mà thôi." Ngụy Nguyên Xương không có đa tưởng, nói: "Thất Vương tử Hạ Hạo Lâm, cái đó dùng được lấy Chu Lưu Vân dẫn tiến, buổi tối hôm nay, ngươi có thể nhìn thấy hắn." "A?" Dương Tú ánh mắt sáng lời, đối với hạ quốc vị này kiên suất nhất hậu bối thế tài, Dương Tú ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Ngụy Nguyên Sương không có thửa nước đục thả câu, nói: Hạ quốc hậu bối thiên tài hôm nay cũng đã đến. Buổi tối hôm nay, thất vương tử Hạ Hạo Lâm tại Đại Hạ phủ mở tiệc chiêu đại sở hữu hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài, ngươi có thể nhìn thấy hắn rồi. Dương Tú trong nội tâm dục dịch, nói: Hạ quốc hạ thuộc quốc số lượng không ít ta, buổi tối hôm nay chẳng khác gì là hội tụ trăm quốc chi vực một phần ba hậu bối thiên tài a. Dương Tú năm gần mười tám, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, nhiệt huyết phương vừa niên kỷ. Hắn tại Ngụy quốc đã quét ngang cùng thế hệ, là hoàn toàn xứng đáng hậu bối đệ nhất thiên tài, có thể nói không có một cái nào đối thủ cạnh tranh. Đối với Ngụy quốc bên ngoài. Trăm Quốc Chi Vực thiên tài bọn hậu bối Dương Tú tự nhiên là hứng thú rất lớn, cùng những thiên tài này trao đổi có thể kích thích Dương Tú nội tâm nhất kích động nhiệt huyết. Ngụy Nguyên Dương cũng đúng đêm nay đến hội, vẻ mặt chờ mong. Với tư cách công chúa của một nước, Ngụy Nguyên Dương đối với Trăm Quốc Chi Vực thế cục tự nhiên so Dương Tú hiểu rõ nhiều lắm, nói: Trăm Quốc Chi Vực ba đại tông chủ quốc Long Quốc thực lực mạnh nhất, hạ thuộc quốc cũng số lượng tối đa, tổng cộng có 48 cái hạ thuộc quốc. Chỉ cứ Trăm Quốc Chi Vực nửa Giang Sơn, Vân Quốc cùng Hạ Quốc thực lực tương đương, nhưng Vân Quốc hạ thuộc quốc số lượng nhiều một ít, có ba cái, Hạ Quốc chỉ có hai hạ thuộc quốc. Đêm nay có thể nhìn thấy trăm quốc chi vực một phần tư thiên tài hậu bối a. Dừng một chút, Ngụy Nguyên Sương lại nói, hạ quốc 24 hạ thuộc quốc ở bên trong, có được trung giai huyền quân cường quốc tám cái, chỉ có sơ giai huyền quân bình thường quốc độ 16 cái. Bình thường quốc độ hậu bối thiên tài, xuất sắc nhất bình thường là tụ linh cảnh nhị trọng, tam trọng, cường quốc hậu bối thiên tài, xuất sắc nhất bình thường là tụ linh cảnh tam trọng, tứ trọng. Hạ quốc hậu bối thiên tài xuất sắc nhất, có tụ linh cảnh tứ trọng, ngũ trọng tồn tại, thất vương tử Hạ Hạo Lâm, nghe nói tựu là một vị tụ linh cảnh ngũ trọng thiên chi tiêu tử. Dương Tú, người tu vi đột phá tụ linh cảnh, thực lực tất nhiên lại có chỗ tăng lên a. Các quốc gia hậu bối thiên tài hội tụ cùng một chỗ, giúp nhau tầm đó trao đổi ác không thể thiếu, Ngươi cần phải cho ta ngụy quốc dương ngoài à? Dương tú khẽ gật đầu. Dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù không thể cùng hạ hạo lâm loại này hạ quốc cao cấp nhất thiên chi tiêu tử so sánh mới nhưng ở hạ quốc phía dưới hậu bối thiên, hắn vẫn có đầy đủ tự tin. Hẳn là ở vào đệ nhất ngăn cản tồn tại. Đại hạ phủ là hạ quốc thiết lập tại tiềm long thành một chỗ cứ điểm, ở vào tiềm long thành dựa vào hạ quốc phương hướng. Trừ đại hạ phủ bên ngoài, còn có đại vân phủ, đại long phủ, theo thứ tự là vân quốc, long quốc tại tiềm long thành cứ điểm. Tam đại phủ phân biệt tại tiềm long thành ba cái phương vị. các cứ một phương một phương hướng khác thì là đại danh đỉnh đỉnh thiên nhạc thư viện trong quốc chi vực từng cái quốc độ thiên tài hậu bối cũng đã đã tìm đến tiềm long thành hạ quốc vân quốc long quốc đều tại riêng phần mình cứ điểm trong thiết tiến mở tiệc chiêu đái tất cả hạ thuộc quốc tiến hội chia làm hai trận huyền quân cường giả mở tiệc chiêu đái huyền quân cường giả hậu bối thiên tài mở tiệc chiêu đái hậu bối thiên tài lúc chạm vào tối nguy quốc chu quốc huyền quân cường giả mang theo riêng phần mình hậu bối thiên tài theo vòng xuyên trong khách sạn cùng nhau đi ra tiến về đại hạ phủ mà đi cùng lúc đó tiềm long thành từng nhà trong khách sạn đều có các quốc gia huyền quân mang theo hậu bối thiên tài đi ra, hướng các loại mẫu quốc phủ để mà đi. Tối nay Tiềm Long Thành, chính là trăm quốc chi vực hậu bối thiên tài hội tụ thịnh hội, các quốc gia hậu bối thiên kiêu nhóm, đem va chạm ra sáng chói hỏa hoa. Quy 1 chương 354, đại hạ thất vương tử. Chương 354, đại hạ thất vương tử. Đại hạ phủ. Huyền quân cường giả đã đến trong phủ, trực tiếp đi đến chủ phủ bên trong. Hậu bối thiên tài, tất bị trong phủ thị vệ, linh đến một tòa lầu các bên cạnh. Long Hồ Cát. Hạ quốc thất vương tử Hạ Hạo Lâm dùng để tiếp đái các quốc gia hậu bối thiên tài địa phương. Hạ quốc tổng cộng có 24 hạ thuộc quốc. từng hạ thuộc quốc đều có 10 cái danh ngạch tiến vào tiềm long bí cảnh hạ quốc cùng mặt khác hai cái mẫu quốc tắc thì đều có 20 danh ngạch. nói cách khác long hồ các kiến hội cùng sở hữu 260 vị hậu bối thiên tài tham gia hậu bối thiên tài số lượng quá nhiều vẹn vẹn là long hồ các trong thiết tiến, không gian quá nhỏ cho nên kiến hội thiết lập tại long hồ các trong ngoài lưỡng bộ phận trong các kiến hội số lượng ít có thể cùng hạ hạo lâm cùng bàn, tự nhiên đều không phải bình thường nhân vật hoặc là hạ quốc hậu bối thiên tiêu hoặc là Tiểu là hai hạ thuộc quốc ở bên trong tu vi đạt đến tụ linh cảnh tứ trọng thiên tài những người còn lại toàn bộ đều tại các bên ngoài thiết yến Long hồ các bên ngoài là cái rộng lớn quảng trường quảng trường hai bên tất cả xếp đặt thật dài một mảnh yến hội là theo như một người một tịch quy mô thiết yến mỗi bên cạnh đều có hơn trăm tịch nhiều mỗi mười tịch làm một khu vực bên cạnh lập có bảng hiệu viết tất cả hạ thuộc quốc quốc danh như thế các quốc gia hậu bối thiên tài phân khu mà tòa sẽ không hỗn loạn nguy quốc chu quốc hai nước hậu bối thiên mới vừa tới bị thị vệ phân biệt lính đến lập có nguy quốc chu quốc bảng hiệu khu vực riêng phần mình nhập tọa lúc này các quốc gia hậu bối thiên tài hơn phân nửa đều đã đến trên quảng trường yến hội đã có hai phần ba đều có hậu bối thiên tài nhập tọa trong quốc chi vực cương vực rộng lớn những hậu bối này thiên tài đại đa số đều không có đi ra qua chỗ ở mình quốc độ cái này là lần đầu tiên rời xa bột quốc cùng nước khác hậu bối thiên tài tổng hợp một đường nguyên một đám con mắt đều tại giúp nhau đánh giá trong nội tâm rất là hiếu kỳ lục tục no ngoe đều có hậu bối thiên tài đã đến không bao lâu hai mươi bốn hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài toàn bộ đều đã đến quảng trường hai bên liên hội toàn bộ ngồi đầy. trên quảng trường hai mươi bốn hạ thuộc quốc vị trí xếp đặt rất có chú ý tám cái có được lục trọng huyền quân cương quốc sầm quốc thiết quốc bành quốc thái quốc Sa quốc, Ba quốc, Thân quốc, Phong quốc, phân biệt ở vào tả hữu 1 2 3 4 khu vực. Về phần Nguy quốc, Chu quốc chờ chưa bao giờ xuất hiện qua lục trọng huyền quân 16 cái bình thường quốc độ, phân biệt ở vào tả hữu 5 đến 12 khu vực. Ngụy quốc, Chu quốc sử thượng đều từng ra qua ngũ trọng huyền quân, có thể hiện nay thực lực đều so sánh xuống dốc, xếp hạng bên tay phải cuối cùng 11, 12 khu vực, xem như nhất biên giới khu vực. Chỉ chốc lát sau, một chuyến hậu bối thiên tài đi vào long hổ các ở bên trong, người cầm đầu là cái mặc áo mãng bảo, Ngọc thụ Lâm Phong nam tử, lộ ra tụ linh cảnh ngũ trọng tu vi. là hạ quốc hậu bối thiên tài vừa xuất hiện ánh mắt mọi người đều đã rơi vào cầm đầu ngọc thụ lâm phong nam từ trên người đúng là hạ quốc thất vương tử hạ hạo lâm hạ quốc hậu bối thiên tài đi đến long các lầu hai đứng tại chỗ cao có thể trên cao nhìn xuống đem trên quảng trường hậu bối thiên tài thu hết đập vào mắt hạ hạo lâm đi đến lầu hai biên giới nhìn xem trên quảng trường hậu bối những thiên tài Long hồ các bên trên tả hữu đều có một gã tụ linh cảnh cửu trọng thị vệ một người trong đó cao giọng nói đại hạ thất vương tử đến các nước bài kiến các quốc gia hậu bối thiên tài đều đứng lên đối với long hồ các bên trên hạ hạo lâm quyền cùng theo lên hô to bài kiến đại hạ thất vương tử hạ hạo lâm khẽ đầu. đưa tay chối xuống mời ngồi vào chúng thiên tài nhập tọa nhìn xem lầu hai hạ hạo lâm vô luận nam nữ phần lớn đều vẻ mặt sùng kính vẻ hâm mộ ở đây thiên tài hầu bối rất nhiều đều là một quốc gia vương tử thậm chí thái tử hoặc là công chúa thế nhưng mà cùng hạ hạo lâm thân phận vừa so sánh với lại là căn bản cầm không ra tay với tư cách ba đại tông chủ quốc một trong hạ quốc thực lực xa không phải còn lại quốc độ có thể đánh đồng dù là 24 hạ thuộc quốc toàn bộ cộng lại tổng hợp thực lực cũng xa xa so ra kem có được cựu trọng huyền quân hạ quốc đồng dạng là vương tử hạ hạ lâm là hạ quốc vương tử thân phận địa vị muốn xa xa cao hơn một đoạn đủ cùng với các quốc độ huyền quân cường giả bình khởi bình tọa như vậy xuất thân tự nhiên là làm cho các quốc gia không ít ngày mới hậu bối cực kỳ hâm mộ dương tú ngược lại là thần sắc như thường hạ hạo lâm tuổi còn trẻ là ngũ trọng tụ linh tư chất tại trăm quốc chi vực đích thật là nhất lưu thiên tài với tư cách hạ quốc vương tử hạ hạo lâm quả thực là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra từ nhỏ có người khác nghĩ rồi nghĩ không đến tài nguyên nam mộng cũng muốn lấy được cường đại truyền thừa nhưng dương tú cũng không hâm mộ dương tú tin tưởng chính mình bằng cố gắng của mình hắn nhất định có thể một bước một cái bậc thang đi về hướng võ đạo hâm mộ Tương lai đi ra trăm quốc chi vực, có được thứ đồ vật tuyệt đối là toàn bộ hạ quốc đều không thể bằng được. Làm gì đi hâm mộ người khác, nhân sinh không cần hâm mộ người khác, làm tốt chính mình sẽ gặp thành vì người khác hâm mộ người. Hạ Hạo Lâm nhìn xem trên quảng trường các quốc gia thiên tài, mỉm cười nói, tiềm long bí cảnh mở ra tại thế, các quốc gia thiên tri tiêu tử, thể tụ một đường. Đây là trăm quốc chi vực 60 năm mới có một lần long trọng sự tình. Chúng ta thế hệ này có thể vượt qua tiềm long bí cảnh mở ra là vận may của chúng ta, cho nên mọi người tổng hợp một đường, có thể tỉ thí với nhau, có thể trao đổi lẫn nhau, nhưng nhất định phải chú ý đúng mực. giữ lại hoàn hảo chi thân thể tiến về tiềm long bí cảnh tiềm long bí cảnh ở bên trong vân quốc là minh hữu của chúng ta long quốc là địch nhân của chúng ta mọi người muốn đoàn kết nhất trí chung ngự cương địch kiến xuất nhất thiên tài Bổn vương tử mời hắn nhập long hồ cát cùng bàn đối sách nói xong hạ hạo lâm hướng bên cạnh một vị cựu trọng tụ linh thị vệ nhìn thoáng qua quay trở về chính mình yến hội bên trong thị vệ kia đi đến lầu hai biên giới lớn tiếng nói hiện tại cho mời sầm quốc sầm thiếu xuyên tiết quốc tiết tâm di bành quốc bành tam thái thái quốc thái nguyên trần, xa quốc sa ly tử ba quốc ba lục minh thân quốc thân Chí cản phong quốc phong hàm tuyết chu quốc chu lưu vân chín vị thiên tài hậu bối nhập long hồ các cùng thất vương tử cộng đồng đối sách bị niệm đến danh tự hậu bối thiên tài đều là tụ linh cảnh tứ trọng tu vi cho nên đã lấy được nhập long hồ các tư cách đều vẻ mặt sắc mặt vui mừng hơn nữa ẩn ẩn có chút đắc ý hai mươi bốn hạ thuộc quốc ở bên trong tổng cộng hai trăm bốn mươi tên hậu bối thiên tài chỉ có bọn hắn chín người có thể nhập long hồ các cùng hạ quốc hậu bối thiên tài cùng hạ quốc thất vương tử cùng nhau khai hiến đây là kiện phi thường linh hạnh sự tình. nhất là chu lưu vân còn lại tám người đều là xuất từ ở tám cái cường quốc chỉ có chu lưu vân một người Xuất từ 16 cái bình thường quốc độ, lộ ra đặc biệt ra loại gầy tụy, chắc nhị không quân. Chu Lưu Vân vẻ mặt kiêu ngạo đứng lên, 16 cái bình thường quốc độ hậu bối thiên tài, nhìn xem hắn phần lớn vẻ mặt hâm mộ, những trong quốc gia này, 25 tuổi chi đạt tới trước Tam trọng tụ linh, đều là thập phần hiếm thấy sự tình, 25 tuổi trước khi tứ trọng tụ linh. Càng là sự thượng có tìm. Chu Lưu Vân đi qua Dương Tú Yến hội trước dừng bước, đắc ý nhìn Dương Tú liếc, ta vi đại hạ thất vương tử thượng khách, ngươi đấy. Ha ha. Quy một chương 355, luận bàn bắt đầu. Chương 355, luận bàn bắt đầu. Đối với Dương Tú lạnh lùng cười cười về sau, Chu Lưu Vân hất lên ống tay áo, đi nhanh hướng Long Hổ Các đi đến. Dương Tú mỉm cười, "Lên Long Hổ Các mà tôi, dùng được lấy đắc ý như vậy sao?" Khiến cho giống như rất rất giỏi tựa như. Dương Tú không có đương chuyện quan trọng, còn lại hậu bối thiên tài, nhưng đối với có thể lên Long Hổ Các xem rất mạnh. Chu Lưu Vân đối với Dương Tú đến rồi một câu như vậy, hấp dẫn rất nhiều hậu bối thiên tài ánh mắt. Đối với có thể lên Long Hổ Các Chu Lưu Vân, chúng hậu bối thiên tài tự nhiên là hâm mộ được rất, không ít tâm tư sinh sùng bái chi ý, gặp Chu Lưu Vân đối với Dương Tú như thế chào phúng, không ít ngày mới hậu bối nhìn xem Dương Tú, cũng có chút nhìn chằm, chằm. Thậm chí dương tú đều cảm nhận được vài đạo cựu thị ánh mắt dương tú khẽ lắc đầu có chút hậu bối thiên tài tâm trí cũng quá không kiên định rồi cũng bởi vì chu lưu vân một câu một cái thái độ vậy mà đối với hắn tiểu tràn đầy địch ý cùng tiểu thị còn có hay không lập trường của mình chu lưu vân chờ chín vị thiên tài lên long hồ cát tên kia cựu trọng tụ linh thị vệ tiếp tục nói kế tiếp muốn luận bàn luận bàn nên trao đổi trao đổi biểu hiện người nổi bận cũng có thể lên long hồ cát cùng thất vương tử cùng ẩm lời vừa nói ra lập tức liền làm cho trên quảng trường hậu bối những thiên tài có chút dục dịch dương tú hướng long hồ cát lầu hai nhìn lại tuy nhiên cách xa nhau rất xa nhưng tụ linh cảnh thị lực cường đại dương tú có thể thấy rõ ràng chu lưu vân chính vẻ mặt trào phúng lạnh lẽo nhìn lạnh lẽo nhìn lấy hắn dương tú có chút mắt hí tuy nhiên hắn đối với hạ quốc thất vương tử thiên tài như vậy nhân vật có hứng thú nhưng đối với có thể hay không lên long hồ cát cũng không thèm để ý ngụy quốc hậu đối thiên tài đều tại trên quảng trường dương tú cùng bọn họ cùng một chỗ cảm giác cũng rất tốt nhưng chu lưu vân cho là mình lên long hồ các cũng đã rất giỏi đối với dương tú vẻ mặt khinh bị cùng trào phúng nhưng lại làm cho dương tú trong lòng có chút ít nghĩ cách hắn được lên long hồ cát hơn nữa còn phải nợ mày nợ mặt bên trên Dương Tú tâm niệm một chuyến, trong đầu liền có một cái ý nghĩ, khỏe miệng có chút biết lên, đã Chu Lưu Vân đem mặt đụng lên đến, vậy thì trách không được hắn chịu Chu Lưu Vân mặt rồi. Cựu trọng tụ linh thị vệ vừa dứt lời, liền có một vị hậu bối thiên tài, theo yến hội khu đi ra. Cái kia phiến Yến hội, lập có yến quốc bản hiệu, xuất hiện chi nhân là cái tụ linh cảnh tam trọng thiên tài, bực này tu vi tại 16 bình thường trong quốc gia, là ngoại trừ Chu Lưu Vân bên ngoài cao cấp nhất tồn tại. Người này, là yến quốc đệ nhất thiên tài, Tiễn Vân Phi. Yến Vân Phi ánh mắt quét qua, đã rơi vào lương quốc khu vực hậu bối thiên tài trên người, nói: "Lương Ma Khôn, ta vì yến quốc đệ nhất thiên tài" người vi lương quốc đệ nhất thiên tài dám cùng ta một trận chiến một phần cao thấp hay không lương ngọc khôn cũng là tam trọng tụ linh nghe vậy lập tức đứng lên quắp có gì không dám yến lương hai nước đều là hạ quốc hạ thuộc quốc nhưng quan hệ lại không thế nào sự hòa thuận cho nên hai nước hậu bối thiên mới tới cùng một chỗ cũng đều cùng ăn hết hỏa dược tựa như cái thứ nhất bộc phát lương ngọc khôn đi vào trong sân rộng không nói hai lời liền cùng yến vân phi đại chiến càn ngọc lưu ly thủ lương ngọc Khôn thi triển một môn ngũ giai vũ kỹ hai cánh tay lập tức trở nên như là lưu ly bạch ngọc bình thường nhất trần không lương nhưng lại lộ ra cực kỳ khủng bố năng lượng Một trường đánh ra, cuồn cuộn nguyên khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một mảnh bạch ngọc trường ấn, hướng Yến Vân Phi bắn tới. Yến Quy thập tam kiếm. Yến Vân Phi bộ phát ra khủng bố đến cực điểm kiếm thế, trong tay xuất ra một thanh tứ giai linh binh bảo kiếm, thân thể bay lên trời, như bay Yến về rừng giống như nổ bắn ra về phía trước, chém ra một kiếm. Kiếm quang hiện, bạch ngọc trường ấn một phân thành hai. Yến Vân Phi hắc một tiếng cười lạnh, thân ảnh như điện, bắn thẳng đến Lương Ngọc Khôn bên cạnh, kiếm trong tay bá bá bá, liền đâm mười ba kiếm. Trong chốc lát, chỉ thấy bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, ba phủ Lương Ngọc Khôn toàn thân chỗ hiểm. Lương Ngọc Khôn thấy thế, thần sắc như thường, không hề sợ hãi, chỉ thấy hắn trong hai mắt hiện lên một đạo lợi hại hào quang. Nháy mắt sau đó, hắn như là lưu ly bạch ngọc hai tay, đón trùng trùng điệp điệp bóng kiếm bắt đi lên. Đinh, một tiếng giòn vang, Lương Ngọc Khôn lưu ly bạch ngọc tay vốn là cùng Yến Vân Phi bảo kiếm đụng một cái, nháy mắt sau đó, tay kia đem kiếm nhận bắt vừa vặn. Càng Ngọc lưu ly thủ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lương Ngọc Khôn khám phá Yến Vân Phi kiếm thuật, tự nhiên là đem kiếm nhận bắt vừa vặn. Cái này làm cho Yến Vân Phi chấn động, vội vàng thu kiếm. Thế nhưng mà, Lương Ngọc Khôn bạch ngọc tay cầm lấy mũi kiếm, lực lượng nhưng lại rất lớn. trong lúc nhất thời căn bản thu không hồi, Mà lương ngọc khôn cầm lấy mũi kiếm thời điểm hai chân đặc địa, thân thể một nhảy dựng lên, hai chân về phía trước liên hoàn đá ra, tốc độ cực nhanh, đá ra ồ ồ tiếng gió, phanh phanh, tiến vân phi trong lồng ngực hai chân, vội vàng rút lui tay, thân thể bị đá được hướng phía sau đã bay đi ra ngoài, hưu, tiến vân phi khi lui về phía sau, một đạo sáng chói kiếm quang theo hắn đỉnh đầu xông ra, vận dụng linh bảo, linh bảo trường kiếm mang theo cực kỳ khủng bố kiếm thế, hóa thành một đạo sáng chói hào quang, hướng lương ngọc khôn tới. linh bảo chi lợi, so linh binh xa xa tháng chi. Lương Ngọc Khôn không dám dùng càn ngọc lưu ly thủ trực tiếp đối chiến, cũng vận dụng linh bảo. Một đạo quang mang theo Lương Ngọc Khôn trong cơ thể xung ra, hóa phân hai đạo, phân biệt rơi vào Lương Ngọc Khôn hai tay, lại là một đôi đen tui khói đen chiến truy, xem xét tự lực lượng bất phàm. Lương Ngọc Khôn tay phải nắm linh bảo chiến truy vung lên, khen một tiếng chấn tiếng nổ, linh bảo trường kiếm bị đánh về phía một bên. Cùng trong nháy mắt, Lương Ngọc Khôn tay trái linh bảo chiến truy rời khỏi tay, như là một đạo thẳng tắp hào quang. hướng Yến Vân Phi hoành tới. Tiễn Vân Phi kinh hãi, vội vàng bạo lui, chiến truy lện tại mặt đất, khen một tiếng bạo hưởng. Quảng trường dưới đất là dùng đặc thù kim loại lót đá thành. cũng có trận pháp gia cố, ngược lại là không có phá hư, nhưng là, trên quảng trường tất cả mọi người có thể cảm ứng được, mặt đất chuyển đến chấn động. Lương Ngọc Khôn một bữa chi lực, hết sức kinh người. Lương Ngọc Khôn một kích không trúng, thân thể như là như thiểm điện nổ bắn ra về phía trước, trái giơ tay ra, chiến truy bay trở về, tay phải chiến truy lại đã hướng Yến Vân Phi mãnh liệt nện mà đi. Yến Vân Phi đem linh bảo trường kiếm thu hồi, cũng ngăn không được Lương Ngọc Khôn song truy liên hoàn giết, ngăn cản hơn 10 chiêu liền mở miệng nhặt vua. keng. Lương Ngọc Khôn đình chỉ công kích, song truy đụng một cái, một tiếng chấn tiếng nổ, để lộ ra hiển hách uy thế. Yến Vân Phi thì là thần sắc vẻ có chút chật vật lui trường. Lương Ngọc Khôn cũng lui trường. Rất nhiều hậu bối thiên tài đều dục dịch, muốn biểu hiện mình, Chu Quốc Mộ Dung tiêu tốc độ nhanh nhất, tại Lương Ngọc Khôn lối ra trước tiên, đi tới trong sân rộng. Mộ Dung Tiêu ánh mắt rơi vào Dương Tú trên người, nói: "Dương Tú, tuy nói ngươi mới là nhất trọng tụ linh, nhưng ngươi là ở Ngụy Quốc thiên tài trong xếp hàng thứ nhất, ta tại Chu Quốc thiên tài trong bài danh thứ hai, ta khiêu chiến ngươi, có thể dám cùng ta một trận chiến?" Mộ Dung Tiêu là phụng Chu Lưu Vân mệnh lệnh, tại trên diễn hội khiêu chiến Dương Tú, làm cho Dương Tú mất mặt. dương tú khỏe miệng có chút biết lên hắn còn không có chủ động ra tay đối phương ngược lại chủ động tìm đi lên dương tú đem chén rượu chấm rãi bông đang muốn đứng dậy bên cạnh một đạo thân ảnh đã trước một bước nhảy vào trong sân rộng ngồi ở dương tú bên cạnh tự nhiên là ngụy quốc bài danh thứ hai thiên tài dương tiệm chu quốc thứ hai nào có tư cách khiêu chiến ta ngụy quốc thứ nhất trước qua ta ngụy quốc thứ hai cửa hải này dương tiệm lạnh quát một tiếng bộc phát ra kinh thiên động địa bành trướng kiếm thế Quy một chương ba trăm năm mươi sáu dương tiệm ý đồ dương tú kinh ngạc nhìn dương tiệm liếc có chút khó hiểu dương tiệm vậy mà hội thay mình ngăn cả người bất quá dương tú tâm niệm một chuyến rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận rồi dương tiệm hẳn là nóng lòng biểu hiện mình dễ chịu hạ quốc thất vương tử coi trọng nếu là dương tú xuất thủ trước vượt cấp đánh bại tam trọng tụ linh dương tiệm lại ra tay cho người rung động tự nhiên đã nhỏ đi nhiều tại dương tú còn không có ra tay trước khi dương tiệm liền đánh bại tam trọng tụ linh định sẽ khiếp sợ toàn trường làm cho thất vương tử hạ hạo lâm lao mắt mà nhìn dương tiệm đích thật là tâm tư như vậy Hắn nếu muốn ở tiềm long bí cảnh trong tránh được Dương Tú sát thủ, nhất định phải tìm một cái cũng đủ lớn chỗ dựa. Tại Dương Tiệm xem ra Hạ Quốc thất vương tử Hạ Hạo Lâm tự là cũng đủ lớn chỗ dựa, chỉ cần Hạ Hạo Lâm che chở hắn, Dương Tú cũng cầm hắn không có biện pháp. Cho nên Dương Tiệm quyết định xuất thủ trước Đống Nhiên nổi tiếng. đã Dương Tiệm lên sân khấu rồi, Dương Tú liền không có đứng dậy. Dương Tiệm muốn biểu hiện, làm cho hắn biểu hiện đi. Dương Tú có 10 phần tin tưởng, chờ hắn ra tay. vô luận Dương Tiệm không bao lâu biểu hiện, tại hắn phụ trợ hạ đều muốn làm đạm không ánh sáng. Hơn nữa Dương Tiệm biểu hiện càng thiên tài. càng có thể phụ trợ ra Dương Tu Phong Hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song. Mộ Dung Tiêu khiêu chiến Dương tú, kết quả Ngụy Quốc thứ hai thiên tài Dương Tiệm chạy tới, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Dương Tiệm cũng là nhất trọng tụ linh, Mộ Dung Tiêu cũng không có để vào mắt, hắn lạnh lùng cười cười. Ngụy quốc xếp hàng thứ nhất, thứ hai thiên tài đều là nhất trọng tụ linh, ha ha. Thật đúng là trăm quốc chi vực một đoá hiếm thấy, bản thiếu gia cũng muốn nhìn một cái. Ngươi dựa vào cái gì chiến thắng tam trọng tụ linh? Bản thiếu gia cũng không giống như cái khác tam trọng tụ linh như vậy bất tử. Nghe xong Mộ Dung Tiêu lời nói, ở đây thiên tài bọn hậu bối cũng đều chú ý tới. Ngụy quốc hậu bối thiên tài ở bên trong xếp hàng thứ nhất dương tú, bài danh thứ hai dương tiệm, đều là nhất trọng tụ linh. Thế nhưng mà đây cũng không phải là Ngụy quốc hậu bối thiên tài quá yếu, trái lại Ngụy quốc thế hệ này hậu bối thiên tài xuất chúng được rất có được hai vị tam trọng tụ linh, mà còn lại bình thường quốc độ tốt cũng chỉ là có được một vị tam trọng tụ linh, liền một vị đều không có, tu vi cao nhất mới là nhị trọng tụ linh, hai cái nhất trọng tụ linh có thể đánh bại hai cái tam trọng tụ linh xếp hàng thứ nhất thứ hai, cái này là thật cổ quái. Ở đây tam trọng tụ linh trong nội tâm cùng mộ dung tiêu đồng dạng. quyết không cho là mình so ra kém dương tú cùng dương tiệm bản năng xem nhẹ ngụy nguyên sương cùng tư mã lâm phong dương tiệm dỗi tay ra một thanh tứ giai linh binh bảo kiếm xuất hiện trong tay mũi kiếm hướng mộ dung tiêu một chỉ nói cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ trước ca mộ dung tiêu giận quá rồi quát: rõ rạc vừa mới nói xong mộ dung tiêu trong lúc đó ánh mắt như điện một đạo ánh đao theo trong cơ thể hắn chém ra mộ dung tiêu thật sự nổi giận vừa ra tay là toàn lực vận dụng linh bảo chiến đao một kích, vành trướng mà sắc bén đao thế theo ánh đao liệt tới một đao kia chi uy cực kỳ kinh người Tại Tam Trọng Tụ Linh ở bên trong, thực lực hoàn toàn chính xác không kém, thuộc về nhất lưu cấp độ. Chỉ có tu vi tại Tụ Linh cảnh Tam Trọng đã đạt tới đỉnh phong Tam Trọng Tụ Linh mới có được thực lực như vậy. Bất quá Dương Tiệm đối mặt Mộ Dung Tiêu một kích này nhưng lại lạnh lùng cười cười, liền linh bảo đều không có vận dụng. Trong tay Linh binh Bảo Kiếm trong lúc đó tách ra sáng chói kim quang. Thứ giai Kim Chi Kiếm Đạo Chân Ý. Trong cơ thể ngũ phẩm Thiên Kiếm Nguyên khí tối động cùng Kiếm Đạo Chân Ý dung hợp, nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang. Ngay mắt Dương Tiệm liên tục ba lượt xuất kiếm, bổ ra ba đạo kim sắc kiếm quang. Đinh, Đinh. đinh ba tiếng bạo hưởng đệ nhất kiếm linh bảo chiến đao uy thế liền một trầu kiếm thứ hai linh bảo chiến đao hào quang ảm đạm kiếm thứ ba linh bảo chiến đao hướng phía sau bàn tới dương tiệm một bước về phía trước kiếm trong tay lần nữa chém ra kiếm quang như cây roi mộ dung tiêu chấn động tuyệt đối không có ngờ tới chính mình linh bảo chiến đao lại bị dương tiệm như thế nhanh chóng liền đánh bay đối mặt dương tú kiếm quang đánh tới ngăn cản không thể ngăn cản chỉ có thể vận dụng nguyên khí ngưng tụ thành cương vách tường phòng ngự Phúc. dương tiệm kiếm quang hạng di sắc bén nguyên khí cương vách tường lập tức liền nát kiếm quang như cây roi bổ vào mộ dung tiêu trên người. lập tức đem mộ dung tiêu rất xa chịu phi trên quảng trường mỗi một vị thiên tài hậu bối đều thần sắc chấn động long hổ các bên trên thiên tài bọn hậu bối cũng theo đó động dung thất vương tử hạ hạo lâm ánh mắt sáng lời nói tổ linh nhất trọng chiến tam trọng ngụy quốc vị thiên tài này hậu bối rất không tồi a nói xong hạ hạo lâm ánh mắt lại hướng ngụy quốc thiên tài chỗ khu vực nhìn thoáng qua dương tiệm tại ngụy quốc bài danh thứ hai tự lợi hại như thế ngụy quốc xếp hạng thứ nhất dương tú cũng là nhất trọng tổ linh chẳng phải là càng thêm lũy tiên trên quảng trường dương tiệm đánh bại mộ dung tiêu ánh mắt quét qua nói ngụy quốc dương tiệm Khiêu chiến ở đây bất luận cái gì một vị tam trọng tụ linh. Lời vừa nói ra, trên quảng trường hậu bối những thiên tài lập tức anh động lên. Những lời này tại nhất trọng tụ linh trong miệng xuất hiện là thật có chút cả dỡ. Ở đây tam trọng tụ linh hậu bối số lượng cũng không ít, 16 cái bình thường trong quốc gia thì có sáu bảy vị tăng cái cường quốc ở bên trong, càng là có hơn 10 người, tổng số vượt qua 20 20 tam trọng tụ linh thực lực tự nhiên có mạnh có yếu, đồng dạng tu vi thực lực sai biệt cũng không nhỏ. Có bình thường cấp độ, có thượng du cấp độ, có nhất lưu cấp độ, có đỉnh tiêm cấp độ, có vô địch cấp độ. Đồng dạng là vô địch cấp độ thực lực. có thể quét ngang cùng giai, nhưng gặp được cùng một chỗ cũng có mạnh yếu phân thắng bại tam trọng tụ linh đến tứ trọng tụ linh là sơ giai tụ linh cùng trung giai tụ linh khác nhau thực lực sai biệt rất lớn chỉ cần thực lực không bằng tứ trọng tụ linh cấp độ có thể phân chia ra rất nhiều tầng mộ dung tiêu tại tam trọng tụ linh ở bên trong đại khái là nhất lưu cấp độ thực lực so với hắn yếu đích có rất nhiều nhưng so với hắn mạnh đồng dạng không ít thực tế ở đây tam trọng tụ linh đều là hậu bối thiên tài xuất thân hiền hách sở tu công pháp vũ khí đều là ngũ giai cấp độ, thực lực thấp nhất cũng có cùng cảnh giới thượng du cấp độ, thực lực so mộ dung, tiêu càng mạnh hơn nữa, có thể số lượng cũng không ít. Dương Tiệm trực tiếp khiêu chiến bất luận cái gì một vị tam trọng tụ linh, này bằng với là đem sở hữu tam trọng tụ linh đều khinh thị, giẫm nát dưới chân. Nhất trọng tụ linh, nhị trọng tụ linh hậu bối thiên tài, đều kinh ngạc tại Dương Tiệm khí phách, tam trọng tụ linh hậu bối thiên tài, nghe xong Dương Tiệm lời nói thì là nguyên một đám trong nội tâm bức hỏa, thần sắc phẫn giận lên. Khẩu khí thật lớn, chính là nhất trọng tụ linh, lại dám khiêu chiến toàn bộ tam trọng tụ linh, ta lương ngọc khôn ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì ngông cuồng như thế? một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lương Quốc hậu bối thiên tài ở bên trong, Lương Ngọc khôn thoáng một phát liền đứng lên, bước đi nhập trong sân rộng. hô, trên đường đi, Lương Ngọc khôn liền tu vi khí tức hoàn toàn phóng thích, bộc phát ra khủng bố uy thế. trong cơ thể linh bảo tối động, một đạo quang mang xung ra, một phân thành hai, rơi vào trong hai tay, hóa thành hai thanh đen nhánh chiến truy. keng, Lương Ngọc khôn trong tay linh bảo chiến truy đụng một cái, phát ra một tiếng chấn tiếng nổ. đến, ta Lương Ngọc khôn cùng ngươi một trận chiến. nói xong, Lương Ngọc khôn liền thi triển càn ngọc lưu ly thủ, hai tay trở nên như là bạch ngọc bình thường, lực lượng tăng nhiều. dẫn theo hai cái linh bảo chiến truy liền hướng dương tiệm xuống tới quy một chương ba trăm năm mươi bảy trương thiên tú chương ba trăm năm mươi bảy trương thiên tú lương ngọc khôn tay phải linh bảo chiến truy rời tay như là giống như sa băng hướng dương tiệm quanh tới dương tiệm quanh thân tách ra lấy kiếm quang trong cơ thể kiếm mạnh kiếm cốt chi lực đồng thời tối động kiếm trong tay vung ngẩng một đạo sáng chói kim quang kiếm mang bắn tới cùng phi thiên linh bảo chiến truy đụng vào nhau keng một tiếng bạo hưởng dương tiệm thân thể chấn động mạnh hướng phía sau liền lùi lại và bước lương ngọc khôn linh bảo chiến truy lực lượng cực mãnh liệt dương tiệm kiếm thuật tuy mạnh nhưng ở lực lượng phương diện nhưng lại không kịp Cửu ngươi, còn dám xem nhẹ Sở Hữu Tam Trọng tụ linh, đón thêm ta một đứa." Lương Ngọc hôn quát lớn, thân thể tiếp tục nổ bắn ra về phía trước, tay phải linh bảo chiến truy thu hồi, tay trái linh bảo chiến truy lại rời tay mà bay, tấn công mạnh mà đi. Dương Tiệm lập tức cải biến chiến pháp, Hán kiếm thuật mở ra, kiếm quang đánh ra, mềm mại như cây roi, tại linh bảo chiến truy bên trên một cuốn, cũng không có đánh lui linh bảo chiến truy ý đồ, chỉ là thoáng kéo dài thoáng một phát tốc độ, chuyển di thoáng một phát phương hướng, thân thể trong nháy mắt này, thay hình đổi vị, né qua linh bảo chiến truy công kích. Đồng thời, một đạo sáng chói kiếm quang theo Dương Tiệm đỉnh đầu xông ra, vận dụng linh bảo chiến kiếm Linh bảo chiến kiếm hóa thành một đạo trường hồng trên không trung bay múa, kiếm thế quá lớn, nghe giận cả người. Lương Ngọc Khôn biến sắc, tay phải linh bảo chiến truy đang muốn hướng Dương Tiệm công ra, mạnh xanh xanh đã ngừng lại, lưu trong tay phòng bị linh bảo chiến kiếm công kích. Chỉ thấy linh bảo chiến kiếm như cầu vồng quét không, trên không trung chợt lóe lên, đánh xuống đại lượng kiếm quang, thẳng hướng Lương Ngọc Khôn. Lương Ngọc Khôn linh bảo chiến truy lực lượng cường, tốc độ tương đối thiên chậm, Dương Tiệm không cùng hắn hợp lực lượng, kiếm quang phân tán mà kích, làm cho Lương Ngọc Khôn khó có thể ngăn cản. Lương Ngọc Khôn đem công ra, linh bảo chiến truy cũng thu trở về, lưỡng truy bay múa, mật không tu phong, đem từng đạo kiếm quang kích thành lúc này, dương tiệm chủ động hướng lương ngọc khôn công tới, trong tay linh binh bảo kiếm cũng công ra từng đạo kim sắc kiếm vang. như thế cao thấp đánh hội đồng, lương ngọc khôn mặc dù có hai cái linh bảo chiến truy, đều ngăn cản không nổi, hai người đại chiến hơn hai mươi chiêu, linh bảo chiến kiếm biến thành kiếm cầu vồng, cấp tốc phá không, xuyên qua song truy phong tỏa, hoành kích tại lương ngọc khôn lồng lực. lương ngọc khôn lập tức hướng phía sau bay đi, phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia linh bảo chiến kiếm nếu là trẻ dọc, chỉ sợ có thể đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. các hạ hảo thủ đoạn, lương ngọc khôn bỏ lên, nhìn thật sâu dương tiệm liếc, trong mắt tràn đầy kỵ cùng, lui ra trường đi. Dương Tiệm ánh mắt khinh thường tứ phương, còn có vị nào tam trọng tụ linh dám cùng ta Dương Tiệm một trận chiến? Trên quảng trường, các quốc gia hậu bối thiên tài, Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Dương Tiệm ánh mắt đại biến. Lương Ngọc Khôn thực lực, tại tam trọng tụ linh trong thế nhưng mà cực kỳ cường đại, ở vào đỉnh tiêm cấp độ, Dương Tiệm có thể bại chi, là thật làm cho chúng thiên tài rung động, giật nảy mình. Long hổ các bên trên, Thất Vương Tử Hạ Hạo Lâm cũng lộ ra vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu, hiển nhiên, Dương Tiệm thiên phú đã nhận được hắn tán thành. Hạ Hạo Lâm ánh mắt, lại hướng Dương Tú nhìn thoáng qua, Dương Tiệm như thế xuất sắc, cái này làm cho hắn đối với Ngụy Quốc xếp hàng thứ nhất Dương Tú càng thêm đã có hứng thú. một bên yến hội ở bên trong, chu lưu vân thì là lạnh lùng như mặt, dương tiệm biểu hiện được càng kinh người, kiểu ý nghĩa dương tú càng cường đại, cái này làm cho hắn rất khó chịu. hắn muốn xem đến dương tú tại trên diễn hội mất mặt, có thể mộ dung tiêu liền dương tiệm đều đánh không lại, tự nhiên lại càng không là dương tú đối thủ. về phần chu lưu vân chính mình, đường đường tứ trọng tụ linh, bị thất vương tử hạ hạo lâm trở thành khách quý, lên long hổ các tồn tại, chủ động đi khiêu chiến nhất trọng tụ linh, thật sự là hạ mình quý, làm cho người nhìn chê cười, chỉ có thể tức giận thôi. hạ hạo lâm nhìn một bên cửu trọng tụ linh thị vệ liếc, thị vệ kia đang muốn mở miệng. Mời dương tiệm lên long hồ cát, một giọng nói theo trên quảng trường chuyển đến. Sầm Quốc Trương Thiên Tú, cùng ngươi một trận chiến. Một đạo thân ảnh, theo Sầm Quốc hậu bối thiên tài trong đứng lên, thân ảnh lóe lên đã đến trong sân rộng. Lại có người khiêu chiến, cái tiêu cửu trọng tụ linh thị vệ tự nhiên là đem trong miệng lời nói nuốt trở vào. Lâu các bên trên, Sầm Quốc xếp hàng thứ nhất thiên tài Sầm Thiếu Xuyên nói, Thất vương tử, bốn quốc vị này Trương Thiên Tú, không chỉ có tu luyện thiên phú kinh người, chiến lực cũng siêu nhân nhất đẳng, so về ta cái này tứ trọng tụ linh, cũng không phòng nhiều làm cho, Thất vương tử nhìn xem, nhất định sẽ không thất vọng. Hạ Hạo Lâm khẽ gật đầu, tốt, thiên tài càng nhiều càng tốt. trên quảng trường, trương thiên tú tay vừa nhấc một cây ngân thương ra bây giờ đang ở trong tay là kiện tứ giai linh binh, trương thiên tú tướng mạo anh tuấn, áo trắng ngân thường, có một loại xuất trần thoát tục cảm giác, dương tiệm nhìn xem trương thiên tú mặt, trong mắt liền có phẫn nộ hỏa diễm, đối với tướng mạo so với chính mình càng anh tuấn người, hắn rất chán ghét, chớ nói chi là trương thiên tú danh tự ở bên trong cùng dương Tú còn cùng một chữ, dương tiệm lạnh lùng nói, lại một khối đá cây chân, trương thiên tú thần sắc lạnh lùng, nói, ngươi quá tự cho là, ta cho ngươi trên nước, nếu không, ngươi không có xuất kiếm cơ hội. Dương tiệm ánh mắt ngưng tụ, tại Trương Thiên Tú trên người, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, hắn vừa rồi đánh bại Lương Ngọc khôn, hạng gì cũng thế, Trương Thiên Tú lại vẫn có như thế tự tin, có thể thấy được thực lực mạnh. Trên quảng trường hậu bối những thiên tài, nhìn lên trời Trương Thiên Tú cũng nguyên một đám lộ ra kinh tiếc chi sắc, xem Trương Thiên Tú tự tin thần sắc, chẳng lẽ cũng có thể tại tụ linh cảnh vượt cấp chiến đấu. Dương tiệm sắc mặt, lập tức chấm xuống, quắc xem kiếm. Cái này trong ngay mắt, kiếm thể, kiếm mạch, kiếm cốt lực lượng, Dương Tiệm đều buộc phát đến cực hạn. Trong cơ thể nguyên khí, tứ giai kim chi kiếm đạo chân ý, cũng đều động đã đến cực hạn. Linh bảo chiến kiếm phóng lên trời, trong tay linh binh bảo kiếm vung lên, Dương Tiệm vừa ra tay, liền thủ đoạn đều xuất hiện, tướng chiến lực toàn diện bộc phát. Một trận chiến này, hắn đem hết toàn lực cũng muốn thắng, hắn tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, vừa ra trường liền thắng liên tiếp ba vị tam trọng tụ linh, định có thể rung động toàn trường, làm cho thất vương tử hạ hạo lâm đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Có hạ hạo lâm che chở, Dương Tú mới không làm gì được hắn cả. Linh bảo chiến kiếm như là kim hồng phá không, linh binh bảo kiếm bổ xuất ra đạo đạo kim sắc kiếm quang, đồng thời hướng trương thiên tú công tới, thế như lôi đỉnh. Trương Thiên Tú đứng tại nguyên chỗ không động, hai mắt có chút lại, hiện lên một đạo rìu mang trong tay linh binh ngân thương vùng vậy mà ra hô một đầu súng ra cùng phong gào thét cùng thương thế dung hợp hình thành một đầu cực lớn phong long theo một phát này đánh ra phong long gào thét thế không thể đỡ có được cực kỳ khủng bố như thế vừa xa tam trọng tụ linh thực lực cực hạn dương tiệm linh bảo chiến kiếm kiếm quang công kích bị phong long đánh trúng toàn bộ đều bị đánh tan linh bảo chiến kiếm nổ bắn ra mà quay về tại dương tiệm trong tầm mắt phong long càng lúc càng lớn cuối cùng nhất đưa hắn hoàn toàn bao phủ một cô kinh khủng lực lượng trùng kích mà đến phanh dương tiệm hộ thể kiếm cương đánh sơ sát thân thể như gặp phải trọng kích hướng phía sau xà xa, xa bay đi thực lực của hai bên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, Trương Thiên Tú một thường, Dương Tiệm đại bại. Trên quảng trường, lập tức một mảng lớn cười vang vang lên. Nhất là Sầm Quốc hậu bối những thiên tài, nguyên một đám lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, thay Trương Thiên Tú hò hét trợ uy. Dương Tiệm nằm trên mặt đất, vẻ mặt đắng chát, phía trước lượng chiến thắng lợi tạo thành lý thế, theo một trận chiến này thất bại mà ném đến không còn một mảnh. Quy một chương 358, chỉ có một tú. Chương 358, chỉ có một tú. Trương Thiên Tú. Trương Thiên Tú. Sầm Quốc mấy vị hậu bối thiên tài, lớn tiếng họ hét lấy, thanh thế minh của quận. Trên quảng trường Các quốc gia hậu bối thiên tài nhìn xem Trương Thiên Tú, không ít đều mắt lộ ra vẻ sùng kính. Tam trọng tụ linh, có được tứ trọng tụ linh thực lực, cái này rất khó được. Đương nhiên, nhất trọng tụ linh có được tam trọng tụ linh thực lực càng khó được, nhưng ai bảo Dương Tiệm là kẻ bại. Giờ này khắc này, Dương Tiệm bị Trương Thiên Tú một cước theo đám mây đạp xuống, ở đây hậu bối thiên tài, trong mắt tự nhiên là chỉ có Trương Thiên Tú phong quang, cùng với Dương Tiệm chật vật. Long hồ các bên trên, cái kia cựu trọng tụ linh thị vệ nhìn nhìn Hạ Hạo Lâm, Hạ Hạo Lâm nói, "Thỉnh Trương Thiên Tú a." Vừa rồi Hạ Hạo Lâm cho mời Trương Thiên Tú lên long hồ cấp ý niệm trong đầu, bất quá hiện tại dương tiệm tại trước mắt bao người bị trương thiên tú đại bại thần thái chất vận đúng là thụ chúng hậu bối thiên tài cười nhạo thời điểm như thế nhân vật tự nhiên đảm đường không nổi hắn hạ hạo lâm châu ngồi chi tân cái kêu cựu trọng tụ linh thị vệ lớn tiếng nói thất vương tử cho mời sầm quốc trương thiên tú lên lòng hồ cát trương tiên tú nghe vậy cười ngạo nghễ nhàn nhạt, nhạt nhìn dương tiệm liếp nói hôm nay các quốc gia hội tụ thiên tiêu như mây chính là ngụy quốc nhất trọng tụ linh cũng dám tại bữa tiệc càng rỡ ha ha bất quá tôm tép ngại nép mà thôi dương tiệm vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cũng vẻ mặt tức giận hạ hạo lâm không có mời hắn lên long hồ cát. Hắn muốn ôm bên trên Hạ Hạo Lâm, cái này đầu đuổi, cơ bản vô vọng. Trương Thiên Tú nói xong, liền hướng Long Hồ Các đi đến. Các quốc gia hậu bối thiên tài nhìn xem hắn, đều vẻ mặt hâm mộ. Đợi một chút. Lúc này, một giọng nói, theo dọc theo quảng trường trong góc chuyển đến. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng rõ ràng lọt vào thai, làm cho người không thể bỏ qua. Mọi người nhìn lại, thanh âm là từ Ngụy Quốc hậu bối thiên tài khu vực chuyển đến, chỉ thấy lại có một vị nhất trọng tụ linh Ngụy Quốc hậu bối, đứng lên. Người này nên kỷ, như Dương Tiệm còn trẻ như vậy, tu vi cùng Dương Tiệm cũng tương đương, đều là nhất trọng tụ linh, đúng là Dương Tú. Dương Tú theo Yến Hội khu đi ra, Trương Thiên Tú quay người, ánh mắt rơi vào Dương Tú trên người, khòe miệng lập tức liền lộ ra vẻ trào phúng, lại là một cái nhất trọng tụ linh. Các ngươi Ngụy Quốc, chẳng lẽ lại từ hai người các ngươi nhất trọng tụ linh bên trên được mặt bàn sao? Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem Trương Thiên Tú, nói: Ngụy Quốc Dương Tú, hướng ngươi khiêu chiến. Long Hổ các bên trên, Thất Vương tử hạ hạo lâm ánh mắt sáng lời, Trương Thiên Tú thực lực, thế nhưng mà đạt đến tứ trọng tụ linh cấp độ, Dương Tú mới nhất trọng tụ linh, thậm chí có dũng khí khiêu chiến. Chu Lưu Vân thấy thế, thì là lạnh lùng cười cười, thẩm nghĩ không biết sống chết, tại hắn xem ra, Dương Tú khiêu chiến Trương Thiên Tú. thuần túy là tìm thai vạn. Bất quá, cái này tránh hợp Chu Lưu Vân tâm ý. Hắn vui với nhìn thấy Dương Tú tại trước mắt bao người mất mặt. Trên quảng trường, lập tức từng đạo kinh ý thanh âm vang lên. Hiện nhiên, Dương Tú khiêu chiến, rất để ở trường hậu bối những thiên tài ngoài ý muốn. Trương Thiên Tu thực lực rõ như ban ngày, thỏa thỏa tứ trọng tụ linh cấp bậc. Dương Tú mới nhất trọng tụ linh lại dám khiêu chiến, làm cho sở hữu hậu bối thiên tài nội tâm chấn động. Tuyệt đại đa số hậu bối thiên tài cho rằng Dương Tú là tự tìm đường chết, nhưng là có một bộ phận mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên đối với Dương Tú khiêu chiến sinh lòng chờ mong. Ngụy quốc hậu bối những thiên tài. Tự nhiên là nguyên một đám thần sắc chờ đợi, Dương Tú tại Tố hồn cảnh cửu trọng, liền đánh bại tam trọng tụ linh. Hiện tại, Dương Tú tu vi đột phá đến tụ linh cảnh, đây là đại cảnh giới đột phá, thực lực nhất định có bay vọt tính tăng lên, cùng tứ trọng tụ linh tuyệt đối có lực đánh một trận, một trận chiến này không nhất định thua ở Trường Thiên Tú. Trường Thiên Tú nhìn xem Dương Tú, ha ha nở nụ cười, các ngươi Ngụy Quốc, thật đúng là một cái hiếm thấy quốc độ, tôm tép ngại nhép, tầng tầng lớp lớp. Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, ngươi tự nói, có dám hay không lưỡng chiến? Trường Thiên Tú cười to nói, có gì không dám, ngươi gọi Dương Tú đúng không, vừa vặn. Để ở trường hậu bối những thiên tài đều chứng kiến thoáng một phát. trong quốc chi vực chỉ có một tú cái tiêu chính là ta trương tiên tú nói xong trương tiên tú tay vừa nhất linh binh ngân thương xuất hiện trong tay thương thế phóng lên trời trương tiên tú vẻ mặt hào khí mũi thương hướng dương tú một chỉ nói ra tay đi ngươi chỉ có một lần cơ hội những lời này hắn đối với dương tiệm đã từng nói qua hiện tại lại đối với dương tú như thế nói tại hắn xem ra dương tú cùng dương tiệm không có gì khác nhau đều là nhất trọng tụ linh thực lực đều đã đến tam trọng tụ linh cấp độ đã rất biến thái rồi còn có thể cường đi nơi nào dương tú lạnh lùng cười cười đối phương làm cho hắn xuất thủ trước hắn tự nhiên không sĩ diện cái lão. một bước về phía trước lập tức bốn phương tạm hướng từng đạo trận văn hiển hóa bao phủ phương viên mấy chục thước phạm vi toàn bộ quảng trường chống trải khu vực đều bị trận văn bao phủ bước vào tụ linh cảnh dương tú nguyên khí cường độ phóng đại dùng nguyên khí vi trận văn bao trùm phạm vi so tại tố hồn cảnh cựu trọng lúc mưa lớn đây là dương tú gian phòng đã không chế phạm vi nếu là toàn lực đem trận pháp phạm vi mở rộng cả tòa quảng trường kể cả hiến hội khu vực đều có thể toàn bộ bao phủ trận pháp khu vực nhật nguyệt tinh ba loại trận pháp chi lực bao phủ như là ba đạo quân hoàn đã tập trung vào trận pháp phạm vi Thiên cung phía trên, một vòng liệt nhật, một vòng hạ nguyệt, một khỏa minh tinh treo cao, uy thế kinh người. Hieu, hieu, hieu. Cùng lúc đó, Dương Tú trong cơ thể xông ra ba đạo kiếm quang, là ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm, trong chốc lát phóng lên trời, cùng trên bầu trời liệt nhật, hạ nguyệt, minh tinh dung hợp cùng một chỗ. Lập tức, cả tòa trận pháp ở bên trong, nhiều hơn một cố cường đại kiếm thế, tam quang đồng trận trận, biến thành tam quang đồng Trần kiếm trận, uy lực thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Vẹn vẹn là trận pháp xuất hiện thời điểm, Trương Thiên Tú vẫn chỉ là thần sắc hơi quái lạ, nhưng cũng không khẩn trương, nhưng là, đương ba thanh linh bảo chiến kiếm bay ra. mà thành kiếm trận, trương thiên tú sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến, hắn không dám chờ dương tú xuất thủ trước, liền tranh thủ nguyên khí vận chuyển tới cực hạ, trong tay ngân thương vung gẩy, ngũ giai thương thuật thi triển mà ra. hô, lập tức bốn phía quần phong gào thét, một đầu cực lớn phong long theo ngân thương mà vũ, đem tam trọng trận pháp chi lực trùng trùng điệp điểm phá vỡ. trương thiên tú một thương đánh xuống, phong long gào thét, mãnh liệt trùng kích về phía trước, mang theo mang tất cả hết thảy khủng bố uy thế, thẳng hướng dương tú. dương tú kiếm trận đã thành, đứng tại nguyên chỗ không động, chỉ là tay phải vừa nhấc, vung lên mà xuống. trên bầu trời lập tức đánh rất hạ ba đạo kiếm quang, liệt nhật chi kiếm. Tạo Nguyên Chi Kiếm, Minh Tinh Chi Kiếm, Ba Kiếm Hợp Nhất, Kiếm Quang Như Trụ, những nơi đi qua, không có gì không hủy. Giao Thét Phong Long tại Ba Kiếm Hợp Nhất của sàn xuống, tầng tầng vang tung toé, căn bản ngăn cản không nổi. Hai giây chung thời gian, cả đầu Phong Long liền hoàn toàn tán loạn, Ba Kiếm Hợp Nhất của sáng, thế không thể đỡ, một mực phách chạm đến trường Thiên Tu trước mặt. Trương Thiên Tú phong thương ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, thân thể như là một phát đại tháo, hướng phía sau bắn tới, xa xa bay ra hơn 10 trượng, hung hăng ngã tại mặt đất, lại lăn ra bên trên mười em mở khoảng cách, mới ngừng lại được. Dương Tú một bước về phía trước, trên bầu trời, liền nhật Minh Tinh đồng thời chấn động. buộc phát ra khủng bố lực lượng tựa hồ vừa muốn phóng xuất ra khủng bố công kích trương thiên tu kinh hãi vội vàng hét lớn nhận thua ta nhận thua long hồ các nội trên quảng trường sở hữu hậu bối thiên tài nhìn xem một màn này toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Quy một chương ba trăm khiêu chiến chu lưu vân chương ba khiêu chiến chu lưu vân thụ linh cảnh nhất trọng tu vi thụ linh cảnh tứ trọng thực lực dương tú chiến lực vậy mà cường đã đến tình trạng như thế vượt quá chúng hậu bối thiên tài dự kiến đương trương thiên tú bị thua tại hậu nhận thua tự nhiên là làm cho ở đây hậu bối những thiên tài nguyên một đám kinh tiếc không thôi trong lúc nhất thời tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này tự nhiên lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhìn xem dương tú chúng hậu bối thiên tài rốt cục đã có giật này mình tạm thụ dương tú đem kiếm trận vừa thu lại linh bảo chiến kiếm nhập vào cơ thể khí thế khôi phục lại bình tĩnh nhìn xem trương tiên tú thản nhiên nói nguy quốc còn nhiều mà nhân vật thiên tài xem nhẹ nguy quốc ngươi còn không có tư cách này trương tiên tú cúi đầu thần xác xấu hổ hãn tại sầm quốc cường quốc như vậy hậu bối thiên tài như mây địa phương bài danh gần với sầm thiếu xuyên hạng gì phong quang tuyệt đối không có ngờ tới mình sẽ ở hôm nay đến chiến tiệc, bại vào ngụy quốc một gã nhất trọng tụ linh chi thủ thần sắc vẻ vải lâu các bên trên cựu trọng tụ linh thị vệ cũng đều lộ ra rung động chi sắc quay người hướng hạ hạo lâm nhìn lại hạ hạo lâm kịp phản ứng kích động được đứng lên nói tốt lại có như thế kinh tài tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài thật sự là thế gian hiếm thấy dương tú thỉnh lên long hồ cát cùng buồn vương tử cùng uống một chén một bên chu lưu vân sắc mặt tâm trầm trong nội tâm mây đen rầm rạp giống như là muốn mưa bình thường rất là khó chịu chu lưu vân tuyệt đối không nghĩ tới dương tú thực lực vậy mà nghịch thiên đã đến tình trạng như thế Trương Thiên Tú có được tứ trọng tụ linh thực lực, lại cũng bị hắn đánh bại. Nhất trọng tụ linh, có được tứ trọng tụ linh chiến lực, đây quả thực nghe dợn cả người. Hiện tại, Hạ Hạo Lâm tự mình mở miệng mời Dương Tú lên Long Hồ Cát, rất hiển nhiên, Hạ Hạo Lâm đối với Dương Tú vài phần kính trọng, khác hẳn với sở hữu hậu bối thiên tài. Trước khi đi lên chín tên thiên tài, tuy là Hạ Hạo Lâm mời, nhưng Hạ Hạo Lâm không có chính miệng nói, chỉ là làm cho bên người cựu trọng tụ linh thị vệ đại mời mà thôi. Cái này cùng Hạ Hạo Lâm tự mình mở miệng tướng mời, khu vực cũng không nhỏ, nói do Hạ Hạo Lâm đối với Dương Tú so với bọn hắn càng thêm coi trọng. Trên quảng trường. chúng hậu bối thiên mới nghe được thất vương tử hạ hạo lâm tự mình mở miệng mời cũng nguyên một đám sợ hai thán phục không thôi nhìn xem dương tú trong hai mắt hâm mộ mãnh liệt tới cực điểm ngụy quốc hậu bối thiên tài ngoại trừ dương tiệm bên ngoài càng là nguyên một đám thần sắc hưng phấn dương tú lên long hộ cát là dương tú vinh hạnh cũng là ngụy quốc vinh quang đương nhiên dương tiệm tự nhiên là trong nội tâm càng thêm đắm chát dương tú như thế thụ hạ hạo lâm coi trọng đã đến tiềm long bí cảnh ở bên trong dương tú muốn giết hắn hạ hạo lâm cơ bản không có khả năng che chở hắn nên làm cái gì bây giờ ai có thể cứu ta dương tiệm trong đầu chuyển động bất nhập tiềm long bí cảnh. đó là không có khả năng tiềm long bí cảnh trong có đại cơ duyên nếu là dương tiệm bất nhập tiềm long bí cảnh mà dương tú tiến nhập trong thời gian ngắn dương tiệm tự nhiên không có việc gì nhưng là chờ dương tú theo tiềm long bí cảnh đi ra sớm muộn hội thu thập dương tiệm đã trải qua tiềm long bí cảnh lịch lãm rèn luyện dương tú so tu vi hiện tại rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa mà dương tú dần dần bất nhập tiềm long bí cảnh tại tụ linh cảnh tu luyện thế tất hội chậm lại tốc độ cuối cùng nhất tu vi bị dương tú xa xa bỏ qua đến lúc đó dương tú giết hắn dễ như trở bàn tay cho nên tiềm long bí cảnh nhất định phải tiến tiến vào còn có thể bắt một thanh, không tiến tương lai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hiện tại mấu chốt ở chỗ, nếu muốn ở tiềm long bí cảnh không khỏi dương tú sát hại, dương tiệm phải tìm một cái chỗ dựa, một cái đầy đủ cường, đáng tin chỗ dựa. chăm quốc chi vực, cái đó tỏa chỗ dựa nhất mạnh. dương tiệm trong nội tâm linh quang lóe lên, dần dần sáng lên, đã có quyết đoán. hạ hạo lâm tự mình mời dương tú lên long hồ các, dương tú có thể nở mệch nở mặt nhập các, bất quá, dương tú không có vội vã tiến vào. dương tú đối với long hồ các bên trên oan quyền, nói, đa tạ thất vương tử, tại nhập các trước khi, dương tú còn muốn lại khiêu chiến một người, có thể. Hạ Hạo Lâm hơi sững sở, nói: "Trương Thiên Tú thực lực đã đạt tứ trọng tụ linh cấp độ, dùng thực lực của ngươi, chẳng lẽ lại muốn muốn khiêu chiến một vị tứ trọng tụ linh hay sao?" Dương Tú gật đầu, "Vâng." Chúng hậu bối thiên tài, vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem Dương Tú. Trương Thiên Tú mới là tụ linh cảnh tam trọng tu vi, thực lực tuy nhiên đạt đến tứ trọng tụ linh, nhưng ở tứ trọng tụ linh trong thực lực cấp độ không tính cao. Mà ở trường hậu bối thiên tài, có thể tại 25 tuổi trước khi tu luyện tới tụ linh cảnh tứ trọng, không người nào là thiên chi tiêu tử. Thực lực của bọn hắn, tại tứ trọng tụ linh cảnh, tuyệt đối thuộc về hơi cao cấp độ, thậm chí là đỉnh tiêm cấp độ. chiến lược nguyên tiên có thể vượt cấp chiến ngũ trọng tụ linh đều không nhất định. Dương Tú mới nhất trọng tụ linh, lại muốn khiêu chiến một vị chính thức tứ trọng tụ linh cường giả, dù là hắn vừa rồi thắng Trương Thiên Tú, chúng hậu bối thiên tài cũng hiểu được Dương Tú hy vọng không lớn, cử động lần này vô cùng lỗ mãng. Cho dù là Ngụy Quốc hậu bối thiên tài, cũng vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem Dương Tú, có chút khó hiểu, Dương Tú đánh bại Trương Thiên Tú, đây đủ làm cho người rung động, đầy đủ phong quang vô hạn, vì sao còn muốn khiêu chiến chính thức tứ trọng tụ linh cường giả? dù là thực lực của hắn thiên, làm cho người rung động, nhưng nếu như thất bại, hay vẫn là chất vấn, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. tự nhiên là ném đi mặt Ngụy nguyên sương như có điều suy nghĩ nhìn dương tú liếc sau đó ánh mắt quang hướng về phía long Hổ các bên trên chu lưu vân trong nội tâm ước chừng đoán được dương tú muốn khiêu chiến ai chu lưu vân đương nhiên so nguyễn nguyên sương càng thêm xác định dương tú muốn khiêu chiến người là tự mình vốn là âm trầm trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia nhai răng cười chu lưu vân tuổi còn trẻ tu luyện tới tứ trọng tụ linh mặc dù không vượt cấp khiêu chiến chiến lực nhưng thực lực tại cùng cảnh giới ở bên trong không nói quét ngang vô địch ít nhất cũng có thể xưng hùng một phương khó tìm địch thủ trương thiên tú thực lực bất quá là tứ trọng tụ linh bình thường tốc độ tại Chu Lưu Vân trong mắt hoàn toàn không đủ xem. Như Chu Lưu Vân ra tay, một kích toàn lực, đồng dạng một chiêu có thể đánh bại Trương Thiên Tú. Cho nên, đối với Dương Tú, Chu Lưu Vân có trăm phần trăm tin tưởng mình có thể ổn cư bất bại. Như Dương Tú muốn khiêu chiến người là hắn, Chu Lưu Vân tự nhiên trong nội tâm đã tuôn ra một cỗ vui mừng. Như vậy, hôm nay Dương Tú sở hữu phong quang đều muốn bị hắn giấm nát dưới chân. Hạ Hạo Lâm cũng rung động Dương Tú quyết định nói, ở đây tứ trọng tụ linh đều là thiên chi tiêu tử, thực lực của bọn hắn có thể không thấp, không phải Trương Thiên Tú có thể đánh đồng Dương Tú, ngươi như muốn khiêu chiến tứ trọng tụ linh. Phần thắng cũng không lớn nhé, Hạ Hạo Lâm cũng không có ngăn cản Dương Tú, tiếp tục nói: "Đương nhiên, ngươi cô ý muốn khiêu chiến, ta sẽ không ngăn ngươi, bổn vương tử chính tốt biết một chút về, nhất trọng tụ linh cùng tứ trọng tụ linh quyết đấu phong thái, ngươi muốn khiêu chiến ai?" Dương Tú ánh mắt đã rơi vào Chu Lưu Vân trên người, "Ngụy Quốc Dương Tú, khiêu chiến Chu Quốc Thái tử, Chu Lưu Vân." Lập tức, mọi ánh mắt đều hướng Chu Lưu Vân nhìn sang. Chu Lưu Vân cũng là xuất từ 16 cái bình thường trong quốc gia, nhưng hắn cao tới tụ linh cảnh tứ trọng tu vi, nhưng lại không người dám đưa hắn khinh thị. Dương Tú khiêu chiến người, dĩ nhiên là hắn. cái này làm cho sở hữu hậu bối thiên tài đều vẻ mặt hưng phấn, dương tú cùng chính thức tứ trọng tụ linh thiên cũng tiêu quyết đấu, đem là như thế nào kết quả? quy một chương 360, không gì hơn cái này. chương 360, không gì hơn cái này. chu lưu vân đứng lên, trên mặt nhe răng cười càng phát ra đồng đặc. h <cười> chu lưu vân lạnh lùng cười cười, nói, dương tú, ta thừa nhận chiến lực của ngươi rất kinh người, nhưng không khỏi có chút quá không coi ai ra gì, hung hăng cản quấy cuồng vọng. Tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, khiêu chiến ta chu lưu vân, ha <cười> ha, quả thực không biết trời cao đất rộng. đang khi nói chuyện, chu lưu vân theo long hổ các bên trên. nhảy xuống, đã rơi vào trong sân rộng. Hô, tụ linh cảnh tứ trọng tu vi khí tức bộc phát, một cỗ kinh khủng uy thế, mang tất cả tứ phương, bao trùm toàn bộ quảng trường phạm vi. Không chỉ là Dương Tú, trên quảng trường sở hữu hậu bối thiên tài đều cảm nhận được Chu Lưu Vân tu vi uy áp, nguyên một đám trong nội tâm chấn động, cảm nhận được đại áp lực. Trung giai tụ linh uy áp, cho dù là tam trọng tụ linh, đều cảm thấy đáng sợ, nhất trọng, nhị trọng tụ linh, tự nhiên càng là khó chịu. Dương Tú, với tư cách Chu Lưu Vân mục tiêu công kích, cảm nhận được uy áp vô cùng nhất mãnh liệt. Cái này không chỉ là linh linh áp mà là linh cùng nguyên khí song trọng áp lực, cho dù là Dương Tú, đều cảm giác được áp lực vô hình trầm trọng, như là có một toàn núi lớn. Dương Tú ánh mắt lạnh lẽo, bước về phía trước một bước, lập tức, từng đạo trận pháp văn lạc hiển hóa, không nói hai lời liền vận dụng trận pháp. Hô, trận pháp văn lạc bao trùm toàn bộ quảng trường chống trải khu vực, trên không bay lên một vòng luyện nhật, một vòng hạ nguyện, một khỏa minh tinh, ba khỏa tinh thần hào quang long lánh, rơi xuống ánh sáng chói lọi làm cho Dương Tú như là một chiến thần bình thường, để lộ ra uy thế cường đại. Hiu. Hiu. Hiu. ba đạo kiếm quang theo Dương Tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, phóng lên trời. cùng trên bầu trời ba khỏa tinh thần dung hợp, lập tức cả tòa trận pháp đều bịt kín một cố cường đại kiếm thế. Trận pháp chi uy thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, Dương Tú tuy là nhất trọng tụ linh, nhưng để lộ ra sắc bén khí tức, so về Chu Lưu Vân cái này tứ trọng tụ linh không chút nào yếu. Chu Lưu Vân hai mắt có chút nhíu lại, lộ ra ngưng mắt nhìn chi sắc, thần sắc nghiêm nghị. Trực diện Dương Tú kiếm trận chi uy, so tại Long Hồ các bên trên cảm nhận được muốn đáng sợ nhiều lắm. Bất quá, Chu Lưu Vân không phải trương tiên tú, đường đường tứ trọng tụ linh, tự trọng thân phận, tự nhiên không có đột công. mà là chờ Dương Tú trận pháp hoàn thành về sau mới ra vẻ hào phóng phất phất tay Dương Tú bản Thái Tử cho ngươi xuất thủ trước mặc dù trận pháp uy thế cường đại làm cho Chu Lưu Vân có chút ra ngoài ý định nhưng Chu Lưu Vân nội tâm hay vẫn là rất tự tin hắn tuyệt không tin chính mình đường đường tứ trọng tụ linh Thiên tri tiêu tử hội không bằng một cái nho nhỏ nhất trọng tụ linh đang khi nói chuyện một đạo ánh đao theo Chu Lưu Vân đỉnh đầu sung ra một thanh linh bảo chiến đao trôi nổi tại đỉnh đầu tách ra lấy sáng chói hào quang Vành trướng đao thế bay thẳng tiên đao ý tràn ngập bát phương phương viên mười trưởng tạo thành đao ý lĩnh vực đối kháng lấy trận pháp xu thế Chu Lưu Vân tự tin thái độ, càng làm cho đang xem cuộc chiến hậu bối những thiên tài tin tưởng, Chu Lưu Vân ổn cư thế bất bại, Dương Tú kiếm trận uy mạnh, nhưng một trận chiến này lại phần thắng không lớn. Ở đây hậu bối thiên tài, cũng chỉ có Ngụy Quốc có mấy người trong nội tâm tại chờ mong lấy Dương Tú chiến thắng, còn lại phần lớn đều đang đợi lấy xem Dương Tú chê cười. Ngụy Quốc tại trăm quốc chi vực, chỉ là bình thường quốc độ, ra Dương Tú thiên tài như vậy nhân vật, các quốc gia hậu bối thiên tài kinh tiếp có chi, hâm mộ ghen ghét cũng có chi. Dương Tú danh tiếng thái thịnh rồi, nếu có thể vấp phải chắc trở, các quốc gia thiên tài thích nghe ngóng. Chu Lưu Vân làm cho Dương Tú xuất thủ trước, Dương tú tự nhiên không sĩ diện cái lão, tay phải vừa nhấc, hướng Chu Lưu Vân vung chạm mà xuống. Lập tức, trên bầu trời ba khỏa tinh thần mãnh liệt chấn động, đánh rất hạ ba đạo kiếm quang, ba đạo kiếm quang hợp nhất, hóa thành một đạo sắc bén của sáng mãnh liệt thẳng hướng Chu Lưu Vân. Tới tốt, Chu Lưu Vân không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, tay niết tấn quyết, Lưu Quang tuyệt ảnh đạo. đỉnh đầu linh bảo chiến đao, lập tức biến lớn, một đao về phía trước chém giết, cùng ba đạo kiếm quang hợp nhất của sáng đụng vào nhau. Trương Thiên Tú bị ba đạo kiếm quang hợp nhất của sáng một kích mà bại, có thể Chu Lưu Vân nhưng lại một đao đem kiếm quang chi trụ chém thành hai nửa, thực lực cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Kiếm trận của ngươi, không gì hơn cái này." Chu Lưu Vân một tiếng cười lạnh, tay niết ấn quyết không thay đổi, linh bảo chiến đao một cái lượn vòng, lại làm một đao rất ra, trực tiếp bổ về phía Dương Tú. Ánh đao cực nhanh, như lưu quang nói lên, chỉ thấy hào quang, không thấy đao ảnh. Lưu quang tuyệt thành đao, Chu Quốc Ngũ giai vũ kỹ, một đao chém ra, đối thủ còn không thấy rõ đao ảnh, cũng đã đổ người rơi xuống đất. Nhìn xem Chu Lưu Vân kinh khủng kia thế công, các quốc gia thiên tài hậu bối, khoe miệng đều có chút lộ ra vui vẻ. Dương Tú giơ lên tay khẽ vẫy, trên bầu trời lập nhật, hạ nguyệt, minh tinh đồng thời truy lạc. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng giòn vang,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 ngươi cho là mình nhất trọng tụ linh chiến thắng tứ trọng tụ linh rất rất giỏi long hồ các bên trên thiên chi tiêu tử nhóm căn bản không phải thật sự với ngươi nâng cốc luân hoan bọn hắn bởi vì kiêng kỵ ngươi cho nên trong nội tâm cựu thị ngươi ngươi đừng cao hứng được quá sớm bọn hắn một có cơ hội sẽ tìm cơ hội dẫm chết ngươi đừng tưởng rằng thất vương tử thật sự với ngươi làm bằng hữu à ta sẽ ở bên cạnh nhìn xem ngươi nhìn ngươi như thế nào ngã vào thất vương tử trong tay dương tú nghe vậy không có trả lời chu lưu vân nói không phải không có lý hắn có thể cảm nhận được long hồ các bên trên thiên chi tiêu tử nhóm đối với chính mình nhận ẩn định ý bất quá dương tú cũng không lo lắng.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 Chu Diệt Vân Quốc hậu bối về sau lại săn giết Long khí thú, xuất phát. Hạ Hạo Lâm bay lên không trung, còn lại hậu bối Thiên hòa, đều bay lên. Tại Hạ Hạo Lâm dưới sự dẫn dắt, một đoàn người Hạ Hạo đáng đáng tiến về Thông Thiên Phong mà đi. Dương Tu cũng đi theo trong đội ngũ phi hành. Dương Tiệm cùng Long Quốc hậu bối Thiên tại cùng một chỗ, hắn tự nhiên là cũng muốn đi Thông Thiên Phong, cùng Dương Tiệm gặp được vừa thấy. Thông Thiên Phong, cao ngất nhập tiên là tiềm Long bí cảnh trúng thầu trí tính địa hình, thường xuyên có hậu bối tiến vào tiềm Long bí cảnh quốc độ. Đối với tiềm Long bí cảnh bên trong địa đồ tự nhiên quen thuộc được vô cùng. Hạ Quốc, Long quốc cũng biết Thông Thiên Phong ở nơi nào.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 Tu vi cao nhất cũng mới tụ linh cảnh ngũ trọng, hơn nữa niên kỷ cũng đã hơn hai mươi tuổi, mười chín tuổi lục trọng tụ linh, cái kia là bực nào nữ tiên. Hơn nữa Long Nạo Hoàng ly khai tiềm long bí cảnh về sau đã đột phá thất trọng tụ linh, cái kia chính là mười chín tuổi thất trọng tụ linh, cái kia càng là làm cho người không cảm tưởng giống như. Tắt thì nay sáu mươi năm qua đi, Long Nạo Hoàng bất quá bảy mươi chín tuổi mà thôi, đã thu thành cựu trọng huyền quân, đây càng là nghe rợn cả người. Trong quốc chi vực cựu trọng huyền quân, hai cái bàn tay tính ra tới, không người nào là hai trăm ba trăm tuổi đã ngoài.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 nói xong, Long Nạo Trương lộ ra một tia cười dâm đãng. Vân Vũ Mục không chỉ có thiên phú như thiên, tướng mạo còn đẹp như tiên nữ, là trăm quốc chi vực nổi danh nhất mỹ nhân, có trăm quốc đệ nhất mỹ nhân danh sưng. Long Nạo Trương đối với Vân Vũ Mục, hiện nhiên động tàn niệm rồi. Chờ Long Nạo Trương tiếng cười dừng lại, Hạ Hạo Lâm ôm quyền lớn tiếng nói, nghe theo trường Thân Vương hiệu lệnh. Các quốc gia hậu bối thiên tài đi theo ôm quyền nói, nghe theo trường Thân Vương hiệu lệnh. Long Nạo Trương thỏa mãn gật đầu, lập tức quay người, nhìn về phía sau lưng Lâm Tiệm. Lâm Tiệm hướng Long Nạo Trương có chút gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Tú, nói, Trương Thân Vương điện hạ, chính là hắn.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 không thể đem ngụy nguyên sương cũng liên lụy vào đến cho nên ngụy nguyên sương mới vừa vặn mở miệng dương tú liền một tiếng gầm lên đánh gãy lan hôm nay ta tất sát dương tiệm thiên vương lão tử cũng đừng muốn ngăn cản đang khi nói chuyện dương tú buộc phát ra bành trướng như thế trong cơ thể nguyên khí vận chuyển một trường hướng ngụy nguyên sương đánh ra ngụy nguyên sương không có ngờ tới dương tú đột nhiên ra tay bị dương tú một trường đập bay đã rơi vào xa sang ngụy quốc hậu bối thiên tài bên trong dương tú ngụy nguyên sương còn muốn hung hăng đi lên tư mã lâm phong một tay lấy nàng giữ chặt, thấp giọng nói thập tam công chúa dương tú đây là tại cứu ngươi ngươi cũng đừng đi thêm phiền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 Trong cơ thể sông ra một đạo quang mang, hóa thành một mặt kim quang cự thuận ngăn cản tại phía trước, là kiện thượng phẩm phòng ngự linh bảo. Dây leo trụ chủ trùng kích tại kim quang cự thuận phía trên, kim quang cự thuận chấn động mạnh. Long ngạo Trương thực lực đạt đến lục trọng tụ linh một số gần như vô địch cấp độ, lại cũng ngăn không được phệ huyết yêu đằng một kích toàn lực chi uy, kim quang cự thuận bị đánh trúng lui về phía sau, phía sau, Long ngạo Trương cũng liền liền lùi lại bước. Dương Tiệm sợ tới mức hồn phi phách tán, dùng càng tốc độ nhanh hướng phía sau tối lui. Long Thiên Phong, Long Kiếm Hư thấy thế, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Long Nạo Trương sau lưng, một người một trưởng, vô vào Long Nạo Trương phía sau lưng.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 giờ khắc này ngụy nguyên sương tâm hồn run rẩy vi dương tú lo lắng tới cực điểm đối với long nạo trương ba người công tới ba kiện linh bảo dương tú nhưng lại không chút kinh hoàng đỉnh đầu một chuỗi kiếm quang vật lên một thanh chuôi linh bảo chiến kiếm bay ra bốn mạng linh bảo lôi viêm kiếm thấu minh kiếm phủ kiếm cắt trong đạt được bảy chuôi hạ phẩm linh bảo chiến kiếm thấu minh kiếm phủ trong truyền thừa đạt được ba thanh thượng phẩm linh bảo chiến kiếm dương văn độ sau khi chết dương tú đạt được thượng phẩm linh bảo kim dương kiếm tổng cộng mười hai chuôi linh bảo chiến kiếm toàn bộ đều tuổi động đã rơi vào mười hai căn màu đen dày leo trong tay dương tú toàn lực tuổi động linh bảo chiến kiếm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 Quấn quanh linh bảo chiến kiếm, cơ hồ thoát đằng mà bay, lại không thể ngăn cản. ken ken ken ken, lại là liên tục tứ thanh bảo hưởng, đằng sau có bốn đầu dây leo quấn quanh lấy linh bảo chiến kiếm, máy liệt bổ vào linh bảo chiến thương phía trên, mới đưa cái kiết như là huyết cầu vồng nổ bắn ra mà đến linh bảo chiến thương ngăn lại. lúc này, long thiên phong, long kiếm hư lại tuổi động lên linh bảo công tới, linh bảo chiến đao, chiến trên thân kiếm, che một tân huyết quang, uy thế cùng lúc trước so sánh mới, không thể so sánh nổi. phệ huyết yêu đằng vội vàng co rút lại phạm vi công kích, đội công làm thủ, nương tựa theo cùng linh bảo chiến kiếm phối hợp, mới đưa long thiên phong, long kiếm hư linh bảo chiến đao.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 Long lão Trương, Long Tiên Phong, Long Kiếm Hư ba người thần sắc, trong lúc đó hóa thành hoảng sợ, thượng phẩm bạo linh châu. Quy 1 chương 371, bắt giữ Dương Tiệm. Chương 371, bắt giữ Dương Tiệm. Thượng phẩm bạo linh châu là duy nhất một lần cầm khí, có thể lập tức buộc phát ra cao giai tụ linh cường giả một kích uy lực. Thất trọng, bắt trọng, cửu trọng tụ linh đều là cao giai tụ linh, thượng phẩm bạo linh châu uy lực lấy trong mà nói, cũng có bắt trọng tụ linh cấp bậc, thập phần khủng bố. Nhìn thấy thượng phẩm bạo linh châu, Long lão Trương, Long Tiên Phong, Long Kiếm Hư ba người, đương nhiên chấn động, bọn hắn bản thân tu vi, mới là tụ linh cảnh ngũ trọng mà thôi. trong chốc lát ba người buộc phát ra bành trướng nguyên khí ngưng tụ thành hộ thể nguyên cương đồng thời long ngạo trương tế ra cái kia kiện phòng ngự linh bảo một mặt kim quang cự thuẫn xuất hiện long ngạo trương ba người đều nút ở cự thuẫn phía sau ngay tại ba người trốn ở cự thuẫn phía sau một sát na kia thượng phẩm bạo linh châu lực lượng bộc phát vê anh một tiếng bạo hưởng hư không run run một cỗ kinh khủng lực lượng hướng bốn phương tám hướng bạo tạc mà khai xông ra trùng trùng điệp điệp khí lãng kim Quang cự thuẫn dẫn đầu đã bị trùng kích chấn động mạnh hướng phía sau bàn tới long ngạo trương long tiên phòng long kiếm hư ba người cũng như thụ trọng kích hướng phía sau bàn tới thượng phẩm bạo linh châu sát thương phạm vi nhỏ bé, bởi vì là thẳng đến long nạo trương ba người mà đi, bạo tạc uy lực trùng kích đến những người khác trên người, đã đã mất đi lực sát thương, nhưng kinh khủng kia khí tình trùng kích, làm theo chấn đắc bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, có thậm chí người ngã ngửa đổ. dương tiệm vốn trốn ở long nạo trương sau lưng cách đó không xa, đã bị thượng phẩm bạo linh châu trùng kích lực lớn hơn, liền bị xông đến hướng phía sau khé đảo ngã tại mặt đất, còn không đợi dương tiệm đứng lên, một căn màu đen dây leo mãnh liệt nổ bắn ra mà đến. giờ này khắc này, long nạo trương ba người bị thượng phẩm bạo linh châu đẩy lui, có thể không kịp cứu dương tiệm, nháy mắt, dương tiệm bị trói vơi vạn.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 cái này lóe sáng bóng kiếm theo trong đầu trầm xuống, dọc theo dương tú dưới cổ rơi, chui vào xương sống lưng bên trong, cùng xương sống lưng bên trong bảo kiếm, dung hợp lại với nhau. một đạo tinh thần cảm ứng, theo xương sống lưng trong truyền đến ra, hóa thành thanh âm vang lên tại dương tú trong óc. 18 năm rồi, ngươi rốt cục đoạt lại thuộc về ngươi thần kiếm, làm cho bổn tọa có thể cùng thần kiếm hợp nhất, không hề ở vào yên lặng trạng thái. thanh âm này dọa dương tú nhạy dựng dương tú kinh ngạc thanh nói, ai, ai đang nói chuyện với ta? ai ở trong thân thể của ta mặt? bổn tọa thương long, là thương long cửu kiếm thí linh.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 Tàng Bảo Đồ tin tức tiết lộ, Cựu Đỉnh Kiếm Chủ truyền thừa, đưa tới thần giới rất nhiều thần vương nhìn xem. Cựu Kiếm Thần Vương nhận lấy rất nhiều thần vương bày công. Cựu Kiếm Thần Vương cuối cùng không bằng Cựu Đỉnh Kiếm Chủ, không thể lấy một được nhiều. Ở đằng kia một hồi đại chiến xa xuất bại, bị trọng thương, Bồ Tọa đã ở trận đại chiến kia trong bị thụ trọng thương. Vì không cho Cựu Đỉnh Kiếm Chủ lưu lại Tàng Bảo Đồ, rơi vào tay người khác. Cựu Kiếm Thần Vương dùng chính mình lâu dài thọ nguyên tuổi động bí pháp, đã đi ra thần giới, phá giới nhập phàm trần, đã tiêu hao hết Cựu Kiếm Thần Vương sở hữu thọ nguyên. Tại thánh mạng cuối cùng một khắc, Cựu Kiếm Thần Vương đem Tàng Bảo Đồ cất chứa tại hắn Kiếm Thần phủ bên trong. Hơn nữa.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 theo mảnh cái cổ trường da thịt như là bạch ngọc nó nà bóng loáng mềm, mềm dẻo tóc đen theo chập trùng dạng như phiên phiên mẻ múa tốt một cô hoàn mỹ thân hình phía dưới hình ảnh sướng được đến như là một bộ tranh xuất thủy dương tú tuổi còn trẻ chưa thấy qua nữ nhân thân thể trận liếc chứng kiến như thế hoàn mỹ thân thể tự nhiên liền có chút ít thất thần ánh mắt kinh ngạc theo cái tiêu cụ thân thể di động tựa hồ bị nam châm bị mút ở trong đầm nước du động thiếu nữ tựa hồ có sở cảm ứng đột nhiên thân thể ở trong nước một lập ngẩng đầu hướng không trung trông lại cùng dương tú ánh mắt đúng rồi vừa vặn thiếu nữ chính mặt càng là sướng được đến hư không tưởng nổi như là người trong bức hoa. Dương Tú bái tiến trong nữ nhân, chỉ có Long Tử Quân mới có loại này mỹ mạo, như là thiên tiên hạ phẩm, không giống nhân gian sắc đẹp. dân tặc, Dương Tú vẫn còn cảm khái thiếu nữ này lớn lên cực kỳ xinh đẹp, một tiếng thét lên, theo trong đầm nước vang lên. Thiếu nữ khuôn mặt giận dữ, chỉ vào Dương Tú một tiếng gầm lên, ta muốn làm thì ngươi. Hô! Một cỗ bành trướng khí tức, theo thiếu nữ trong thân thể bộc phát ra, bốn phía nước chảy lập tức bốc hơi, hóa thành bao quanh mặt khí, đem thiếu nữ bao phủ. Dương Tú thần sắc chấn động, chấn động, cô gái tiên niên kỷ nhìn về phía trên cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng để lộ ra tu vi khí tức.